Mạc Thanh Nguyệt không biết đi khi nào lại đây. Vô vô Giang Lang Phong bả vai. Giang Lang Phong có chút kinh ngạc mà quay đầu tới nhìn Mạc Thanh Nguyệt, chỉ thấy nàng đối với chính mình cười cười. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng sợ hãi lập tức giảm bớt rất nhiều. Bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới Lang Vương tồn tại, vẫn là lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt, muốn cho nàng thối lui đến mặt sau đi. Thanh Nguyệt, ngươi tới làm cái gì? Mau trở về. Không có việc gì. Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười nói. Ngươi xem nó này không phải không có làm cái gì sao? Giang Lang Phong lúc này mới phát hiện, giống như từ Mạc Thanh Nguyệt lại đây sau, kia Lang Vương thật sự một chút động tác đều không có, hắn ngẩng đầu nhìn Khiếu Nguyệt Lang Vương, phát hiện nó chính nhìn Mạc Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực hồng linh. Hơn nữa trong mắt mang theo một loại rất kỳ quái ánh mắt, hình như là tôn trọng. Giang Lang Phong cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt. Nếu không hắn như thế nào sẽ nhìn đến Khiếu Nguyệt Lang Vương đối một con tiểu hồ ly lộ ra tôn trọng ánh mắt đâu? Mạc Thanh Nguyệt nhìn Khiếu Nguyệt Lang Vương, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, bọn họ không có thương tổn tộc nhân của ngươi, chúng ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, không có ý khác. Khiếu Nguyệt Lang Vương giống như nghe hiểu Mạc Thanh Nguyệt nói, gục đầu xuống nhìn nhìn mặt khác Khiếu Nguyệt Lang, làm như đang tìm hỏi. Những cái đó Khiếu Nguyệt Lang đều ngao hố kêu một tiếng, như là ở trả lời. Chỉ thấy kia chỉ khiếu Nguyệt Lang Vương đỗng nhiên đối với mặt thanh Nguyệt thấp túi đầu, giống như ở là biểu đạt kính ý, lại ngẩn lên đầu, thét dài một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, mang theo mặt khác khiếu Nguyệt Lang rời đi. Giang Lăng Phong có chút há hốc mồm, kia khiếu Nguyệt Lang như thế nào liền dễ dàng như vậy rời đi đâu. Thanh Nguyệt, chúng nó thật sự đi rồi. Giang Lăng Phong vẫn là có chút không lớn tin tưởng, này cũng quá ngoài dự đoán đi. Mặc thanh Nguyệt nói, đi rồi à. Bằng không ngươi còn muốn thế nào, cùng chúng nó liều mạng sao. Không phải Giang Lăng Phong nói, ta ý tứ là chúng nó vì cái gì liền dễ dàng như vậy đi rồi à, ta còn tưởng rằng muốn huyết chiến một hồi đâu. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nhìn Giang Lăng Phong liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi trong tay gậy gỗ biến thành một phen kiếm, nói không chừng chúng ta hôm nay thật sự muốn cùng chúng nó huyết chiến một hồi. Liền đơn giản như vậy. Mạc Thanh Nguyệt nói, ma thú kỳ thật không có ngươi tưởng như vậy hung ác. Trong tình huống bình thường, nhân loại không đi thương tổn chúng nó, không đi xâm lần chúng nó lãnh địa, chúng nó là sẽ không thương tổn nhân loại. Rất nhiều thời điểm, hiểm ác không phải ma thú, mà là nhân tâm, người tham lam tâm. Mạc Thanh Nguyệt lại nói tiếp, bất quá không phải sở hữu ma thú đều là cái dạng này, có chút ma thú, ngươi gặp, không phải ngươi chết chính là nó vong, loại này ma thú, ngươi cần phải làm là nghĩ cách giết nó, bằng không chết chính là ngươi. Giang Lăng Phong nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, sửng sốt trong chốc lát, mới gật đầu nói, ta đã biết. Nguyệt quốc gia thủ đô. Sao gần nói mà đến Mạc Thanh Nguyệt ba người vừa mới đi đến cửa thành chỗ, liền hấp dẫn chung quanh người ánh mắt, nguyên bản náo nhiệt phi phạm cửa thành lập tức an tĩnh xuống dưới, nhìn chầm chầm ba người khe khe nói nhỏ. Những người này không phải Minh Nguyệt thành người đi, trước kia cũng chưa gặp qua. Xem như vậy hẳn là cái nào đại gia tộc tiểu thư thiếu ra đi. Ngươi nhìn kêu bạch dì hề nữ tử, ta sống lâu như vậy cũng chưa gặp qua như vậy Mỹ người đâu. Mặc thanh nguyệt một thân màu trắng lưu tiên váy, xương đến nàng xinh xắn lanh lợi thân hình càng thêm hoàn mỹ, trên đầu vãn cái đơn giản bùi tóc, chỉ cắm cùng ngọc trâm, trắng non trên trán, treo cái màu làm nhạt thủy tinh ngạch xước khuôn mặt tinh xảo, không thi phân trang, đích xác rất là chọc người chú mục Rốt cuộc tới rồi a. Giang Lang Phong nhìn chung quanh náo nhiệt đường phố, cảm thắn nói. Rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đến nỗi chung quanh người khác thường ánh mắt, đã sớm ở hắn dự kiến bên trong, có mặc thanh nguyệt như vậy một người tại bên người, không gặp được loại tình huống này mới đều dị thường đi. Thanh nguyệt, chúng ta tháng sau thị quốc làm gì? Giang lăng phong hỏi, bọn họ không phải đi hàn thạch thành tìm tam đại tông sứ giả sau đó xuất phát đi tông môn sao? Mặc thanh nguyệt nói, thuận đường tới xem một chút mặc hiền, hơn nữa như phong bọn họ hẳn là cũng đã qua tới. Giang Lăng Phong vui vẻ nói, bọn họ cũng tới à. Ở nơi nào đâu, chúng ta mau đi tìm bọn họ đi. Bấy dập thành trụ hạ rồi nói sau. Mạc Thanh Nguyệt đi đến một cái tiểu thương trước mặt, lễ phép hỏi, xin hỏi Minh Nguyệt trong thành thành phong các đi như thế nào. Kia tiểu thương nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt, đôi mắt đều thẳng, ngơ ngác mà nói, tiểu thương ngươi dọc theo này phố vẫn luôn đi là có thể thấy được. Mạc Thanh Nguyệt nhìn người bán rong chỉ phương hướng, mỉm cười nói, cảm ơn không cần cảm tạ. người bán rong nhìn đến mặt thanh nguyệt mỉm cười, cả người đều có chút lâng lâng. hắn cảm giác vừa mới có cái tiên nữ ở đối hắn cười a. mặc thanh nguyệt ba người theo người bán rong chỉ phương hướng đi rồi trong chốc lát, quả nhiên ở minh nguyệt trong thành nhất phồn hoa một chỗ địa phương thấy được một tòa tiểu lầu. trước cửa treo tấm biển thượng viết đại đại ba chữ thanh phong cát. tiểu lầu vẻ ngoài trang hoàng cùng già lâu thành giống nhau như lúc. Mạc thanh nguyệt ba người vừa mới đi tới cửa còn không có đi vào, một cái tiểu nhị trang điểm tuổi trẻ nam tử liền đã đi tới. Kia tiểu nhị ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt khi, trong mắt cũng hiện lên kinh diễm chi sắc, nhưng thực mau liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, đối với ba người nhiệt tình nhân cần thăm hỏi nói. Ba vị khách nhân hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu ta vì ngại phục vụ sao? Chúng ta muốn ba cái phòng, đúng rồi, có phòng sao? Mạc Thanh Nguyệt thấy này tiểu nhị thái độ nhiệt tình cung kính. Nhưng không định nọt nịnh bỡ, trong lòng còn tính vừa lòng, xem ra nàng thủ hạ đám kia quản sự huấn luyện người cũng không tệ lắm. Còn có cuối cùng một gian, khách nhân ngài yêu cầu sao? Tiểu nhị đáp. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, ơn, lại chuẩn bị một ít chiêu bài đồ ăn đưa qua đi, chúng ta một lát liền xuống dưới. Tốt, tiểu nhân lập tức đi làm. Tiểu nhị tiếp đón một người khác tới cấp Mạc Thanh Nguyệt bọn họ dẫn đường sau liền đi xuống chuẩn bị. Ba người đi theo dẫn đường tiểu nhị trở lại phòng, hơi làm sửa sang lại, tắm rửa một cái sau liền chuẩn bị cùng nhau đi xuống lầu ăn cơm. Không nghĩ tới Nguyệt Thị Quốc còn có thanh phong các chi nhánh, thật là quá may mắn. Thanh Nguyệt, ta và các ngươi nói, này thanh phong các đồ ăn nhưng cùng giống nhau tiểu lầu không giống nhau, chẳng những đồ ăn phẩm mới lạ, hương vị còn tương đương hào đâu. Giang Lang Phong khen nói, mặc thanh Nguyệt chỉ cười không nói. Nàng có thể nói thanh phong các đồ an phẩm đều là nàng nghiên cứu ra tới sao. Nhược vũ trắng giang lang phong liếc mắt một cái, tỏ vẻ không nghĩ để ý đến hắn. Liên ở bọn họ vừa mới đến phòng cửa, chuẩn bị đi vào thời điểm, một bên cửa thang lầu chuyển đến một đạo kiêu ngạo thanh âm. Đứng lại, này gian phòng buồn thế từ muốn. Ngay sau đó liền nghe được một trận thật lớn thịch thịch thịch lên lầu thành, trung gian còn kèm theo rất nhỏ thang lầu run rẩy thanh âm. Cho người ta một loại kia thang lầu giống như tùy thời sẽ bị dâm đạp cảm giác. Giang Lang Phong không có quay đầu lại, nhưng lại lầm bầm nói, nghe thanh âm này, người nọ là đến có bao nhiêu trọng a? Các ngươi mấy cái, không nghe được buồn thế tử nói chuyện sao. Còn không mau tránh ra. Người nói chuyện là cái lớn lên đều phì heo dường như nam tử, đầy mặt dữ thợn, ngũ quan đều mau bị thịt cấp háp không có, liền miễn cưỡng có thể nhìn ra ngũ quan hình dáng. Nghe thế kêu ngạo ương ngạnh thanh âm, mặc thanh nguyệt bọn họ rốt cuộc chuyển qua thân, bất quá đương Giang Lang Phong nhìn đến người nọ diện mạo thời điểm, biểu tình có chút quái dị, giống như khác rất khó chịu giống nhau, mặt đều đỏ. Người làm sao vậy? Nhược Vũ nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Không, không có gì Giang Lang Phong cố nén muốn cười ầm lên ra tới cảm giác, ở Nhược Vũ bên thai thấp giọng nói, Nhược Vũ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy người này giống một đống hành tẩu thịt mỡ sao? Nhược vũ nghe xong lời này, mới quay mặt đi xem ra người, chỉ thấy người nọ chính hai mắt mạo quăng mà nhìn chầm chầm mạc thanh nguyệt, kia nguyên bản bị trên mặt thịt mỡ cấp háp thành một cái tuyến đôi mắt giờ phút này cư nhiên chừng đến lao đại. Mỹ, Mỹ nhân nhi kia nam tử xoa xoa khỏe miệng nước miếng, đôi mắt một khắc cũng không rời đi mạc thanh nguyệt mặt, ánh mắt lộ ra tham lam tà quang. Ta cười nói, Mỹ nhân nhi, nếu ngươi chịu cùng buồn thế tử trở về nói. Này phong buồn thế tử liền nhường cho ngươi như thế nào? Này không phải ninh vương phủ thế tử Nguyệt Minh Hạo sao? Đúng vậy đúng vậy, chính là hắn, cái kia tiểu ba vương. Cái này kia cô nương muốn bị tội, chọc phải cái này sát tinh, thật là đáng tiếc, lớn lên như vậy tuyệt sắc. Có người thở dài nói, dưới lầu đại sảnh dùng cơm người nhìn thấy Nguyệt Minh Hạo, đều nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía mạc thanh Nguyệt ánh mắt cũng trở nên thương hại lên, có chút người trực tiếp không đành lòng lắc lắc đầu. Nguyệt Minh Hảo, Nguyệt Chi Hoàng Huynh Trường, Ninh Vương gia duy nhất nhi tử, bởi vì là con trai độc nhất, cho nên đối hắn tương đương cưng chiều, cho nên mới tạo thành hắn hiện giờ hung ác gan chơi chắc táng, to gan lớn mật tính cách. Ngươi đang nói chuyện với ta. Mạc Thanh Nguyệt xoay người, nhìn Nguyệt Minh Hảo, bình tĩnh mà nói. Nguyệt Minh Hảo nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh âm, trong mắt mang lên si mê, mỹ nhân thanh âm thật đúng là dễ nghe, như thế nào, ngươi là tưởng chủ động cùng buồn thế tử đi đâu. Vẫn là muốn bổn thế tử mang ngươi đi. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, nơi này vốn chính là chúng ta phòng, ta vì cái gì muốn đi theo ngươi? Ý tứ là, nên lăn đến là ngươi. Vì cái gì? Nguyệt Minh sau quay đầu lại đối với theo tới người hầu cười lớn nói, các ngươi có nghe hay không? Nàng hỏi ta vì cái gì muốn cùng buồn thế tử đi? Một cái lớn lên mỏ chuột hai khỉ người hầu định nọt mà cười nói, thế tử, loại người này chính là không kiến thức. Không biết ngài thân phận có bao nhiêu tôn quý, nàng phải biết rằng, khẳng định ước gì cùng ngài đi đâu. Nói xong, kia người hầu còn hướng về phía mạc thanh nguyệt vinh váo tự đắc nói, ngươi biết nhà của chúng ta thế tử là ai sao? Hắn chính là đường kim linh vương duy nhất con vợ cả, hiểu không? Thái tử điện hạ cũng phải gọi nhà của chúng ta thế tử một tiếng biểu ca. Nguyệt Mạc Hiên biểu ca. Mạc thanh nguyệt nghe được lời này, dương mắt đánh giá Nguyệt Minh Hạo liếc mắt một cái, nhàng nhạt nói. Kêu hắn đại khái là đột biến gen đi. Đột biến gen. Nguyệt Minh Hạo nghi hoặc nói, ngươi có ý tứ gì? Một bên nhược vũ phụt bật cười, người khác không hiểu mạc thanh Nguyệt ý tứ, nàng lại sẽ không không hiểu, đây là đang nói Nguyệt Minh Hạo xấu đâu. Ngươi cười cái gì? Nguyệt Minh Hạo cả giận nói. Ta cười có chút người sợ là cả đời cũng chưa chiếu cô gương đi, ngươi không biết cái gì kêu không có đối lập liền không có thương tổn sao. Nguyệt Minh Hạo vẫn là không nghe hiểu nhược vu ý tứ, hỏi: "Ngươi có ý tứ gì?" Nhưng dưới lầu những người khác lại nghe đã hiểu, đều nhịn không được nở nụ cười, chỉ là ngại với Nguyệt Minh Hạo thân phận, không dám cười quá trắng trợn táo bạo. Nguyệt Minh Hạo phía sau tùy tùng lúc này mới cúi người đến hắn bên hai nói: "Thế tử, hắn đây là mắng ngài lớn lên xấu đâu. Thật to gan, dám mắng bổn thế tử xấu." "Bổn thế tử hôm nay không giết ngươi nan giải trong lòng chỉ hận." Nguyệt Minh Hạo một cái tắt đem kia cho hắn giải thích tùy tùng cấp phiến tới rồi dưới lầu đi. Chỉ thấy kia tùy tùng ngã xuống đất, phun ra khẩu huyết, hôn mê. Có thể thấy được Nguyệt Minh Hạo dùng sức lực to lớn. Còn đừng nói, này Nguyệt Minh Hạo lớn lên cùng heo dường như, an cũng cùng heo giống nhau nhiều, này sức lực cũng cùng heo giống nhau lớn. Như Vũ vẻ mặt vô tội nói, ta khi nào nói ngươi xấu, này không phải vừa mới chính ngươi thừa nhận sao? Chính là. Rõ ràng chính là chính ngươi nói chính mình xấu, không biết xấu hổ trách người khác. Giang lăng phong phụ hòa nói. Ngươi! Các ngươi tìm chết! Nguyệt Minh Hạo tức muốn hộp máu mà gọi vào, dôi tay đó là một quyền, tưởng tạp hướng nhược vũ đi. Hắn này một quyền nếu là thật đánh trúng, nhược vũ kia đầu đều nên nở hoa rồi. Trung quanh không ít người đều rời đi mắt đi, không nghĩ nhìn đến kia huyết tinh một màn, bọn họ đều cảm thấy nhược vũ như vậy tiểu nhân một cái nha đầu. Sao có thể là Nguyệt Minh Hạo đối thủ? Liên ở Nguyệt Minh Hạo mới vừa có động tác thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt giấu ở ống tay háo tay âm thầm chiều hắn đầu gối đánh một đạo linh lực. Vốn dĩ đánh ra một quyền cũng đã làm Nguyệt Minh Hạo trọng tâm đi phía trước huynh, Mạc Thanh Nguyệt này lại một tá, hắn đầu gối một loan, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Nguyệt Minh Hạo thân thể vốn là cồng kênh muốn chết, này một quăng ngã, trực tiếp làm trên lầu mà đều chấn động. Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch. Mang theo một tia ý cười hỏi, vị này thế tử, ngươi đây là, bị chính mình thịt cấp đánh bại sao? Ha ha ha! Vây xem người nghe xong lời này, rốt cuộc không nín được ý cười, trực tiếp cười to ra tới. Cô nương này chẳng những lớn lên tuyệt sắc, miệng cũng lợi hại, mang chửi người đều không mang theo chữ thô tục, Cái gì bị chính mình thịt cấp đánh bại, còn không phải là nói nguyệt minh hạo quá béo đem chính mình đều áp suy sổ sao? Thế tử, ngài không có việc gì đi! Nguyệt Minh Hạo phía sau tùy tùng chạy nhanh tiến lên đây muốn nâng dậy hắn, kết quả người còn không có nâng dậy tới, chính mình nhưng thật ra mệt ra một tiếng hãn, nàm liệt ngồi ở một bên hô hô mà thở hồn hẹn, Hạo không buồn cười. Mặc thanh Nguyệt đấy mắt mang theo trầm trọc ý cười, nói, ta nói vị này, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh đem ngươi ra thế tử nâng dậy tới à, chính mình như thế nào ngồi kia nghỉ ngơi. Nhược vũ gật gật đầu, chính là à, ngươi như thế nào không mau đỡ ngươi ra thế tử lên a. Nên không phải hắn ngày thường đối với ngươi không tốt, ngươi này sẽ là cố ý quan báo tư thủ đi, làm cho người khác xem hắn chê cười. Nguyệt Minh Hạo ngẩng đầu lên, hung tận mà hướng kia tùy tùng quát phế vật, còn không mau đỡ buồn thế tử lên, ngồi kia làm gì? Muốn chết sao? Kia tùy tùng bị Nguyệt Minh Hạo kia hung ác ánh mắt sợ tới mức một cái giật mình, chạy nhanh đi đỡ, cuối cùng đem ăn mãi thoải mái đều dùng ra tới mới đưa Nguyệt Minh Hạo nâng dậy tới. Nói. Vừa mới có phải hay không ngươi chung ai ám toán buồn thế tử. Nguyệt Minh Hạo chỉ vào mạc thanh Nguyệt ba người quát, trong mắt mang theo hung ác nham hiểm quang. Vừa rồi chính mình rõ ràng chạm hảo hảo, kết quả đầu gối bỗng nhiên đau xót, liền quăng ngã đi xuống, này khẳng định là người này ám toán chính mình. Đừng nói này Nguyệt Minh Hạo lần này thật đúng là thông minh một lần. Giang Lang Phong vẻ mặt trào phúng mà nhìn Nguyệt Minh Hạo nói. Ta nói vị này thế tử, đoàn người nhưng đều nhìn đâu chúng ta ly ngươi như vậy xa, động cũng chưa động, như thế nào an toán? chính ngươi đứng không vững còn không biết xấu hổ trách người khác à? nhược vũ nói tiếp nói, ta kiến nghị ngươi đâu, đi định chế trường xe lăn, về sau ra cửa cũng phương tiện, đều không cần đứng, liền không cần lo lắng té ngã vấn đề, đúng không? ngươi, các ngươi, nguyệt minh hạo bị chọc tức mặt đều thành màu gan heo, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa hoa tới, nắm tay nắm Khanh khách rung động. Đại khái là bởi vì quá phẫn nộ, hắn cả người đều đang run rẩy, trên người thịt mỡ cũng cũng đi theo run lên run lên, nhìn qua đặc biệt khôi hài. Lúc này Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến bị tiểu nhị gọi tới quản sự đã đến cửa thang lầu, lại nhàn nhạt mà nói câu. Ta nói thế tử, lần sau ngươi muốn đánh người nhưng đến đứng bước điểm A, đừng lại quăng ngã, này sàn nhà nhưng không chịu nổi tạm, đập hư ngươi nhưng đến bổi tiền. Nói xong liền đẩy ra phòng môn, đi vào. Trực tiếp không để ý tới ở bạo nội trung sắp bùng nổ Nguyệt Minh Hảo. Dưới lầu khách nhân nghe xong mạc thanh Nguyệt nói, cười bụng đều đau. Này ba người quả thực quá phúc hắc, xem Nguyệt Thế Tử như vậy, sợ là đều phải khí hộp máu đi. Đáng giận! Đáng giận! Ngươi, ngươi cho ta trở về gọi người, hôm nay buồn Thế Tử nhất định phải hào hào giáo huấn bọn họ. Nhìn đóng lại phòng môn, Nguyệt Minh Hảo tức giận đến muốn hộp máu, còn trước nay không ai dám như vậy đối hắn. Lúc này Thanh Phong các quản sự lại đây, đối với Nguyệt Minh Hạo không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói: "Thế tử điện hạ, Thanh Phong các nội cấm náo sự, có cái gì ân oán, ngài thỉnh đi ra ngoài giải quyết, nếu không, liền chớ trách chúng ta vô lễ đem ngài thỉnh đi ra ngoài." "Ngươi, ngươi cấp bổn thế tử nhớ kỹ, chúng ta đi." Nguyệt Minh Hạo hung hăng mà trừng mắt nhìn kia quản sự liếc mắt một cái, lại nhìn mắt kia đóng lại phòng môn, hung hăng quăng hạ tay háo thở phì phì rời đi dưới lầu người thấy Nguyệt Minh Hạo cư nhiên thật sự đi rồi sôi nổi nghị luận nói Ninh Vương Thế Tử cư nhiên thật sự đi rồi xem ra đồn đái trung nói rõ phong cách sau lưng người thế lực rất cường đại là thật sự a nhìn bộ dáng đúng vậy nếu không liền Ninh Vương Thế Tử kia tính tình đã sớm nháo phiên thiên từ khi thanh phong cách ở Nguyệt Quốc gia khai trương tới nay liền có nghe đồn nói rõ phong cách sau lưng người liền Thái Tử Điện Hạ đều tôn kính ba phần Bất luận kẻ nào đều không được ở Thanh Phong Các náo sự. Trước kia còn có người còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại xem ra, đồn đãi chung nói đều là thật sự, này Thanh Phong Các, đích xác không thể đắc tội a. Thanh Nguyệt, ta hiện tại là càng ngày càng bội phụ ngươi. Giang Lăng Phong trong miệng ngậm cái đùi gà, một bên gặp một bên hướng về phía Mạc Thanh Nguyệt thúc khởi ngón tay cái. Xem ngươi đem cái kia heo thế tử khí thành như vậy, ha ha, cười chết ta. Nhược Vũ khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch. Kêu ngạo mà nói, đó là đương nhiên, tiểu thư nhà ta là tốt nhất. Giang lăng phong nhìn nhược vũ kiêu ngạo bộ dáng, ánh mắt lóe lóe, cười nói, là là, tiểu thư nhà ngươi tốt nhất. Màn đêm buông xuống, bầu trời ngôi sao từng viên mà sáng lên, mà kia trên đường phố cửa hàng ánh đèn lại một chản chản chậm rãi tối sầm đi xuống, không có hiện đại đô thị như vậy đèn đỏ lục rượu, huyến lệ nghe hồng. Lúc này mặc thanh nguyệt một bộ màu trắng bay áo. Đứng ở thanh phong các tầng cao nhất thượng trên ban công, dạ phong mang theo nàng góc áo, theo gió vũ động, Mạc Thanh Nguyệt nóng nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ tung bay. Thanh phong các mỗi một cái chi nhánh tầng cao nhất, đều có một phòng, chỉ có Mạc Thanh Nguyệt mới có tư chất trụ đi vào. Nhược vũ đứng ở phòng cửa, nhìn Mạc Thanh Nguyệt đơn bạc cô tịch bóng dáng, có chút đau lòng. Ở nàng trong chi nhớ, Mạc Thanh Nguyệt vẫn luôn là thanh lãnh cao quý, vĩnh viễn mang theo không dính khói lửa phạm tục hơi thở cũng là cường đại, đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm đều mặt không đổi sắc. Như vậy Mạc Thanh Nguyệt là nhược vũ rất ít nhìn thấy, có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy đây mới là Mạc Thanh Nguyệt nhất chân thật bộ dáng, nhưng muốn ở thế giới này sống càng tốt, trừ phi hắn có cũng đủ cường đại hậu trường, kia liền chỉ có thể chính mình vì chính mình phủ thêm khôi giáp đi. Nhược vũ cúi đầu nhìn nhìn trong tay bưng điểm tâm, cuối cùng vẫn là lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, nàng biết Mạc Thanh Nguyệt chỉ nguyện một người nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng Người kia, chính là quân thiên dạ. Mà giờ phút này, xa ở một bên khác thiên địa lâm vào ngủ say trùng quân thiên dạ, tựa hồ là cảm giác được Mạc Thanh Nguyệt tưởng niệm, mày hơi hơi giật giật. Vẫn luôn canh giữ ở quân thiên dạ bên cạnh dạ phong trùng hợp thấy được cái này rất nhỏ động tác, kinh hỉ nói, dạ ảnh dạ ảnh. Người mới vừa nhìn đến không, quân thượng giống như động Dạ ảnh mặt vô biểu tình mà nhìn hạ dạ phong. Sau đó lại nghiêm túc mà nhìn nhìn Quân Thiên Dạ, lắc lắc đầu, không nói chuyện. Không có khả năng a. Ta vừa rồi thật sự nhìn đến Quân thượng nhíu mày." Dạ Phong nói. Nhưng chờ hắn lại đi nhìn lên, Quân Thiên Dạ như cũng là vẫn không nhúc nhích mà nằm ở kia, phảng phất vừa rồi chỉ là hắn ảo giác thôi. Dạ Phong nhíu nhíu mày, lẩm bẩm câu, chẳng lẽ vừa rồi thật là ta hoa mắt? Đông cung nội. Điện hạ, thám tử hồi báo, ban ngày thời điểm Ninh vương thế tử ở thanh phong các cùng người phát sinh tranh chấp, Mặc y gì đối với ngồi ở án thư bên đọc sách Nguyệt Mặc Hiên bẩm báo nói. Nga. Nguyệt Mặc Hiên ngẩng đầu, kia trương thanh nhã Tuấn Mỹ mặt không hề tái nhận như tờ giấy, mà là mang theo tràn ngập sức sống hồng luận, làm hắn nhìn qua cảng Tuấn Mỹ như tiên. Mặc y nhìn đến như vậy Nguyệt Mặc Hiên, trong lòng tràn đầy vui sướng, điện hạ thân thể cuối cùng là hảo, về sau bệ hạ đều không cần lo lắng. Nghe nói là vì một cái phòng nổi lên tranh chấp. Kế tiếp mặc y gì một năm một mà đem thám tử chuyển quay lại tới tin tức giảng cho Nguyệt Mặc Hiên nghe. Thật đúng là cái thú vị người a. Nguyệt Mặc Hiên khỏe miệng khẽ nết, có thể là Nguyệt Minh Hạo cái kia nhị thế tổ ăn lớn như vậy mệt, thật đúng là có căn đảm. Chẳng qua, hắn như thế nào cảm thấy này hành sự tác phong có chút quen thuộc đâu. Nguyệt Mặc Hiên suy nghĩ trong chốc lát, đối với Mạc Y nói, biết mấy người kia thân phận sao. Mặc y gì sửng sốt một chút, sau đó đến, cụ thể thân phận yêu cầu lại điều tra, bất quá nghe nói. Nghe nói cái gì? Mặc y gì thần sắc có chút kỳ quái, nói, nghe nói cái kêu bị ninh vương thế tử coi trọng cô nương lớn lên thập phần tuyệt sắc, nói nàng khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Khuynh quốc khuynh thành sao? Nguyệt Mạc Hiên khỏe miệng đống nhiên gợi lên một mặt cười tới, lầm bầm nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến a. Mặc gì khó hiểu mà nhìn tự nhiên tự nói Nguyệt Mặc Hiên, "Điện hạ, ngài Làm sao vậy?" Nguyệt Mặc Hiên nói, "Không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi." Là thuộc hạ cáo lui. Linh Vương bên trong phủ, Linh Vương đang ngồi ở sảnh ngoài uống trà, liền nghe được Nguyệt Minh Hạo kinh thiên động địa tiếng kêu rên. Phụ vương, ngươi phải vì ta làm chủ a." Linh Vương nhìn mặt sáng mày cho Nguyệt Minh Hạo, tức giận lập tức lên đây, hỏi, "Hạo nhi, Xảy ra chuyện gì, ai khi dễ ngươi. Mọi người đều biết, Ninh Vương tuy rằng thê thiếp đông đảo, nhưng tuổi trẻ khi bị thường, mất đi sinh dục năng lực, vì vậy chỉ có Nguyệt Minh Hạo này một cái nhi tử, chính là bảo bối khẩn. Phụ Vương, hôm nay ở Thanh Phong Các, Nguyệt Minh Hạo thêm mắm thêm muối mà đem hôm nay ở Thanh Phong Các phát sinh sự tình cấp Ninh Vương nói một lần, đem chính mình nói kêu kêu một cái tùy khuất, mặc Thanh Nguyệt chính là cái không biết tốt xấu người. ninh vương nghe xong. Đại trưởng một phách, liền trên bàn chén trà đều cấp làm vỡ nát, Hừ, Người này thật là không biết trời cao đất dày, còn ta coi trọng nàng là nàng phúc khí, nàng cư nhiên dám can đảm cự tuyệt ngươi còn đả thương ngươi. Hạo nhi, ngươi yên tâm, phụ vương nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo. Rõ ràng là nguyệt minh hạo tưởng cường đoạt dân nữ, ninh vương cũng không biết xấu hổ nói giúp hắn lấy lại công đạo, đây cũng là không ai. Ân. Nhất định phải làm cho bọn họ biết được tội ta kết cục. Nguyệt Minh Hạo trong mắt đống nhiên lại lộ ra dâm tà quan tới. Bất quá phụ vương, cái kia tiểu Mỹ nhân ngươi nhưng đừng thương tới rồi, ta còn muốn cho nàng làm ta tiểu thiết đâu, ta lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy Mỹ người đâu. Hành, đều y hài hạo nhi. Bất quá nghĩ đến thanh phong các, Ninh Vương trên mặt biểu tình liền có chút ngưng trọng, này đã có thể có điểm không tốt lắm làm. Này thanh phong cắt sau lưng người hắn đến nay cũng chưa tra được là ai. Nhưng có thể làm hắn tra lâu như vậy đều không có nửa điểm manh mối người, thế tất không phải cái gì nhân vật bình thường. Hơn nữa thanh phong cắt ở không đến 2 năm thời gian liền có thể ở tứ quốc nội thiết lập như vậy đa phần cửa hàng, vô luận từ thế lực vẫn là tài lực đi lên giảng, đều sẽ không được. Hắn còn một lần muốn tìm được này sau lưng người, cùng hắn hợp tác, nề hà vẫn luôn không có manh mối. Hạo nhi Việc này phụ vương sẽ tự thế ngươi làm chủ, bất quá ngươi vạn không thể đi thanh phong các sinh sự, minh bạch sao. Nguyệt Minh Hảo có chút bất mãn, ánh mắt loé loé, đầy mặt dữ tợn sắc mặt bài trừ một cái khó coi cười, ta hiểu được, phụ vương. Nửa đêm thời gian, một đạo lén lút thân ảnh xuất hiện ở mạc thanh nguyện phòng ngoại. Chỉ thấy một cái tiểu quản từ cửa sổ khe hở trung dối đi vào, chậm rãi toát ra một trận xương khói tới, sau đó một phen chủy thủ từ kẹt cửa trung vương nhẹ nhàng kẻ rất thêm cửa. Một cái bóng đen từ ngoài cửa mà nhập, nhanh chóng mà đi vào mép giường, một tay đem trên giường người liền chăn khiêng lên, lại bay nhanh từ cửa rời đi. Chờ người nọ rời đi sau, Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên từ chỗ tối đi ra, không nghĩ tới hôm nay cố ý không trụ đến đỉnh tầng đi, vừa lúc liền gặp nào đó chuyện thú vị đâu, khỏe miệng nàng câu ra một đạo lệnh băng độ cung, cũng theo đi lên. Mạc Thanh Nguyệt đi theo người nọ đi vào ngoài thành một cái nhà cửa, Phát hiện hắn vào tòa nhà một phòng, trong phòng ghế trên, ngồi một người, bất qua ở mạc thanh Nguyệt xem ra, kia cùng với nói là cái thứ nhất, còn không bằng nói là một quán thịt mỡ. Không cần phải nói, này không phải Nguyệt Minh Hạo còn có thể là ai đâu. Chứ bỏ hắn còn có thể có ai có thể sử dụng thịt đem ghế rửa tệ đến cùng muốn nổ mạnh dường như. Người nọ nhìn thấy Nguyệt Minh Hạo, cung kính nói, thế tử, người đã đưa tới. Nguyệt Minh Hạo nghe xong lập tức hưng phấn mà từ ghế trên đứng lên, động tác cư nhiên ngoại ý muốn nhanh nhẹn, hắn hai mắt tỏa sáng nói: mau, mau cấp bổn thế tử đưa đến trên giường đi. Kia thủ hạ đem khiêng trên vai bị cuốn phóng tới trên giường, mở ra chăn, nhưng nhìn đến trong chăn mặt đồ vật thời điểm, lại sững sờ ở nơi đó, tay nửa ngày không có động tác. Tiểu mỹ nhân nhi, bổn thế tử tới, đêm nay nhất định là ngươi biết bổn thế tử có bao nhiêu anh minh thần võ? Nguyệt Minh Hạo xoa xoa tay. Hai mắt tỏa ánh sáng mà hướng mép giường đi đến, nhìn đến kia thủ hạ còn ở nơi đó, cả giận nói. Còn cỏ tới cỏ lui cái gì? Người buông xuống liền mau cấp buồn thế tử cút đi. Người nọ quay đầu, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn Nguyệt Minh Hạo, lắp bắp nói, thế tử. Không, không ai. Cái gì không ai? Nguyệt Minh Hạo đi qua một phen đẩy tới người nọ, hướng chân kia vừa thấy, cũng trợn tròn mắt, bên trong nào có cái gì bóng người. Chính là một con dối. Người đâu? Đây là cái gì? Đây là ngươi cấp bổn thế tử mang về tới người. Nguyệt Minh hạo tức muốn hộp máu mà bắt lấy kia tiến đến bắt người người quát. Kia thủ hạ run rẩy thanh âm nói. Thế? Thế tử? Ta không biết đây là có chuyện gì a Ta thật là đi ngại nói cái kia phòng, đem trên giường người mang về tới a Các ngươi là ở tìm ta sao? Đúng lúc này, một đạo thanh lánh thanh âm ở trong phòng vang lên. Tức khác làm bên trong người đều ngơ ngẩn. Nguyệt Minh Hảo cùng hắn thủ hạ đồng thời quay đầu lại đi, nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên hảo hảo đứng ở cửa, cười như không cười mà nhìn bọn họ. Muốn nàng nói thật đúng là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài, Nguyệt Minh Hảo buồn cùng heo giống nhau, thủ hạ của hắn cũng không hảo đi nơi nào. Bắt người phía trước cũng không biết nhìn xem đúng hay không sao. Các ngươi vừa mới là ở tìm ta sao? Mạc Thanh Nguyệt lại hỏi câu. Một bên nói, một bên đi bước một chiều Nguyệt Minh Hạo đi qua, không biết thế tử điện hạ hơn phân nửa đêm, dùng loại này đặc biệt phương thức mời ta tới làm cái gì. Nguyệt Minh Hạo vừa mới quay đầu lại nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, còn mừng rỡ như điên mà muốn nhào qua đi, nhưng giờ phút này nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt đi tới hắn lại nhịn không được lui về phía sau vài bước. Bởi vì hắn ở Mạc Thanh Nguyệt trong mắt thấy được một loại hơi lạnh thấu xương, làm hắn trong lòng Mạc Danh cảm thấy sợ hãi. Ngươi, Ngươi đừng tới đây, Nguyệt Minh Hạo một bên nói, một bên lui về phía sau, một bên kêu to. Người tới à? Có thích khách? Mau tới người à! Nguyệt Minh Hạo vừa dứt lời, liền nghe được cửa phòng phanh một tiếng bị phá khai. Sau đó từ bên ngoài vọt tới mười mấy người mặc thị vệ phục sức người, đem Mặc Thanh Nguyệt bao quanh vây quanh. Mặc Thanh Nguyệt ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, liền biểu tình đều không có bao lớn biến hóa, căn bản không thèm để ý chính mình đang bị mười mấy đem lóe Hàn Quang Đào vây quanh. Thế tử điện hạ, là ngươi làm người mang ta tới, hiện tại chúng ta tại đây, ngươi này đạo đái khách nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến. Nguyệt Minh Hạo nhìn sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng mạc thanh nguyệt, có cổ hàn ý tự đáy lòng dựng lên, vẫn luôn lan tràn đến hắn đầu ngón tay, hắn đống nhiên phát hiện, trước mắt mỹ nhân là hắn tuyệt đối chạm vào không được. Hắn chỉ vào mạc thanh nguyệt, run run nói, ngươi, các ngươi cho ta thượng, bắt lấy nàng buồn thế tử thật mạnh có thưởng. Những cái đó vây quanh mạc thanh nguyệt thị vệ, không biết vì sao, rõ ràng trước mắt bất quá là một cái mềm mại nữ tử, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Nghe được Nguyệt Minh Hạo nói, đều hai mặt nhìn nhau, không có một cái dám lên tiên đến. Các ngươi, các ngươi đều cho ta thượng A. Ai giết nàng buồn thế tử thưởng 10 vạn đồng vàng. Nguyệt Minh Hạo lại giống lớn nói, những người đó nghe được 10 vạn đồng vàng bốn chữ, trong lúc nhất thời đều quên mất sợ hãi. Dơ lên đao liền chiều Mạc Thanh Nguyệt vọt qua đi, ánh mắt mang theo tàn nhẫn tham lang quang. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến chiều chính mình vọt tới người, trong mắt hiện lên thị huyết quang mang, bàn tay trắng một phen, một phen trùy thủ trống rông xuất hiện, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới trong đám người. Một thân bạch đi một phen trùy thủ, Mạc Thanh Nguyệt động tác mau làm người cơ hồ thấy không rõ. Nhưng thấy Mạc Thanh Nguyệt nơi đi qua, một đám người ngã xuống, bất quá nửa ngày công phu. Nhưng cái đó thị vệ liền ngã xuống hơn phân nửa. Hơn nữa đều không ngoại lệ không phải bị cắt thiết hầu mà chết. Nguyệt Minh Hạo nhìn chính mình người một đám đều đổ, mà Mạc Thanh Nguyệt Ly chính mình càng ngày càng gần, không rảnh lo rất nhiều, kéo dài rộng cổng kềnh thân thể liền hướng cửa chạy tới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bản năng cầu sinh tác dụng, hắn mang theo kia cổng kềnh thân mình cư nhiên còn chạy rất nhanh. Liên ở hắn ly cửa bất quá hai bước khoảng cách, Đấy lòng dâng lên một kia hưng phấn thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt lại là như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyệt Minh hạo thân mình lập tức giống như bị bắt buồn nước đá giống nhau, hoàn toàn sức sờ ở tại chỗ. Mạc Thanh Nguyệt lấy ra một cây khăn tay, trà lao trùy thủ thượng huyết, nhàng nhạt nói, thế tử chạy cái gì? Lúc này trên người nàng bạch đi ghi đã bắn thượng điểm điểm đỏ tươi vết máu, nhìn qua giống như là khai ở bạch đi ghi thượng hoa hồng, xưng đến nàng tinh xảo khuôn mặt càng thêm tuyệt mỹ. Nhưng Nguyệt Minh Hạo hiện tại chỉ cảm thấy đến sợ hãi, cảm giác sợ hãi cơ hồ làm hắn toàn thân máu đều đỉnh chỉ lưu động. Không biết sao, Nguyệt Minh Hạo ngẩn ra nửa ngày, đồng nhiên liền nở nụ cười, thanh âm tàn nhẫn nói, Người tốt nhất chạy nhanh tránh ra, bằng không cũng đừng quái buồn thế tử không khách khí. Từ vừa rồi Mạc Thanh Nguyệt tiến vào kia một khắc, hắn cũng chỉ cảm thấy trong lòng kinh hái sợ hãi, nhưng thật ra xem nhẹ, Mạc Thanh Nguyệt trên người linh lực dao động thực nhược. Sao có thể là chính mình huyền linh ngũ giai đối thủ? Bất quá Nguyệt Minh hạo hiển nhiên xem nhẹ một cái lớn hơn nữa vấn đề, Mạc Thanh Nguyệt là vào bằng cách nào, vừa rồi lại là như thế nào giết người, hắn hoàn toàn bị nhất thời hưng phấn hướng hôn đầu góc. Nga! Không biết ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp? Mạc Thanh Nguyệt thưởng thức truy thủ, ngữ khí mang theo một chút nghiền ngẫm chi ý. Hử! Chết đã đến nơi còn không tự biết, vậy đừng trách buồn thế tử không khách khí. Nguyệt Minh Hảo nắm chặt nắm tay, hướng tới Mạc Thanh Nguyệt ngược quanh đi, trong mắt mang theo tàn nhẫn cùng hưng phấn quan mang. Đi tìm chết đi ngươi. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên động đều bất động một chút, Nguyệt Minh Hảo trong lòng còn âm thầm đắc ý, cho rằng nàng là bị chính mình khí thế cấp dọa tới rồi không dám động. Kết quả ngay sau đó, Mạc Thanh Nguyệt nhẹ nhàng một cái nghiêng ngời, tránh đi kêu lôi đỉnh mà đến nắm tay. Nguyệt Minh Hảo cười lập tức cương ở trên mặt. Sao có thể? Nguyệt Minh Hạo muốn thu hồi nắm tay, nhưng vừa rồi hắn cơ hồ đem chính mình toàn bộ lực lượng đều sử ra tới, hiện tại muốn nhận cũng thu không được. Liên ở hắn sắp hướng quá Mạc Thanh Nguyệt bên người, hướng phía trước phương đảo đi thời điểm, một con mảnh khảnh tay bỗng nhiên kéo lại hắn một cái tay khác. Nguyệt Minh Hạo quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng kia mặt không do ý cười. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi cái thưởng thức, cái gì kêu chất lượng càng lớn, quan tính càng lớn. Là ngươi nha động bất động liền đi phía trước hướng, lớn như vậy một đống thịt không ngã chết đều tính mạng ngươi đại. Mạc Thanh Nguyệt cánh tay một loan, trực tiếp dùng khuỷu tay hướng Nguyệt Minh Hạo cánh tay khớp xương thượng một tạp, liền nghe được khớp xương vỡ vụn thanh âm, còn cùng với người nào đó thê lương kêu rên. A. Nguyệt Minh Hạo xoay người, ý đồ dùng một cái tay khác công kích Mạc Thanh Nguyệt. Chỉ thấy Mạc Thanh Nguyệt bắt lấy hắn tay, nhanh chóng hướng hắn phía sau vừa động, rắc một tiếng. Nguyệt Minh Hạo tay liền liền như vậy bị Mạc Thanh Nguyệt cấp bẻ gãy. A, Nguyệt Minh Hạo này thanh chu lên thanh so với trước còn muốn đại, hắn kia chất đầy giữ tợn mặt toàn bộ đều bởi vì thống khổ văn mẹo, trở nên giữ tợn khó coi. Thương Lan Đại Lục người lấy tu luyện là chủ, tỉ thí tác chiến đều là đua tu vi cùng linh lực, rồi lại cái trí mạng khuyết tật, linh lực ngưng tủ cùng dùng ra yêu cầu thời gian, một khi đối thủ tốc độ rất nhanh, làm ngươi không kịp điều động linh lực cũng chỉ có bị đánh phân. Mạc Thanh Nguyệt cũng là đã sớm thấy rõ ràng điểm này, cho nên vẫn luôn đều cố ý để cao chính mình tốc độ cùng chuẩn sắc độ. Đây cũng là vì sao nàng có thể không cần linh lực liền đánh bại rất nhiều người nguyên nhân. Đương nhiên cũng không phải quăng có tốc độ là được, những cái đó tu vi quá cao người, chỉ là tự thân uy áp cùng phòng ngự liền rất khó làm người gần người, đối phó cái loại này người, cũng chỉ có rửa thực lực. Ta Phụ Vương đã biết nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Minh Hạo thanh âm bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ trở nên phá lệ thê lương. Đến lúc đó buồn thế tử nhất định phải đem ngươi mua được thanh lâu đi, làm ngàn người kỵ vạn người đạp, lại đem ngươi bẩm thây vạn đoạn. Mặc thanh Nguyệt dơ dơ lên mày nói, ta đây liền chờ ngươi tới không buông tha ta. Sau đó nhấc chân nhắc tới, Nguyệt Minh Hảo liền đụng vào phòng cây của thượng, hôn mê bất tỉnh. Vốn di đi, chỉ cần Nguyệt Minh Hảo không chủ động trong nàng, nàng cũng sẽ không động hắn. Cần phải quái liền quái Nguyệt Minh Hạo chính mình tìm đường chết, ngạnh muốn hướng họng xuống thượng đông. Mặc thanh Nguyệt càng ngày càng cảm thấy, như vậy cái gọi là hoàng thất quý tộc con cháu, bề ngoài ngăn nắp, nhưng làm sự tình lại một cái so một cái làm người cho chén. Quân Mạch Ly, quân Mạch Vũ, còn có Âu Dương Huyền là như thế này, hiện tại này Nguyệt Minh Hạo cũng là như thế này. Xem hắn hôm nay như vậy liền biết, ngày thường không biết cường đoạt lấy nhiều ít đảng hoàng nữ tử. Chỉ sợ này nhà cửa chính là hắn chuyên môn dùng để hãm hại những cái đó vô tội nữ tử địa phương đi. Mặc thanh nguyệt nhìn nhìn kia đầy đất thi thể, tùy tay vung lên, trong khoảnh khắc, tím vượng chân hỏa thiêu đến sạch sẽ, lại quét mắt trên mặt đất nằm liệt, ngắt xỉu đi nguyệt minh hạo, biểu tình có chút dối dám Nguyệt minh hạo không thể giết, nếu không sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền thoái, nhưng nếu liền như vậy buông tha hắn, chờ hắn tỉnh lại trở về nói cho ninh vương, nàng phiền thoái cũng không nhỏ. Mạc thanh nguyệt đỗng nhiên chú ý tới tử nguyệt minh hạo trên người rơi xuống một cái tiểu giấy bao, nàng nhặt lên, phát hiện đây đúng là phía trước nguyệt minh hạo thủ hạ hướng nàng trong phòng phóng mê hương. Này mê hương nàng biết, tiêu bảy ngày ngủ, phàm là không cẩn thận chúng một chút người, đều sẽ hôn mê vài thiên, hơn nữa là không có giải dược. Cái này kêu thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Mặc thanh nguyệt cười lạnh một tiếng trực tiếp đem kia một đại bao bảy ngày ngủ tất cả đều cấp Nguyệt Minh Hạ Huy đi xuống. Sợ hắn không có ăn xong đi, Mạc Thanh Nguyệt còn thuận tay cho hắn rót một bụng thủy. Làm xong này hết thảy, Mạc Thanh Nguyệt mới vỗ vỗ tay, thu phục. Sau đó lại hủy diệt hết thể có quan hệ nàng dấu vết, xác định không có chút nào để xót sau, mới lát mình rời đi. "Ai, các ngươi nghe nói sao? Linh Vương Thế tử tối hôm qua thượng mất tích, không biết tìm được không đâu." Nghe nói nghe nói hơn nữa đã tìm được rồi đâu tìm được rồi sao chuyện khi nào a hình như là hôm nay buổi sáng sự nghe nói là ở ngoài thành một chỗ nhà riêng tìm được người tìm được thời điểm đã trọng thương hôn mê đâu nghe nói ninh vương nhìn thấy nguyệt minh hạo kia hình dáng thê thảm thời điểm thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi hiện tại chính mãn thành ở tìm hung thủ đâu mặc thanh nguyệt vừa mới từ thanh phong cát trên lầu đi xuống tới liền nghe được trong đại sảnh người ở nghị luận nguyệt minh hạo sự tình khóe miệng không lộ dấu vết dơ lên, cũng không biết là ai đánh, bất quá thật đúng là hả giận a. Có người thấp giọng nói, trên mặt là che giấu không được thống khoái ý cười. Chính là chính là, nay Nguyệt Minh Hạo chính là xứng đáng, làm hắn ngày thường ngày khinh nam bán nữ, không chuyện ác nào không làm, đây là báo ứng. Đang lúc Mạc Thanh Nguyệt ba người đi đến Thanh Phong Các Đại môn chuẩn bị rời đi khi, phía sau truyền đến một đạo tiếng la, đúng là ngày hôm qua tiếp đãi bọn họ tiểu nhị thanh âm. Xin đợi một chút, vài vị khách nhân. Mạc Thanh Nguyệt xoay người, nhìn đến kia tiểu nhị chạy tới, trong tay còn cầm cái đồ vật. Ngươi kêu chúng ta có việc sao? Kia tiểu nhị đem trong tay đồ vật đôi tay đưa tới Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, nói, Vị tiểu thư này, đây là sáng nay thượng thái tử bên người thị vệ đưa tới thiệt mời, nói là cho ngài. Mạc Thanh Nguyệt kết quả thiệt mời, mở ra nhìn hạ, sau đó đối tiểu nhị nói, đa tạ ngươi. Chờ tiểu nhị rời đi sau. Giang Lăng Phong mới hỏi nói, Mạc Hiên như thế nào biết chúng ta tới? Ngươi đợi lát nữa chính mình hỏi hắn chẳng phải sẽ biết. Mạc Thanh Nguyệt cười nhạt nói, nàng đại khái có thể đoán được Nguyệt Mạc Hiên là làm sao mà biết được, bất quá nghĩ đến mộ vị thế tử, không biết hắn hiện tại có phải hay không còn ở kia nằm. Thái tử trong cung, yến như phong đám người đang ở cùng Nguyệt Mạc Hiên ngồi ở trong hồ sen đương chô đỉnh hóng gió nói chuyện hiếm. Mạc Hiên, ngươi nói chính là thật sự. Thanh Nguyệt thật sự đã tới rồi Nguyệt Thị Quốc. Yến Như Phong hỏi, trong giọng nói mang theo vui sướng. Nguyệt Mặc Hiên mỉm cười nói, ân, bọn họ so các ngươi muốn sớm một ngày đến, hẳn là mau tới đây. Không nghĩ tới bọn họ so với chúng ta còn tới trước, già lâu quốc ly này có thể so Bắc Yến Quốc muốn xa à, chẳng lẽ là sao gần nói lại đây. Rất có thể, Thanh Nguyệt luôn luôn đều không đi tầm thường lộ. Nguyệt Mạc Hiên cười nói, Yến Như Phong gật đầu, không tồi. Chỉ là già lâu quốc ly nguyệt thị quốc nhanh nhất lộ muốn xuyên qua vô tận chi sầm, thanh nguyệt bọn họ sẽ không thật sự đi nơi đó lại đây đi. Lúc này một đạo vang rội thanh âm từ hồ sen kia đầu chuyển tới. Đương nhiên là thật sự. Yến Như Phong tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến mạc thanh nguyệt cùng Giang Lăng Phong còn như vũ đã đi tới. Giang Lăng Phong một lại đây liền đối với Yến Như Phong nói, Như Phong, người nói quá đúng. Thanh nguyệt nàng thật là sao gần lộ chưa từng Tân Chi xâm đi ngang qua lại đây." Tư Đồ Tĩnh Ngạc nhiên nói, "Thật sự a? Các ngươi cư nhiên cũng chưa gặp được nguy hiểm?" "Cái gì kêu không gặp được nguy hiểm, ta thiếu chút nữa mất mạng ra tới." Giang Lăng phong biểu tình khoa trương nói, "Hắn hiện tại rốt cuộc tìm được rồi có thể đem trên đường hết thể trải qua, vừa phun vì mau cơ hội." Hắn cảm thấy, hắn sống 17 năm, trước kia sở hưu trải qua thêm lên không không lúc này, đầy tháng sau thị quốc trên đường gặp được xuất sắc. Nguyệt Mặc Hiên nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt, mỉm cười nói, Thanh Nguyệt, giống như mỗi một lần gặp mặt, ngươi tổng có thể làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đây mới là Thanh Nguyệt, không phải sao? Yến Như Phong cười nói. Lư Vân Hiên khép lại trong tay cây quả nói, đúng vậy, đây mới là Thanh Nguyệt, không cho người ngoài ý muốn liền không phải nàng. Những người khác đều cười, Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên chú ý tới một bên có cái thân ảnh màu đỏ, chính cầm cá thực một viên một viên mà hướng hồ sen ném. Giống như căn bản không chú ý tới bên này náo nhiệt. Ca nhi. Mạc Thanh Nguyệt gọi vào, nhưng người nọ không lý nàng. Mạc Thanh Nguyệt còn tưởng rằng chính mình nhận sai người, chờ đến gần vừa thấy mới phát hiện, thật là Yến như ca. Chỉ là hôm nay hiến như ca cùng thường lui tới nàng gặp được thực không giống nhau. Trước kia hiến như ca luôn là cười đến thực vui vẻ, vô ưu vô lự, nhưng hiện tại nàng lại là vẻ mặt u bờn, tựa như một đóa ủ rũ hoa hồng đỏ. Ca nhi, ngươi làm sao vậy? Cùng không vui bộ dáng. Yến Như ca lúc này mới quay đầu, đương nàng nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, mắt sáng rực lên, nhưng lại ảm đạm đi xuống, cái miệng nhỏ một phiết, dầu di không vui nói. "Thanh Nguyệt tỷ tỷ, ca ca phải đi, ngươi cũng muốn đi rồi, mọi người đều đi rồi, ta cũng chỉ thừa một người." Mạc Thanh Nguyệt hiểu rõ, nay tiểu nha đầu nguyên lai like là nhưng là mọi người đều đi rồi, nàng một người sẽ cô đơn. Yến Như phong cũng đã đi tới, an ủi nói, "Ca nhi Ta bảo đảm đi tông môn sau cũng sẽ thường xuyên trở về xem ngươi, được không, không cần không vui. Vì cái gì ta không thể đi theo các ngươi cùng đi tông môn à? Yến Như ca lắc lắc khuôn mặt nhỏ nói. Này Yến Như phong bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp à, tông môn không được nhập môn đệ tử mang người ngoài đi vào, đây là quy định, hắn cũng không thể nơi hà. Khi thật hắn có gì nếm tưởng rời đi Yến Như ca đâu, Nha đầu này từ dưới nhất dính chính là hắn. Mạc Thanh Nguyệt sờ sờ Yến Như ca phát đỉnh, ôn nhu nói, ca nhi đương nhiên có thể cùng chúng ta cùng đi à. Yến Như ca nghe xong nàng lời nói, đôi mắt lập tức sáng, lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt tay hỏi. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật sự. Ta thật sự có thể cùng các ngươi cùng đi ngàn ảnh tông sao. Chính là ca ca nói hắn không thể mang ta đi vào. Yến Như ca lại túi thấp đầu xuống. Mạc Thanh Nguyệt ta nủi nói, ai nói không thể mang ngươi đi vào. Cá ca ngươi không thể mang ngươi đi, ta mang ngươi đi là được. Chính là Thanh Nguyệt, tông môn thật là không cho phép người ngoài đi vào. Lưu Vân Hiên vẫn là nói ra sự thật. Mạc Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến những người khác đều là vẻ mặt khó xử, cười nói. Các ngươi mới vừa không phải nói ta luôn là cho các ngươi ngoài ý muốn sao, nói không chừng lúc này đây ta lại có thể cho các ngươi ngoài ý muốn đâu. Yến như phong kinh hỉ mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt nói, Thanh Nguyệt, ngươi nói chính là thật sự. Đến lúc đó các ngươi chẳng phải sẽ biết, hảo, chúng ta hiện tại không ít hẳn là hảo hảo mà ăn một bữa cơm, sau đó xuất phát đi hàn thạch thành sao. Mạc Thanh Nguyệt cười nói, ta nhưng không nghĩ đói bụng lên đường. Nguyệt Mạc Hiền vô vô yến như phong bả vai, nói, Thanh Nguyệt nói có thể liền nhất định có thể, đừng lo lắng. Sau đó tiếp theo đối những người khác nói, cơm chưa đã chuẩn bị tốt, đại gia cùng ta qua đi dùng bữa đi. Tứ quốc lít lúc sau. Hàn Thạch Thành rõ ràng thanh tĩnh rất nhiều, trên đường phố cửa hàng có rất nhiều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ có thưa thất mà vài món còn ở buôn bán. Mạc Thanh Nguyệt đoàn người vào thành lúc sau liền cảm giác có chút không quá thích hợp, này bên trong thành không khí rõ ràng có chút khẩn trương. Nay Hàn Thạch Thành thủ vệ giống như so với trước chúng ta tới thời điểm nghiêm ngặt rất nhiều, đây là có chuyện gì? Mạc Thanh Nguyệt đánh giá bốn phía liếc mắt một cái nói. Nguyệt Mạc Hiên nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Sắc mặt có chút kỳ quái, Thanh Nguyệt, ngươi không biết. Biết cái gì? Mạc Thanh Nguyệt nói. Yến Như Phong tiếp nhận lời nói tới, phía trước cái kia Nguyên Thành Chủ mất tích tin tức à, ngươi không biết. Lưu Vân Hiên nói, nghe nói kia Nguyên Thành Chủ ở Tứ Quốc Lít lúc sau đã không thấy tăm hơi, sống không thấy người, chết không thấy thì, liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau. Mạc Thanh Nguyệt ngẩn ra một chút, thì ra là thế, nàng ngượng ngùng mà, cho nên này trong thành thủ vệ mới tăng mạnh à. Hàn thạch thành thành chủ vẫn luôn là tam đại tông thay phiên phái người tới làm, lần này nguyên thành chủ đột nhiên mất tích, khẳng định khiến cho mặt trên những người đó chú ý. Yến như phong nhíu nhíu mày tiếp tục nói, nếu kia nguyên thành chủ thật sự bị người giết hại, kia này trong đó quan hệ liền phức tạp. Chứ không nói nguyên thiên hồng tu vi vốn là rất cao, muốn giết hắn vốn là không quá khả năng, huống chi lúc ấy còn có tông môn những người khác, có thể không làm cho bọn họ chú ý, liền càng là khó càng thêm khó khăn. Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽn, nhàn nhạt mà nói, tả hưu cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta vẫn là mau đi tìm ngàn ảnh tông sứ giả đi. Chính là chính là, chúng ta vẫn là nhanh thành chủ phủ đi. Giang Lăng Phong gật đầu nói, thành chủ bên trong phủ, bất đồng với trên đường phố Quảng cũ Mẽ, nơi này nhưng thật ra đám người tụ tập, những người này đều là thông qua khảo hạch tứ quốc nội thiên tài con cháu. Đưa Mạc Thanh Nguyệt bước vào sảnh ngoài trong nháy mắt kia. Trung quanh ẩm ị thanh ẩm nháy mắt an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía nàng. Mỗi cái nhìn mạc thanh nguyệt người trong mắt, đều không ngoại lệ không phải tràn ngập kinh diễm. Vị kia cô nương là ai a? Không phải phía trước dự thi tuyển thủ đi. Sao có thể là, như vậy mỹ người, nếu là gặp qua ta cả đời đều sẽ không quên. Trong đám người, đưa mạc thanh nguyệt hiện tại kia một khắc, có hai người lập tức liền gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm nàng. Một cái là quân Mạch Ly, một cái khác, lại là Tần Thịnh. Tần Thịnh nhìn Mạc Thanh Nguyệt mặt, hơi hơi có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng thực mau liền khôi phục nguyên lai thanh lánh biểu tình. mà quân Mạch Ly liền bất đồng, hắn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, trong mắt tràn đầy vui sướng kích động chi sắc, hắn trực tiếp ném xuống đang ở cùng chính mình nói chuyện Tô Khuynh Thành, đi nhanh chiều Mạc Thanh Nguyệt đi đến. Người là Thanh Nguyệt. Đúng hay không, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta phía trước gặp qua. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt, nhạt mà nhìn Quân Mạch Ly liếc mắt một cái, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, chúng ta đích xác gặp qua, bất quá ta không nhớ gọi Thanh Nguyệt. Quân Mạch Ly nhìn Mạc Thanh Nguyệt trong mắt lạnh nhạt, chau mày, chẳng lẽ nàng thật sự không phải Quân Thiên Dạ mang về tới cái kia nữ tử? Không có khả năng a, các nàng đôi mắt rõ ràng như vậy tương tự. Diệp An đã đi tới, nhìn Mạc Thanh Nguyệt, mỉm cười nói, "Ngươi là Thiên Nguyệt, đúng không?" Mạc Thanh Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp An cư nhiên xem thấu nàng dịch dùng, nhưng nàng sắc mặt không hiện, mỉm cười nói, đúng vậy, ta chính là Thiên Nguyệt. Ngươi phía trước dịch Dung đúng không? Diệp An ngữ khí khẳng định mà nói. Mạc Thanh Nguyệt không tiêu ngạo không xiểm định nói, đúng vậy, chỉ là vì tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái, nếu có không lo chỗ, mong rằng Diệp xứ giả thứ lỗi. Diệp An xua xua tay, cười lớn nói. Ngươi dịch dung chi thuật thật đúng là cao minh, liền ta cũng chưa nhìn ra sơ hở tới, nếu không phải ngươi đi theo ngươi bằng hưu bên người, ta thật đúng là nhận không ra ngươi tới. Thì ra là thế, hắn nhận ra không phải chính mình, mà là giang lăng phong bọn họ, Mạc Thanh Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Diệp An lại hỏi, vậy ngươi vì sao hôm nay không có dịch dung? Mạc Thanh Nguyệt nói, tông môn nội người tài ba đông đảo, khó tránh khỏi sẽ không bị người xuyên qua. Cùng với đến lúc đó giải thích không rõ, không bằng hiện tại liền thoải mái hảo phóng mà đi. Diệp An nhìn Mạc Thanh Nguyệt, trong mắt không lắm bừa lòng, gật gật đầu. Hảo, nếu các ngươi đều tới, chúng ta chờ một lát cũng liền có thể xuất phát, quá sẽ sẽ có người tới thông chi của các ngươi. Nói xong, Diệp An xoay người đến gần phòng khách riêng. Quân Mạch Ly nhìn trầm chầm, chầm Mạc Thanh Nguyệt, sắc mặt có chút kỳ quái. Ngươi chính là Thiên Nguyệt. Cái kia... Mặc thanh nguyệt lạnh nhạt mà nhìn quân mạch ly, lạnh nhạt đánh gây hắn nói, ly vương điện hạ không tưởng sai, ta chính là cái kia bị thương âu dương huyền, chống đối ngươi thiên nguyệt. Quân mạch ly sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia chính mình vẫn luôn tâm tâm nghiệm nghiệm nữ tử cư nhiên chính là phía trước cái kia nơi trốn cùng chính mình không đúng người. Thiên nguyệt cô nương, phía trước sự tình chỉ là một hồi hiểu lầm, còn thỉnh ngươi không cần để ý, chỉ là ngươi thật sự quên mất sao. Ở vô tận chi sâm, ngươi từng đã cứu ta một mạng. Mạc Thanh Nguyệt quét quân Mạch Ly liếc mắt một cái, Nga, lần đó a. Quân Mạch Ly thấy Mạc Thanh Nguyệt nghĩ tới, mặt lộ vẻ vui mừng, đúng vậy, chính là lần đó ở vô tận chi sâm thời điểm. Nhưng mà Mạc Thanh Nguyệt tiếp theo câu nói, giống như là một chạm vào nước lạnh, trực tiếp tới giết hắn vui sướng. Ta lúc ấy liền nói quá, ta không tưởng cứu ngươi. Quân Mạch Ly ý cười nháy mắt cương ở trên mặt, tuấn Mỹ như vậy mặt có chút trắng bệnh. Đáy mắt có chút tâm ưu, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng tiếp tục mỉm cười nói. Mặc kệ cô nương nói như thế nào, Trung Quy vẫn là đã cứu bổn Vương một lần. Này ân tình, bổn Vương tất nhiên sẽ không quên, hy vọng về sau có cơ hội có thể báo đáp cô nương một vài. Mặc thanh nguyệt thật sự lười đến lại để ý tới quân Mạch Ly, vừa vặn, lúc này Diệp An phái tới người, làm những cái đó báo danh đi ngàn ảnh tông tuyển thủ qua đi tập hợp. Nàng liền xem cũng chưa lại xem quân mạch ly liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Quân mạch ly nhìn mạc thanh nguyệt không lưu tình chút nào mà bóng dáng, đáy mắt khói mù càng trọng, trong tay háo đôi tay gắt gao mà nắm khởi. Mặc kệ ngươi là thanh nguyệt cũng hảo, thiên nguyệt cũng thế, tóm lại, ngươi chỉ có thể là bổn vương. bổn vương tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cùng bổn vương đoạn. Thiên nguyệt, một ngày nào đó, bổn vương sẽ làm ngươi khăng khăng một mực mà đi theo bổn vương. Tần Thịnh bỗng nhiên đi đến quân mạch ly bên người, nhìn nhìn mạc thanh nguyệt dần dần đi xa bóng dáng, dường như thực tùy ý hỏi. Quân huynh, ngươi nhận thức vừa rồi cái kia thiên nguyệt cô nương. Quân mạch ly phục hồi tinh thần lại, trên mặt lại khôi phục nho nhã chi ý, hắn nhàn nhạt mà nói, chỉ là từng có vài lần chi duyên, không tính là rất quen thuộc. Nga, phải không? Tần Thịnh trong mắt lóe ý vị không rõ quang, bổn cung không đoán sai nói, nàng hẳn là một người luyện đan sư. Tân Thịnh nói lập tức nhắc nhở quân Mạch Ly, lúc ấy Linh Đan Tông thất trưởng lão liền nói quá nàng có hỏa một song thuộc tính, giống như Thiên Phú còn rất cao, thất trưởng lão đều muốn cho nàng đi Linh Đan Tông tới, mà nàng cũng không có đi. Hiện tại xem ra, Thiên Nguyệt hẳn là vốn là sẽ luyện đan, bằng không vì cái gì không đi Linh Đan Tông đâu. Nghĩ đến đây, quân Mạch Ly tâm lập tức kích động lên, muốn được đến Mạc Thanh Nguyệt tâm tư cũng càng thêm mãnh liệt đi lên, hắn nhìn Mạc Thanh Nguyệt rời đi phương hướng trong mắt hiện lên nhất định phải được quang. Liên ở quân Mạch Ly hãy còn xuất thần thời điểm, bên hai bỗng nhiên nghe được Tô Khuynh Thành nụ mị thanh âm. Điện hạ, tần thái tử, vạn kiếm tông người kêu các ngươi đi qua. Quân Mạch Ly thu hồi suy nghĩ, nhìn Tô Khuynh Thành, trong đầu Tổng hội nhớ tới mạc thanh nguyệt kia trương thanh lánh tuyệt thế mặt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Tô Khuynh Thành cũng không có chính mình trước kia cho rằng như vậy hảo, ngay cả nàng nụ mỹ tuyệt sắc mặt cũng giống như lập tức trở nên có chút thất sắc rất nhiều. Quân Mạch Ly nhàn nhạt nói, "Bổn vương đã biết, Khuynh Thành, ngươi cũng đi linh đàn tông bên kia tập hợp đi, hẳn là lập tức liền phải xuất phát." Nói xong, cũng không hề xem Tô Khuynh Thành, xoay người liền rời đi. Tô Khuynh Thành nhìn quân Mạch Ly bóng dáng, gương mặt tươi cười lập tức biến mất, trong mắt mang theo mất mát, vừa rồi điện hạ xem cũng chưa thấy thế nào nàng, càng không có giống trước kia như vậy đối chính mình ôn nhu mà cười. Hắn vừa rồi lại như vậy lãnh đạo. Nhất định là thiên nguyệt. Phía trước nàng liền đoạt đi rồi thất trưởng lão coi trọng, hiện tại lại cướp đi điện hạ ánh mắt. Vì cái gì nàng muốn lần lượt mà cướp đi nàng đồ vật. Tô khinh thành đáy lòng phẫn nộ cùng ghen ghét sinh trường tốt, đôi mắt đẹp trùng tràn đầy không cam lòng cùng oán đậu. Thánh vực, cũng chính là tam đại tông nơi địa phương. Nay phiến thổ địa vẫn luôn là thương lan đại lục nhất thần bí địa phương nơi, thánh vực tuy rằng là ở thương lan đại lục thượng nhưng là lại càng như là một cái độc lập tồn tại không gian. Này thánh vực nội linh khí độ dày cơ hồn là thương lan đại lục vài lần, này đây sinh hoạt ở chỗ này người, tu vi đều so ngoại giới người muốn cao thượng mấy cái cấp bậc. Thân bí mà cường đại thánh vực, vẫn luôn là thương lan đại lục nhân tâm trung thánh địa, mỗi một cái tu luyện người, đều khát vọng có thể đi vào nơi này. Nhưng mà, trừ bỏ tam đại tông cao tầng người biết ra vào thánh vực phương pháp ngoại, chính là những cái đó thánh vực nội người cũng vô pháp tự do ra vào thánh vực. Đây cũng là vì sao thánh vực nội người tuy cường đại, nhưng là thương lan đại lục lại không có xuất hiện trọng đại biến cấu nguyên nhân, nếu là nơi này người đều có thể tự do ra vào thánh vực. kia thánh vực nội hơi chút cường một chút người đi đến thương lan đại lục đều có thể xem như đỉnh cấp cao thủ, như vậy thế tất sẽ phá hư tứ quốc tri gian cân bằng. Tam đại tông phân biệt ở vào thánh vực ba cái phương vị. Trung gian hình thành tam giác khu vực còn lại là thánh vực thế lực khác nơi tụ tập, trừ bỏ tu vi cao một chút, nơi này cùng ngoại giới nhưng thật ra không có bao lớn bất đồng. Ngàn ảnh tông tông môn đại điện phía trước quảng trường phía trên, một trận lóa mắt bạch quang hiện lên, trên quảng trường liền xuất hiện một đám người. Những người này, đó là tứ quốc lít trung thông qua khảo nghiệm, lựa chọn tới ngàn ảnh tông bái sư học nghệ người, mặc thanh nguyệt đoàn người tự nhiên cũng ở trong đó. To lớn đồ sộ tông môn đại điện ở vào ngàn ảnh núi non chủ phong ngàn ảnh thượng phía trên, ngàn ảnh núi cao tủng trong mây, mây mù lượn lờ ở giữa, từ xa nhìn lại, tông môn đại điện liền dường như tiên cung giống nhau, tráng lệ, thần thánh, lệnh nhân sinh sợ. Quảng trương chính phía trước, là một cái rộng chừng ba trượng có thửa 9999 giai ngọc thạch cầu thang, nối thẳng tông môn đại điện cổng lớn. Những cái đó từ tứ quốc mà đến thiên tri tiêu tử nhóm. Đứng ở cái này thật lớn trên quảng trường, nhìn xa kia phía trước tông môn nơi chỗ, trong lòng đều không tự chủ được sinh ra nhỏ bé tự ti cảm giác. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhìn đến như vậy tráng lệ cảnh tượng, bọn họ mới biết được chính mình đã từng những cái đó ngạo khí là cỡ nào buồn cười, đồng thời trong lòng nhiệt huyết cũng nhịn không được sôi trào lên, muốn ở chỗ này nhất triển hoành đồ. Đại khái mọi người chung nhất bình tĩnh chính là Mạc Thanh Nguyệt Đi. Nàng ánh mắt tụ tập ở tông môn đại điện phía sau núi cao thượng, ngọn núi này so ngàn ảnh sơn còn muốn cao, còn muốn hiểm trở, đỉnh núi đã thâm nhập tầng mây trung, làm người thấy không rõ trên đỉnh phong cảnh. Đó là Thiên Sơn. Diệp An đi đến Mạc Thanh Nguyệt bên người, ngẩng đầu nhìn Thiên Sơn, ánh mắt lộ ra sùng kính chi ý, chúng ta ngàn ảnh tông láo tổ tông liền ở tại Thiên Sơn đỉnh Trùng Dương trong điện. Thiên Sơn. Mạc Thanh Nguyệt nghe thế hai chữ thời điểm, ánh mắt hơi lóe. Nguyên lai sư phụ liền ở tại nơi đó sao? Khoe miệng nàng đỗng nhiên lộ ra như ẩn như hiện ý cười tới, nàng không cấm hoài nghi, nàng kia hoan thoát sư phụ thật sự có thể ở loại địa phương kia ngốc được sao? À đế! Giờ phút này đang ở trùng dương trong điện chán đến chết mà nhìn bầu trời đám mây trọng dương tử đống nhiên đánh cái hát xì. Kỳ quái! Như thế nào đánh lên hắt xì tới? Trọng dương tử nói thầm nói, chẳng lẽ có người ở nhắc mai ta? Không phải là ta kêu bảo bối đồ đệ tới tìm ta đi. Nhất định đúng vậy, ta phải đi xem. Nói xong, trọng dương tử liền bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Diệp sư thúc, tông chủ thỉnh ngài qua đi. Một thân màu trắng trường bào, trước ngực thêu ngàn ảnh tông tiêu trí tuổi trẻ nam tử tự cầu thang thượng phi thân xuống dưới, đối với Diệp An cung kính nói. Diệp An gật gật đầu, đối với nam tử nói, triệu phàm, này đó là năm nay khảo hạch đủ tư cách đệ tử. Người dẫn bọn hắn đến chỗ ở đi, thuận tiện đem tông môn quy củ báo cho bọn họ. Bị gọi là triệu phàm nam tử nhìn nhìn Diệp An thân sau một đám người, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không hề có bởi vì bọn họ là ngoại lai người mà coi khinh. Các người đi theo ta. Tông môn trong đại điện, một cái ăn mặc kim thêu áo đen trung niên nam tử chính ngồi ngay ngắn ở đại điện một cái ghế phía trên. Người này đúng là ngàn ảnh tông thứ 124 đại tông chủ, tư không tiêu. Uy nghiêm trên mặt mang theo một chút nôn nóng, cái chán ẩn ẩn có hãn, đôi mắt vẫn luôn nhìn cửa đại điện, dư quang lại thường thường mà phiết hướng đại điện ở giữa vị trí. Dương Diệp An đi đến cửa đại điện khi, tư không tiêu căng chặt sắc mặt mới có một chút thả lỏng. Sư đệ, người đã đến rồi a. Diệp An chắc tay, nói, Tông chủ, năm nay tổng cộng tuyển nhận 23 danh đệ tử, hiện tại đã làm triệu phàm dẫn đi an bài. Tư không tiêu gật gật đầu. Giống như không có như thế nào để ý bộ dáng, ngược lại là hỏi, năm nay thu vào đệ tử chung, có hay không cái gì ngươi cảm thấy thực đặc biệt người A? Diệp An ngưng mi, tông chủ chỉ đặc biệt là chỉ cái gì phương diện. Từ không tiêu cũng là vẻ mặt ngưỡng hiệu, đang nghĩ ngợi tới nên nói như thế nào thời điểm, một người bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người, ngự khí có chút vội vàng nói. Bên trong có hay không một cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp, thiên phú đặc biệt tốt nữ tử. Đại khái 15 tuổi, Diệp An nghe thấy cái này giả mua thanh âm, ngẩn người, quay đầu vừa thấy, đôi mắt lập tức chừng lớn. Lão! Lão tổ tông! Ngại như thế nào tới? Diệp An trộm nhìn mắt tư không tiêu, thấy hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ buông tay, liền biết trọng dương tử khẳng định là đột nhiên lại đây, đánh hắn cái trở tay không kịp. Trọng dương tử thấy Diệp An không nói lời nào, lại hỏi một câu, có hay không ngươi nhưng thật ra nói à? Diệp An cung kính mà trả lời nói, hồi lao tổ tông nói, năm nay thu đệ tử giữa, lại là có một nữ tử, dung mạo tuyệt sắc, thiên phú cũng thực không tồi, có được hỏa một song thuộc tính, là cái luyện đàn sư. Trọng dương tử ánh mắt sáng lên, hỏi, nàng gọi là gì? Thiên Nguyệt! Diệp An đáp! Thiên Nguyệt! Trọng dương tử nỉ non, trên mặt mang theo một mặt suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ không phải hắn hảo đồ đệ tới? Diệp An cùng tư không tiêu nhìn trọng dương tử, hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật sự là lấy không chuẩn cái này mấy trăm năm đều không xuất hiện một lần Lao Tổ Tông tính nết. Nghe nói Lao Tổ Tông thượng một lần từ thiên sơn đỉnh xuống dưới, vẫn là hơn 300 năm trước sự tình, khi đó hai người bọn họ vừa mới mới vừa tiến vào tông môn, cũng chỉ là xa xa mà nhìn đến quá Lao Tổ Tông liếc mắt một cái. Lao Tổ Tông, ngài nhận thức thiên người sao? Diệp An thử tính hỏi một câu. Muốn hay không ta làm người đem nàng kêu lên tới bổ tọa nhớ rõ mỗi một lần có tân đệ tử tiến vào khi Đều sẽ có một cái cái gì tân nhân đại tái đúng không Trọng dương tử hỏi Cái gọi là tân nhân đại tái Là tam đại tông xưa nay truyền thống Tân đệ tử nhập môn sau Đều sẽ có như vậy một cái thi đấu Đến lúc đó trong tông môn những cái đó trưởng lão đều sẽ tiến đến quan khán Hơn nữa từ giữa tuyển gia nhìn chúng thu làm đệ tử mà những cái đó không thể bị trưởng lão thủ hạ người liền chỉ có thể làm một người bình thường đệ tử. bất quá mỗi lần có thể bị trưởng lão coi trọng đều là thiếu chi lại thiếu. đúng vậy, lão tổ tông tư không tiêu cung kính mà trả lời. đại tái an bài ở một tháng lúc sau trọng dương tử loát loát râu nói một tháng lâu lắm năm nay tân nhân đại tái liền an bài ở ba ngày sau đi ba ngày sau diệp an cùng tư không tiêu cơ hồ đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Diệp An thật cẩn thận nói, lao tổ tông, này có thể hay không quá nhanh điểm, những cái đó tâm đệ tử vừa mới mới vừa tiến vào, đều không có hảo hảo quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh, đệ tử sợ. Trọng dương tử hư lạnh một tiếng, đương gặp được địch nhân thời điểm, địch nhân sẽ cho bọn họ lưu thời gian thích đứng sao. Diệp An cùng tư không tiêu đồng thời sướng suốt, vô pháp phản bác, bởi vì trọng dương tử nói rất đúng, địch nhân là vĩnh viễn sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời gian đi thích ứng. Tư không tiêu chiều trọng dương tử cung kính mà hành lễ, nói, đệ tử minh bạch, tức khác sai người đi chuẩn bị. Trọng dương tử lúc này mới lộ ra một chút tươi cười, này còn kém không nhiều lắm, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Nói xong liền chuẩn bị rời đi, tư không tiêu lại hỏi. Xin hỏi lão tổ tông, lần này tân nhân đại tái ngại hay không muốn tham gia? Tư không tiêu cảm thấy trọng dương tử lần này sẽ nhúng tay chuyện này, hẳn là có cái gì nguyên nhân mới đúng, vì vậy có này vừa hỏi. Mà chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn lại khi, trọng dương tử đã không thấy bóng dáng, không chung lại chuyển đến trọng dương tử to lớn vang rội hữu lực thanh âm. Bùn tọa đến lúc đó sẽ tự đích thân tới. Triệu phá mang theo mạc thanh nguyệt đám người đi vào một chỗ tên là Thanh Vân Sơn Đỉnh Núi Chỗ, nơi này là ngàn ảnh tông nơi địa giới một tòa rất nhỏ núi non cũng là tông môn nội bình thường đệ tử cư trụ tu luyện nơi. Nếu có thể bái nhập mô vị trưởng lão môn hạ, liền có thể đi theo bọn họ đến càng tốt địa phương đi. Triệu sư minh, đây là chúng ta trụ địa phương sao. Đi theo triệu phàm phía sau một người nhìn trước mắt cung điện hỏi, trong mắt mang theo kinh hỷ. Tuy nói này bất quá là bình thường đệ tử trụ địa phương, nhưng là này dù sao cũng là ngàn ảnh tông, mặc dù là nơi này nhất bình thường một chỗ địa phương. Tại ngoại giới người xem ra, cũng là có thể so với Hoàng Cung. Triệu Phàm quay đầu lại nhìn người nọ, trong mắt cũng không coi khinh chi ý, gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đúng vậy, đây là Vân Anh Điện, bên trong có đông đảo Sơn, các ngươi có thể tự hành tìm chỗ ở, bất quá. Triệu Phàm nhìn nhìn mọi người, bình tĩnh trong mắt xẹt qua một đảo lanh mang. Nếu có người coi trọng cùng cái địa phương, ai lưu ai đi, liền xem các ngươi chính mình nhưng là mặc kệ các ngươi như thế nào làm, bổn môn lớn nhất cấm kỵ là không chuẩn đồng môn tương tàn, trái lệnh giả, trục xuất tông môn. những người đó nghe xong, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vui sướng chi sắc, càng có những người này trong mắt đã lộ ra hưng phấn quang, liền chờ đi vào chiếm trước hảo địa phương. triệu phàm quét mắt mọi người sắc mặt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đương hắn nhìn đến mạc thanh nguyệt thanh lãnh khuôn mặt khi, lại cũng không khỏi sửng sốt, hắn thế nhưng không chú ý tới. Này đàn tân nhân chúng còn có như vậy một cái tuyệt thế nữ tử. Hơn nữa này nữ tử nhìn qua, dường như cũng không có thực để ý chung quanh những người đó hưng phấn bộ dáng, biểu tình nhàn nhạt, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu cùng bên người người thấp giọng nói chuyện với nhau. Đúng rồi, còn có một việc, môi giới mới tới đệ tử đều đem tham gia một tân nhân đại tái, đến lúc đó trong tông môn tuyệt đại đa số trưởng lão hội tiến đến quan khán, nếu bị trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử. Là có thể đi theo trưởng lao đến bọn họ nơi địa phương tu luyện, cụ thể thời điểm nhưng thật ra sẽ tự có người tiến đến thông chi các ngươi. Triệu Phàm lời này vừa nói ra, những người đó tức khắc xôi trào, bị tông môn trưởng lao thu làm đệ tử, đó là cỡ nào đại vinh quang A. Mỗi người đều xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hảo, các ngươi đi vào tìm kiếm chính mình thích chỗ ở đi. Triệu Phàm nói vừa xong, đám kia người liền lập tức giải tán. Sợ đi chậm liền tìm không đến hảo chỗ ở. Nhưng mà Mạc Thanh Nguyệt cùng yến như phong đám người vẫn đứng ở tại chỗ không có động, Triệu Phàm quay đầu lại nhìn đến bọn họ khi, cũng không cấm hiếu kỳ nói: "Các ngươi vì sao không đi vào tìm chỗ ở? Không sợ đi chậm liền tìm không đến hảo địa phương sao?" Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Đi chậm sẽ không trụ địa phương sao?" Triệu Phàm lắc đầu: "Sẽ không, Vân Anh trong điện sân đông đảo, sẽ không không có chủ địa phương." Mặc Thanh Nguyệt nói: Chúng ta đây làm sao cần lo lắng nhiều như vậy, tả hữu bất quá một cái chỗ dung thân, vị trí tốt xấu lại có cái gì quan trọng. Nguyệt Mạc Hiên mỉm cười nói, không tồi, Thiên Nguyệt nói rất đúng, bất quá một chỗ dung thân, cần gì để ý quá nhiều. Triệu Phàm xem Mạc Thanh Nguyệt bên người những người khác đều vẻ mặt tán đồng, không khỏi đối bọn họ xem trọng liếc mắt một cái, các ngươi tâm thái nhưng thật ra thực hảo, ta thực chờ mong các ngươi ở tân nhân đại tái biểu hiện. Chúng ta nhất định sẽ không làm sư huynh ngài thất vọng yến Như Phong đối Triệu Phàm có lễ mà nói, làm phiền sư huynh đưa chúng ta lại đây, chúng ta liền đi vào trước. Triệu Phàm khen ngợi mà nhìn mắt Yến Như Phong, vào đi thôi, ta đi trước, có chuyện nói, có thể tới tìm ta. Đa tạ sư huynh. Yến Như Phong cảm kích mà nói, hắn biết Triệu Phàm ý tứ này là nguyện ý giúp bọn hắn. Thiên Nguyệt, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt khẽ ừ một tiếng, tiến vào Vân Anh Điện. Triệu Pham lặng im mà đứng ở tại chỗ, nhìn mạc thanh nguyệt bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa, hắn tổng cảm giác, cái này thiên nguyệt, không đơn giản, hắn vừa rồi cư nhiên đều thấy không rõ thực lực của nàng. Như vậy một cái dung mạo khuyên thành, thực lực khó lường người, thật sự chỉ là tứ quốc nội người sao. Thật không hổ là tam đại tông chi nhất ngàn ảnh tông A. Lư Vân Hiên nhìn trước mắt sân cảm thắn nói, ngay cả một cái nhất hẻo lánh sân. Đều so tứ quốc nội giống nhau quý tộc sở trụ địa phương còn muốn hảo. Không tồi yến như Phong nói, ngay cả viện này cây tối đều là có thể tụ linh khí ngàn năm gỗ tử đàn. Ta nói, các ngươi nhìn đến Thanh Nguyệt sao? Giang Lang Phong nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện Mạc Thanh Nguyệt không biết chạy tới nơi nào, không khỏi hỏi. Những người khác lúc này mới phát hiện Mạc Thanh Nguyệt không thấy, vừa rồi chỉ lo thưởng thức viện này, không chú ý tới Mạc Thanh Nguyệt đi nơi nào. Các ngươi tìm ta sao? Mạc Thanh Nguyệt thanh âm sau này phương truyền đến, những người khác nghe xong, đều xoay người sang chỗ khác, lại ngoài ý muốn phát hiện Yến Như ca cư nhiên đi theo Mạc Thanh Nguyệt bên người. Như thế nào? Đều như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có hoa A. Mạc Thanh Nguyệt cười nói. Ca nhi. Yến Như Phong có chút không thể tin tưởng mà chấp trước mắt, Thanh Nguyệt thật sự đem người mang lại đây. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Nguyệt Mạc Hiên, nhìn thấy Yến Như ca thời điểm cũng là khiếp sợ hỏi thanh nguyệt ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được hắn biết rõ nhớ rõ yến như ca lúc ấy căn bản không có đi theo bọn họ bên người kia nàng lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này yến như ca nghịch ngợm mà cười cười đây là ta cùng thanh nguyệt tỷ tỷ chi gian bí mật không thể nói cho của các ngươi nói xong nàng liền vui sướng mà chạy đến yến như phong bên người lôi kéo hắn cánh tay nói ca ca ngươi có nghĩ ta nha Nhìn thấy ta có phải hay không thực vui vẻ. Yến Như Phong nhìn bên người cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, không khỏi hiểu ý cười, vui vẻ, nhìn thấy ca nhi ta đương nhiên vui vẻ lạc. Thanh Nguyệt, cảm ơn ngươi. Yến Như Phong không biết mặc Thanh Nguyệt là như thế nào làm được, nhưng là nàng có thể đem Yến Như ca mang tiến vào, hắn thật sự thực cảm kích nàng. Mặc Thanh Nguyệt hơi hơi mỉm cười, khách khí cái gì, ta vẫn luôn đều đem ca nhi trở thành chính mình muội muội. Kỳ thật. Nàng chẳng qua là đem Yến Như ca đưa vào không gian chung, vừa rồi tìm cái không người địa phương, lại đem nàng mang ra tới thôi, Yến Như ca chỉ biết chính mình phía trước đi một cái tiên cảnh giống nhau địa phương, khác liền lại không rõ ràng lắm. lư Vân Hiên phe phẩy trong tay cây quạt đã đi tới, cười nói, cái này hảo, chúng ta người đều tề. Chỉ là Nguyệt Mạc Hiên lại có chút lo lắng nói, ca nhi rốt cuộc không phải tông môn người, vạn nhất bị người phát hiện, đã có thể không xong. Yến như phong đám người hiển nhiên cũng là nghĩ tới vấn đề này, trên mặt lại trở nên lo lắng lên, bọn họ cũng đều biết Yến như ca không thể tu luyện, ở chỗ này nếu bị phát hiện nói, thật sự rất nguy hiểm. Yên tâm đi, đến lúc đó, ta đều có biện pháp. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt mà nói, cùng lắm thì bị phát hiện, nàng khiến cho sư phụ ra tới bãi bình hảo. Những người khác nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi thả lòng xuống dưới. Giống như chỉ cần là nàng nói ra nói, nhất định có thể làm đến dường như. Mạc Thanh Nguyệt người bình thường thu thập sông nhà ở lúc sau, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút khi, Giang Lăng Phong liền vội hừng hực mà từ bên ngoài chạy trở về, vẻ mặt nôn nóng. Lăng Phong, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Từ đồ tính hỏi. Giang Lăng Phong thở hồng hục nói, vừa rồi. Vừa rồi ta không phải đi ra ngoài nhìn xem nơi này. Hoàn cảnh sao? Kết quả ta nghe được một cái đại tin tức. Cái gì đại tin tức? Xem ngươi cấp nhược vũ hoán trách mà nhìn hắn một cái, đệ chén nước cho hắn, uống trước nước miếng đi. Giang lăng phong tiếp nhận cái ly, một ngửa đầu toàn tưới trong miệng, còn không giải khát, liền trực tiếp ôm ấm trả uống ngủ cùng ngủ cuống một hớp lớn, mới hoan lại đây. Bên ngoài người ta nói, tân nhân đại tái ba ngày sau liền phải bắt đầu rồi. Ba ngày sau, mọi người đồng thời lớn tiếng nói, Này có thể hay không quá nhanh điểm. Tư đồ tinh có chút không lớn tin tưởng nói, Lăng Phong, người có thể hay không nghe lầm, vạn nhất là ba tháng sau đâu. Những người khác cũng điểm điểm có, tỏ vẻ đồng ý. Thật là ba ngày sau. Giang Lăng Phong biết bọn họ đều không tin hắn, lại nói, ta trở về thời điểm vừa lúc đụng phải phía trước đưa chúng ta lại đây triệu phạm sư minh, hắn chính là lại đây thông chi, nó nói thi đấu chính là ba ngày sau, không sai. Vậy kỳ quái Lư Vân Hiên khép lại trong tay cây quạt, gõ gõ tay nói, ấn lẽ thường tới nói, tân nhân đại tái không phải hẳn là chờ tân nhân nhập môn một đoạn thời điểm sau mới có thể cử hành sao. Như thế nào năm nay nhanh như vậy, có phải hay không có điểm quá hấp tấp? Nguyệt mặc Hiên đông nhiên mở miệng hỏi, Lang Phong, Triệu Sư Minh có cùng người nói vì cái gì nhanh như vậy liền tổ chức tân nhân đại tái sao? Hán Tổng cảm thấy, này trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân mới đúng. Giang Lăng Phong nghĩ nghĩ nói, không có, hắn chỉ là nói, là tông chủ như vậy phân phó xuống dưới, cụ thể hắn cũng không lớn rõ ràng, chỉ nói làm chúng ta hảo hảo chuẩn bị. Một khi đã như vậy, mọi người đều đi xuống nghỉ ngơi đi, điều dưỡng sinh lợi, hảo đối mặt kế tiếp khiêu chiến. Vẫn luôn không nói gì Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên nói. Thanh Nguyệt nói rất đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là làm tốt sung túc chuẩn buồn. Yến Như Phong Tán Đồng nói. Sau đó đối với Yến Như ca dặn dò nói, ca nhi, ngươi hảo hảo đợi nơi này, không cần chạy loạn, chờ thi đấu lại đây, ca ca lại bồi ngươi, hảo sao? Yến Như phong ngoan ngoán gật gật đầu, ta biết đến, ca ca, các ngươi đi chuẩn bị đi, ta đi theo thanh nguyệt tỷ tỷ thì tốt rồi. Như phong, ngươi an tâm đi chuẩn bị thi đấu liền hảo, ca nhi nơi này có ta. Mặc thanh nguyệt tiếp theo lại nói, các ngươi đều nắm chặt thời gian đi xuống chuẩn bị đi. Những người khác vì thế từng người về tới trong phòng, gia tăng thời gian tu luyện lên, đến nỗi mạc thanh nguyệt, bọn họ cũng đều biết thực lực của nàng tuyệt đối đủ để ứng phó lần này thi đấu, cũng không lo lắng. Nay thánh vực nội linh khí so ngoại giới sung túc nhiều, vận khí tốt nói, ba ngày nói không chừng cũng có thể đột phá nhất giai, cho dù không thể đột phá, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tiến bộ. Như vũ gặp người đều đi rồi, chỉ còn yến như ca còn ở sân nội chơi mới mở miệng thấp giọng hỏi nói. Tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm thấy này thi đấu có cổ quái? Là có cổ quái. Mạc Thanh Nguyệt còn con khỏe miệng, nay chỉ sợ là sư phụ hắn lao nhân ra làm ra tới. Tiểu thư ý của ngươi là trùng dương chân nhân biết ngươi đã đến rồi. Nhược vũ tuy rằng không có gặp qua trọng dương tử, nhưng là nàng là biết Mạc Thanh Nguyệt là hắn đồ đệ. Mạc Thanh Nguyệt cười cười nói, hẳn là không sai, nói cách khác, ra tông chủ, còn có ai có thể tùy tiện quyết định tông môn thi đấu loại chuyện này. Nhược vũ không cấm kỳ quái nói, chính là nếu là hắn lão nhân ra biết tiểu thư ngươi đã đến rồi, làm gì không trực tiếp làm ngươi qua đi đâu, vì sao phải trước tiên thi đấu này. Mặc thanh nguyệt khỏe miệng ngéo một cái, đáy mắt xẹt qua một kia bất đắc dị ý cười, đại khái là hắn lão nhân ra nhàn đi. Nhược vũ nghe được vẻ mặt mờ mịt. Nhàn. Mặc thanh nguyệt cũng không có nhiều làm giải thích, xoay người kêu một tiếng yến như ca. Ca nhi, ta mang ngươi xuống núi đi đi dạo đi. Nàng nhớ rõ, thánh vực bên trong cũng là có thành trấn cùng phô xá. Yến Như Ca vừa nghe đến có thể đi ra ngoài chơi, lập tức nhảy nhót mà chạy tới, cười vẻ mặt sáng lạ, "Hảo a, Thanh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi." "Ai, tiểu thư, các ngươi từ từ ta a." Nhược Vũ nói liền phải đuổi theo đi, lại nghe đến Mạc Thanh Nguyệt nói âm từ bên ngoài truyền đến. "Nhược Vũ, ngươi cũng trở về tu luyện đi, không cần đi theo ta." Lại không mang theo ta nhược Vũ vác khuôn mặt nhỏ nói thầm, nhưng vẫn là xoay người vào phòng, nhận mệnh tu luyện đi. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, nơi này thật náo nhiệt a. Yến Như ca lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt tay, ngập nước mắt to khắp nơi đánh giá, đối chung quanh hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Mạc Thanh Nguyệt nói, là thực náo nhiệt, ca nhi ngươi tưởng mua cái gì cùng ta nói, chúng ta đi mua. Ừm, ta biết đến. Yến Như ca một bên đáp ứng, Một bên lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt đi phía trước đi đến. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi phía trước nhìn xem đi, phía trước giống như thực náo nhiệt ta. Mạc Thanh Nguyệt nhìn nhìn phía trước, quả nhiên tụ tập một đoàn người, giống như đều đang xem cái gì. Chờ Mạc Thanh Nguyệt đi qua đi thời điểm, mới phát hiện mọi người đang ở vây xem chính là một con ma thú. Một con bị thương, bị quăng ở huyền thiết chế thành lồng sắt ma thú. Này ma thú một thân tuyết trắng mau, chỉ là bởi vì bị thương, nhiễm điểm điểm vết máu kia ma thú suy yếu mà ghé vào lồng sát, chỉ là đen nhánh tròng mắt vẫn luôn trừng mắt những cái đó vây xem nó người, nhẹ răng, đáy mắt tràn ngập định ý, còn có một kia khinh thường. Vây xem người nhìn này lồng sắt ma thú, nghị luận, đây là cái gì ma thú a Trước kia như thế nào chưa thấy qua loại này phẩm chất? Có người không tán đồng mà nói, không phải ma thú đi. Trên người một chút linh lực đều không có, hẳn là cái ma sùng đi có người trực tiếp hỏi kia lão bản, ai, lão bản, người đây là ma thú vẫn là ma sùng a? kia lão bản gãi gãi cái óc, nói, kỳ thật ta cũng không biết nó là ma thú vẫn là ma sùng, đây là ta mê tung rừng rậm vô tình được đến. mê tung rừng rậm là thánh vực nội lớn nhất cũng là nguy hiểm nhất một chỗ, có điểm cùng loại thương lan đại lục vô tận chi sâm. mặc thanh nguyệt nhìn kia màu trắng ma thú, đáy lòng có chút nghi hoặc, nàng ở vô tận chi sâm ở lâu như vậy không nói gặp qua sở hữu ma thú nhưng tuyệt đại bộ phận nàng đều là nhận thức chính là này chỉ nàng lại hoàn toàn nhận không ra nếu thật sự chỉ là vẫn luôn ma sủng kia theo kia lão bản nói nó là như thế nào chạy đến mê tung rừng rậm, còn bị như vậy nghiêm trọng thương đâu lão bản nhìn nhìn chung quanh người ánh mắt giống như đều không có tưởng mua ý tứ có chút bất đắc dĩ nói đoàn người nếu là thích tùy tiện ra cái giới đều được các ngươi nhìn đồ vật liền tính bất tử ma thú Đương ma sủng dưỡng vẫn là thực không tồi sao. Yến Như ca nhìn kia lồng sắt màu trắng ma thú, lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt ống tay áo nói. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đem nó mua đến đây đi. Ta xem nó giống như rất thống khổ bộ dáng. Mạc Thanh Nguyệt đang muốn nói chuyện thời điểm, trong đầu đống nhiên chuyển đến hồng linh thanh âm. Chủ nhân, ta ở kêu ma thú trên người cảm giác được một loại rất quen thuộc cảm giác. Quen thuộc. Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc nói. Nhưng nói nhìn qua đều không phải là hồ tộc ca. Không phải cùng tộc cái loại này quen thuộc, mà là một loại nguyên tự huyết mạch quen thuộc. Cảm giác này giống như ở ta truyền thừa trong trí nhớ. Hồng Linh truyền thừa trong trí nhớ cảm giác. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ này ma thú lai lịch không đơn giản. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, không thể mua sao. Yến như ca thấy Mạc Thanh Nguyệt không nói lời nào, lại hỏi câu. Mạc Thanh Nguyệt lấy lại tinh thần, nói. Ca nhi ngươi thích này chỉ ma thú a. Ân yến như ca gật gật đầu. Ta cảm thấy nó trên người có loại rất quen thuộc cảm giác, giống như trước kia gặp qua giống nhau. Chúng ta đây liền đem nó mua tới. Mặc Thanh Nguyệt nói, liền đi tới kia ma thú phía trước. Đối với Lão bản hỏi, một vạn đồng vàng, này ma thú ngươi bán sao? Kia lão bản vốn tưởng rằng không ai muốn kia ma thú, đang có chút ủ rũ mà rũ đầu, đồng nhiên nghe được có người nói muốn mua, đôi mắt lập tức sáng. Nâng lên tới nhìn Mạc Thanh Nguyệt, vẻ mặt kích động nói, bán, đương nhiên. lão bản lời nói còn chưa nói xong, một thanh âm khác từ trong đám người chuyển tới, hai vạn đồng vàng. Mạc Thanh Nguyệt nghe được thanh âm này, cảm thấy có chút quen hay, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến tô khinh thành từ trong đám người đi ra, vẻ mặt mỉm cười mà đối với Lao bản nói. lão bản, ta ra hai vạn đồng vàng mua cái này mà thú, được không? lão bản mặt lộ vẻ do dự chi sắc, có chút khó xử mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, sắc mặt tưởng đỏ nói, vị cô nương này, ngài xem vị cô nương này ra giá so ngài cao. Yến như ca sinh khí mà nói, ngươi vừa mới rõ ràng đáp ứng bán cho chúng ta, như thế nào hiện tại liền muốn lật lọng. Tô Khuynh Thành vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Nguyệt cùng Yến như ca, giống như hiện tại mới chú ý các nàng hai người dường như, có chút xin lỗi nói. Nguyên lai like là thiên nguyệt cô nương, thật là ngượng ngùng. Vừa rồi ta không biết là người muốn mua này chỉ ma thú, nếu là sớm biết rằng nói ta liền. Tô Khuynh Thành cố ý chưa nói xong lời nói, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe hiểu được nàng ý tứ, chính là nói sẽ không theo Mạc Thanh Nguyệt đoạt. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Tô Khuynh Thành, chưa nói cái gì, mà là đối với kia lão bản nói. Bốn bạn đồng vàng, bán hay không? Tô Khuynh Thành nhìn chầm chầm Mạc Thanh Nguyệt mặt, trong mắt khống chế không được mà lộ ra ghen ghét cùng phẫn hận thần sắc. Ta ra 5 vạn đồng vàng. Nói xong lại nhìn Mạc Thanh Nguyệt, rất là xin lỗi mà nói. Thiên Nguyệt cô nương, ngựa ngùng, này chỉ ma thu ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền rất thích, muốn đem nó mang về hảo hảo chiêu cố. Yến Như Ca nghe xong lời này, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Tô Khinh Thành nói, muốn cùng chúng ta đoạt cứ việc nói thẳng hảo, nói như vậy đường hoàng làm gì. Tô Khinh Thành nhìn đến Yến Như Ca, đáy mắt hiện lên phẫn nộ, mặt đỏ một trận bạch một trận, hung hăng ninh ninh khăn tay. Sau đó có chút hủy khuất mà nhìn Yến như ca nói. Công chúa, ta biết ngươi là bác Yến quốc công chúa, ta thân phận so bất quá ngươi, chính là ngươi cũng không thể tùy ý bôi nhọ ta à. Nói, đôi mắt còn hiện lên một tầng hơi nước, một bộ lã trả trực khóc bộ dáng Những cái đó vây xem xem náo nhiệt người nguyên bản tới kỳ quái này mấy cái một cái so một cái mỹ tuyệt sắc nữ tử là nhà ai đại tiểu thư. Hiện tại vừa nghe Tô Khuynh Thành nói, biết các nàng bất quá là ngoại giới tới người xem các nàng ánh mắt liền trở nên có chút khinh thường đi lên, quả nhiên là ngoại giới tới người mới có thể coi trọng loại này vô dụng ma thú. bất quá đang xem đến tô khinh thành như vậy nhu nhược mỹ nhân vẻ mặt bị lớn lao hủy khuất bộ dáng, vẫn là khơi dậy có không ít người thường hương tiếc ngọc tâm lý. xem mạc thanh nguyệt cùng yến như ca ánh mắt cũng trở nên không tốt lên. bất quá là một cái ngoại giới quốc gia công chúa tới thánh vực, còn bãi cái gì cái giá a? ngươi cho rằng này thánh vực là nhà ngươi sao? Chính là chính là, tự cao tự đại cũng không nhìn xem là địa phương nào. Tô Khuynh Thành thấy vậy, trực tiếp cầm khăn tay che mặt khóc lên. Ô oh, ô, oh. ta biết công chúa ngải vẫn luôn đều không thích ta, chính là cũng không thể luôn là nơi trốn nhầm vào ta. Những cái đó vây xem người nghe xong, đối yến như ca chỉ vào càng thêm khó nghe, không có chú ý tới, che mặt khóc thút thít Tô Khuynh Thành khỏe miệng chỗ thực hiện được tươi cười. Yến như ca vẫn luôn là bị yến như phong che trở lớn lên. Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn không hiểu này tâm nữ tử tâm cơ, nhưng cũng không phải Tô Khuynh Thành loại này đại đại bạch liên hoa đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn có chút á khẩu không trả lời được, chỉ có thể căm giận mà trừng mắt Tô Khuynh Thành. Mặc thanh nguyệt nhìn khóc vẻ mặt thương tâm Tô Khuynh Thành, đáy mắt xẹt qua một đạo lenh mang, nàng lạnh lùng mà nói. Tô Đại Tiểu Thư, ngươi cùng ca nhi tổng cộng gặp qua bất quá hai lần, lúc này mới chỉ là lần thứ hai, nàng như thế nào liền nơi trốn nhầm vào ngươi con có, này ma thú vốn chính là chúng ta trước coi trọng, cũng là chúng ta trước ra giá mua, là ngươi cái sau vượt cái trước, muốn cùng chúng ta cạnh giới, ca nhi có nói sai cái gì sao? Mạc Thanh Nguyệt lệnh lùng quét những cái đó giúp tô khinh thành người nói chuyện, có một số người, đừng bị người đương thương xử còn không biết. Những người đó bị Mạc Thanh Nguyệt như vậy vừa thấy, đều không khỏi thấp hèn gật đầu, nhắm lại miệng, không biết vì sao. Khi bọn hắn tiếp xúc nói Mạc Thanh Nguyệt kia lệnh lùng ánh mắt thời điểm, đáy lòng sẽ Mạc danh phát lệnh. Tô Khuynh Thành thấy những người đó đều câm miệng, tiếp tục khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải, chỉ có thể xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, nàng còn có thể cảm nhận được người khác trách cứ ánh mắt, trong lòng đối Mạc Thanh Nguyệt là càng thêm hận. Nơi này là 10 vạn đồng vàng, này chỉ ma thú có thể bán cho ta đi. Mạc Thanh Nguyệt trực tiếp đưa cho lão bản một cái nhận chữ vật. Sau đó lại quay đầu nhìn Tô Khuynh Thành nói: "Tô tiểu thư nếu là còn muốn tăng giá nói, ta không ngại phụ bồi. Tô Khuynh Thành nghe xong lời này, trong lòng khí muốn chết, nàng biết, bất quá nàng như thế nào tăng giá, Mạc Thanh Nguyệt đều khẳng định sẽ đi theo tăng giá. Lão bản thấy Tô Khuynh Thành không có muốn tiếp tục ra giá tính toán, lập tức tiếp nhận Mạc Thanh Nguyệt cấp nhận chữ vật, kiểm tra rồi một chút, xác nhận bên trong là 10 vạn đồng vàng sau, lập tức cười nói: "Vị cô nương này này ma thú là ngài. Mặc Thanh Nguyệt lúc này mới cùng Yến Như Ca nói, Ca Nhi, ngươi qua đi đem nó thả ra đi. Yến Như Ca đáp ứng rồi một tiếng, liền chạy đến lồng sắt trước, muốn mở ra lồng sắt, tiếp nhận kia màu trắng ma thú lập tức đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Yến Như Ca, không cho nàng chạm vào. Mặc Thanh Nguyệt thấy vậy, đi qua, đối với kia ma thú nói, Ca Nhi là tưởng cứu ngươi, không có muốn thương tổn ngươi, Giảo hoạt tham lam nhân loại. Đừng cho là ta sẽ tin tưởng các ngươi." Kia Ma thú phẫn nộ mà nói. Mạc Thanh Nguyệt nghe được kia màu trắng ma thú nói, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nói, "Ngươi không tin chúng ta, ta cũng không có biện pháp." Kia màu trắng ma thú nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, sững sốt một chút, kinh ngạc nói, "Ngươi nghe hiểu được ta nói?" Mạc Thanh Nguyệt không có trả lời nó, mà là đối yến như ca nói, "Ca nhi, xem nó bộ dáng, cũng không nguyện ý ngươi cứu nó, một khi đã như vậy, Chúng ta vẫn là đi thôi, chờ nó tự sinh tự diệt đi. Yến như ca quay đầu lại nhìn nhìn mạc thanh nguyệt, lại chuyển qua đi nhìn kia màu trắng ma thú, nhẹ giọng nói. Ngươi thật sự không nghĩ theo ta đi sao? Ta không phải yếu hại ngươi, ngươi bị thương, lại bị người bắt lấy bọn họ vẫn là sẽ đem ngươi cầm đi bán. Kia màu trắng ma thú nghe được Yến như ca nói, đen nhánh trong mắt gắt gao nhìn chầm chằm Yến như ca, nó nhìn trước mắt nữ hài tràn ngập thiện ý đôi mắt. Trong lòng có chút động dung, sau đó một lát sau, nó nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, liền lại bò đi xuống. Ngươi đồng ý sao? Yến Như Ca quay đầu vui vẻ hỏi Mạc Thanh Nguyệt, "Thanh Nguyệt tỷ tỷ, nó có phải hay không đồng ý ta mang nó đi rồi?" Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, "Hẳn là, ngươi đi đem nó thả ra đi." "Ừm." Yến Như Ca lúc này mới tiến lên đi đem kia màu trắng ma thú ôm ra tới, thật cẩn thận mà vớt ve nó. "Ngươi yên tâm nga Chờ đi trở về ta liền cho ngươi miệng vết thương thượng dược, lại cho ngươi băng bó miệng vết thương, thực mau liền sẽ tốt, Thanh Nguyệt tỷ tỷ dược thực dùng được. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cho nó lấy cái tên được không? Yến Như Ca nhìn Mạc Thanh Nguyệt nói. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, ngươi tưởng cho nó khởi tên là gì? Chính là nó là công vẫn là mẫu đâu? Yến Như Ca có chút khó xử mà nói. Kia màu trắng ma thú nghe được Yến Như Ca nói, đương nhiên dễ rửa một chút, rít gào nói: Buồn thú là mẫu, mẫu, mới không phải công đâu. Yến như ca tự nhiên nghe không hiểu nó nói, chỉ là vẻ mặt lo lắng mà nhìn trong lòng ngực vẫn luôn dãy rủa tiểu thú. Ngươi đừng lộn xộn a, miệng vết thương sẽ vỡ ra. Mặc thanh nguyệt buồn cười mà nhìn Yến như ca trong lòng ngực dãy rủa một phen sau lại an tĩnh mà xúc ở Yến như ca trong lòng ngực nghỉ ngơi ma thú, nói. Nó là mẫu, là mẫu nha. Yến như ca cắn môi nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt sáng lên. Nói, bạch thơm. Thanh Nguyệt tỷ tỷ đã kêu bạch thơm thế nào? Ngươi về sau đã kêu bạch thơm được không? Không nói lời nào tỏ vẻ ngươi đồng ý Nga. kia ma thú hử hừ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý đi. Mặc Thanh Nguyệt cười cười, đối yến như ca nói. Ta xem nó hẳn là đồng ý, hảo, ca nhi, chúng ta mau trở về đi thôi, trở về ta cấp bạch thơm thượng dược, quá hai ngày nó thương liền sẽ hảo. Mạc Thanh Nguyệt như suy tư gì nhìn Yến Như ca trong lòng ngực bạch âm liếc mắt một cái, xem ra trở về nàng đến hảo hảo hỏi một câu nó lai lịch. Ân, hảo, chúng ta trở về đi. Yến Như ca ôm bạch âm, cũng không có tưởng tiếp tục dạo đi xuống tâm tư. Tô tiểu thư, chúng ta liền không phục bồi, đi về trước. Mạc Thanh Nguyệt nhìn mắt tô khuynh thành, nhàn nhạt nói, sau đó liền mang theo Yến Như ca đi rồi. Tô Khuynh Thành gắt gao mà nhìn chầm chầm mạc thanh nguyệt bóng dáng, hận không thể ở trên người nàng nhìn trầm trầm ra cái động tới, đôi mắt đẹp trùng cơ hồ muốn bốc hỏa, liền ở nàng cơ hồ muốn bùng nổ thời điểm, bên tai chuyển đến một thanh âm. Khuynh Thành, người tại đây a, ta mới vừa tìm ngươi đã lâu, ngươi tới này làm gì, như thế nào không nói một tiếng. Tô Kim Vũ đã đi tới, đối với Tô Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, thời gian không còn sớm. Ngươi cần phải trở về, ta đưa ngươi hồi linh đàn tông đi, hơn nữa ta cũng muốn đi trở về, ba ngày sau chúng ta liền phải cử hành tân nhân đại tái, ta phải chạy nhanh trở về tu luyện. Tô Khuynh Thành nhìn thấy Tô Kim Vũ thời điểm, sắc mặt lại khôi phục thành ngày thường ôn nhu bộ dáng, ngoan ngoan gật gật đầu, hảo, chúng ta trở về đi. Đúng rồi, ca ca, ngươi mới vừa nói cái gì, các ngươi muốn tổ chức tân nhân đại tái. Tô Kim Vũ gật đầu, đúng vậy. Chính là ba ngày sau. Nói lên cái này, Tô Kim Vũ còn có chút buồn bực, thời gian như vậy hướng nội, hắn cũng không biết có thể hay không chuẩn bị tốt. Tô Khuynh Thành kinh ngạc nói, ba ngày sau. Nhanh như vậy, chúng ta đều là một tháng sau. Tô Kim Vũ cũng là vẻ mặt buồn rầu ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại chúng ta được đến tin tức chính là như vậy, cho nên ta phải nắm chặt thời gian trở về chuẩn bị. Tô Khuynh Thành ánh mắt đỗng nhiên lóe lóe, hỏi, ca ca. Các ngươi thi đấu thời điểm ta có thể đi xem sao? Không biết. Tô Kim Vũ thấy Tô Khuynh Thành có chút thất vọng, lập tức an Nủi nói, đến lúc đó ta nhìn xem có thể hay không mang ngươi đi đi, có thể nói ta lại thông chi ngươi, hảo sao? Thật sự. Tô Khuynh Thành kinh hỉ nói, cảm ơn ca ca. Tô Kim Vũ không rõ Tô Khuynh Thành vì sao sẽ như vậy muốn đi tân nhân đại tái, chính là Khuynh Thành, ngươi như thế nào như vậy muốn đi xem chúng ta tân nhân đại tái à? Tô Khuynh Thành ánh mắt có chút trốn tránh, thuận miệng nói, ta muốn đi cấp ca ca ngươi cố lên sao. Phải không? Tô Kim Vũ cảm thấy có chút không lớn thích hợp, Khuynh Thành, ngươi không gạt ta đi. Tô Khuynh Thành nghe Tô Kim Vũ nói như vậy, mặt suy sụp xuống dưới, không vui nói, đương nhiên là thật sự, ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ca ca ngươi không thành. Ca ca không tin Khuynh Thành liền tính. Tô Kim Vũ thấy Tô Khuynh Thành không vui, lập tức bồi tội nói, hào hảo. Ta không có không tin ngươi, ngươi muốn đi ta tận lực mang ngươi đi là được. Mạc Thanh Nguyệt mang theo hiến như ca trở về lúc sau, liền nương muốn giúp Bạch Âm trị thương lý do, đem nó đơn độc đưa tới trong phòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi đến tổt cùng là cái gì ma thú? Bạch Âm vẫn là có chút ngoài ý muốn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ngươi thật sự nghe hiểu ta lời nói. Ngươi cảm thấy đâu? Mạc Thanh Nguyệt hỏi ngược lại, ta biết ngươi không phải giống nhau ma thú. Bất quá ngươi đến tổt cùng là cái gì, vì sao sẽ biến thành này phiên bộ ráng? Mạc Thanh Nguyệt nói vẫn là làm Bạch Âm có chút khiếp sợ, nó chưa bao giờ từng nghe quá, nhân loại cư nhiên có thể nghe hiểu được phi chính mình khế ước thú nói. Ngươi thật là nhân loại. Bạch Âm nói, vì sao ta ở trên người của ngươi cảm giác được một loại thực cổ xưa rất cường đại ma thú hơi thở? Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi nên trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Chủ nhân! Nó là bạch hổ nhất tộc. Một trận hồng quang hiện lên, hồng linh xuất hiện ở trong phòng, nhìn bạch tâm nói. Bạch hổ. Thần thú. Mạc Thanh Nguyệt nhìn tròng trắng mắt âm, cười cười nói, ta thật đúng là không thấy ra ngươi điểm nào có lao hổ dạng Bạch tâm vừa nghe, lập tức rít gào nói, ta đó là bởi vì bị thiên lôi trọng thương, mới biến thành ấu sinh kỳ bộ dáng Thiên lôi. Mạc Thanh Nguyệt tới hứng thú, ngươi vì sao sẽ bị thiên lôi trọng thương? Bạch Âm Dầu Di nói: "Chúng ta thần thú đều không phải là vừa sinh ra chính là thần thú, mà phải trải qua lôi kiếp mới có thể hoàn toàn thức tỉnh thần thú huyết mạch. Ta phía trước bị nhân loại sau khi trọng thương, lại gặp được lôi kiếp, mới không có khiêng qua đi, bị đánh hồi hấu sinh, kỳ bộ dáng, linh lực toàn vô, cho nên mới sẽ bị cái kia nhỏ yếu nhân loại bắt lấy." Bạch Âm sau khi nói xong mới bỗng nhiên chú ý tới Hồng Linh, nhìn chằm Hồng Linh nhìn nửa ngày, có chút không xác định nói: "Ngươi là Cửu vĩ vương tộc. Nói xong bạch âm lại lắc lắc đầu, giống như lại không phải. Cửu vĩ vương tộc. Mạc Thanh Nguyệt hỏi, ngươi biết hồng linh thân phận. Bạch âm có chút không xác định mà nói, ta cũng không dám khẳng định, chỉ là ở trên người nàng cảm giác được cùng Cửu vĩ vương tộc tương tự hơi thở, nhưng là lại thực đạo, giống như. Giống như nàng trong cơ thể có cái gì phong ấn nàng huyết mạch chi lực. Hồng linh nghe xong bạch tâm nói, hỏi, ngươi nói Cửu vĩ vương tộc là chỉ cái gì ma thú. Bạch Đông nói: Chính là thần thú cửu vi hồ vương thất nhất tộc, xích viêm cửu vi. Bất quá nghe nói xích diễm cửu vi tại thượng của một trận chiến chung đã toàn bộ ngã xuống. Vậy ngươi như thế nào biết hồng linh hơi thở cùng cửu vi vương tộc hơi thở giống nhau? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Bạch Đông nói: Chúng ta ma thú, đặc biệt là thần thú, đều là có truyền thừa ký ức. Ta truyền thừa trong trí nhớ, liền có cửu vi vương tộc ký ức. Mặc Thanh Nguyệt túi đầu trầm tư nửa ngày, nàng cảm giác. Hồng Linh thân phận thật sự hẳn là chính là Bạch Tâm nói như vậy, chỉ là, nàng lại là như thế nào sẽ xuất hiện ở Thương Lan Đại lúc đâu. Không biết là bởi vì Bạch Tâm nói, vẫn là Hồng Linh bản thân truyền thừa ký ức thức tình, nàng nghe được xích diễm cửu vị nhất tộc đã ngã xuống thời điểm, trong lòng dầu dĩ, rất khó chịu. Mặc thanh nguyệt cùng Hồng Linh có khế ước quan hệ, tự nhiên có thể cảm giác được nàng hạ xuống, sờ sờ nàng đầu nói. Hồng Linh, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được tộc nhân của ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Hồng Linh cảm kích mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt nói. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu, nhìn Bạch Tâm nói, Bạch Tâm, ta biết ngươi không phải thương lan đại Lục, ta cũng mặc kệ ngươi phía trước như thế nào, nhưng là hiện tại ta muốn ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Bạch Tâm ngẩng đầu nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, đen nhánh trong ánh mắt mang theo cao ngạo, nếu ngươi muốn cho ta cùng ngươi khế ước nói, đó là không có khả năng. Cứ việc nó biết Mạc Thanh Nguyệt thân phận không đơn giản, nhưng là làm thần thú, nó có nó no cao ngạo, tuyệt không sẽ dễ dàng cùng nhân loại khế ước, trở thành nhân loại nô lệ. Mạc Thanh Nguyệt nói, yên tâm, ta đã có khế ước thú. Bạch âm nghi hoặc nói, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi từ hôm nay trở đi, lưu tại ca nhi bên người, bảo hộ nàng. Nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, bạch âm nghi tới yến như ca thiên chân thuần khiết đôi mắt. Còn có nàng ôm chính mình thời điểm trong lòng ngực hương thơm cùng ấm áp, trong lòng hơi ấm, ánh mắt tùng xuống dưới. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Nghe được bạch thơm đáp ứng rồi, Mạc Thanh Nguyệt mới lại cười, từ không gian chung lấy ra một bình nhỏ thánh linh thủy. Uống lên đi, thương thế của ngươi thực mau là có thể hảo. Bạch âm cảm nhận được thánh linh trong nước phát ra nồng đầm linh khí, không khỏi chấn động, đây là. Đối với ngươi hữu ích vô hại đồ vật, uống đi. Uống xong thánh linh thủy sau, bạch âm trên người thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, thân mình cũng đánh một vòng, bất quá vẫn là tuyết trắng một đoàn, nhìn không ra nửa điểm lão hổ bộ dáng Ba ngày thời gian dây lát lướt qua, ngàn ảnh tông tân nhân đại tái, cũng chính thức kéo ra màn che Tông môn đại điện sơn môn trước quảng trường phía trên, bãi một cái thật lớn hình tròn màu đỏ lôi đài, ước chừng có 10 trường khoan, lôi đài chính phía trước trên đài cao, chính giữa một phen thanh ly một ghế gở. Hơi thấp vị trí thượng hai sườn các bãi tam đem ghế gập. Bất quá, để cho người kỳ quái lại là kia thanh ly một ghế gập phía trên, còn phóng đem càng thêm to rộng thanh ly chiếc ghế tử, nhìn qua có vẻ có chút đột nột. Những cái đó cùng mặc thanh nguyệt cùng tiến vào tân tấn đệ tử nhưng thật ra không cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng mặc khác những cái đó tiến đến quan chiến đệ tử thấy, lại đều nhỏ rộng mà nghị luận đi lên. Năm nay tân nhân đại tái có phải hay không có cái gì quan trọng nhân vật muốn tới a? các ngươi xem, tông chủ ngồi vị trí phía trên, còn có một phen ghế dựa đâu, không thể nào. tông môn nội so tông chủ địa vị còn muốn cao còn có ai a? có người không lớn tin tưởng mà nói, này các ngươi cũng không biết đi. nói chuyện nam tử vẻ mặt kiêu ngạo có thần bí mà đối với người chung quanh nói, chúng ta tông môn nội thật là có một người so tông chủ địa vị còn muốn cao. ai a? vừa rồi nói chuyện người nọ thấp giọng nói. Đó chính là trong truyền thuyết ngàn ảnh tông người sáng lập, ngàn ảnh tông lão tổ tông. Trung quanh tức khắc vang lên một trận tiếng hút khí. Không phải đâu. lão tổ tông nếu là còn sống, kia không được mấy ngàn tuổi a, Kia tu vi muốn rất mạnh a. Lừa các ngươi làm gì, không tin liền chờ xem sao. Đông. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng chuông vang lên, làm như đập vào ở đây mọi người trong lòng, sở hữu đàm luận thanh chỉ một thoáng biến mất. Tất cả mọi người không tự chủ được mà ngẩn đầu nhìn phía kia bị gõ vang cổ trung. bảy đạo bóng người trợn tự tông môn đại điện phương hướng mà đến, chỉ thấy lôi đài phía trước ghế trên, liền ngồi đầy người. Chính giữa, là tông tộc tư không tiêu, hai sừng là sáu vị tông môn trường lão, mỗi người biểu tình tốt mục, trừ bỏ tư không tiêu còn tính tuổi trẻ. Mặt khác sáu vị trưởng lão, đều là dâu tóc bạc trắng lao giả, hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng Tư không tiêu nhìn nhìn trên quảng trường những cái đó chờ đợi đệ tử, thanh thanh giọng nói, dùng linh lực đem thanh âm tặng đi ra ngoài. Hôm nay, là chúng ta ngàn ảnh tông tân nhân đại tái, nói vậy chư vị tân nhập môn đệ tử đều đã biết thi đấu quy tắc đi, kia tại đây bản tông chủ cũng liền không nói nhiều, ta tuyên bố, đại tái chính thức bắt đầu. Tư đổ chống không giọng nói rơi xuống lúc sau, Diệp An liền xuất hiện ở lôi đài phía trên, hắn là lần này thi đấu trọng tài, Diệp An cất cao giọng nói. Hiện tại, cho mời đệ nhất tổ tuyển thủ lên đài tỷ thí. Diệp An rời đi lôi đài sau, hai cái tuổi trẻ nam tử liền cùng đứng lên trên. Mạc Thanh Nguyệt quét mắt hai người, đối với bên người người thấp rộng hỏi câu. Các ngươi nhận thức kia trên đài hai người sao? Yến như phong nhìn nhìn trên đài người, nhỏ giọng nói. Bên trái người nọ ách nhận thức, là bác Yến quốc một cái thế gia thiếu gia, năm nay 18 tuổi, huyền linh bác dài bên phải người nọ, hình như là Nguyệt thị quốc. Cụ thể tình huống không lớn rõ ràng, Mạc Hiên hẳn là biết. Nguyệt Mạc Hiên gật gật đầu nói, thật là Nguyệt Thị Quốc, cũng là một cái con em quý tộc, thực lực sao, cùng đối thủ của hắn không sai biệt lắm. Trên lôi đài hai người lại Mạc Thanh Nguyệt bọn họ nói chuyện hết sức, đã qua mấy chục chiều, bất quá hai người thực lực không phân cao thấp, nhưng thật ra nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Từ không tiêu hai sườn trưởng láo giờ phút này hiển nhiên không có đem tâm tư đặt ở lôi đài phía trên. Mà là đều dùng dư quang nhìn tư không tiêu phía sau kia đem ghế trên. Tông chủ, không phải nói Lao Tổ Tông muốn lại đây sao? Như thế nào không thấy Lao Tổ Tông người đâu? Đại trưởng lão nhịn không được hỏi. Tư không tiêu như như mày, bất đắc dĩ nói, Lao Tổ Tông là nói muốn qua, chính là chưa nói khi nào, ta cũng không biết cụ thể tình huống. Tư không tiêu lời còn chưa dứt, liền nghe được phía sau chuyển đến một đạo thanh âm. Bồn tọa nói các ngươi mấy cái ở sau lưng nói bổn tọa cái gì nói vậy đâu nghe được thanh âm này tư không tiêu cùng mặt khác trưởng lão cơ hồ đều là đồng thời sừng sốt một chút sau đó không hẹn mà cùng quay đầu đi nhìn đến trọng dương tử không biết khi nào đã ngồi ở kia ghế trên tham kiến lão tư không tiêu cùng sáu vị trưởng lão vừa muốn đứng dậy cùng trọng dương tử hành lễ đã bị một trận uy áp cấp tấn ở ghế trên trọng dương tử quét bọn họ liếc mắt một cái tức giận nói các ngươi nếu là vừa đứng lên Làm phía dưới những cái đó đệ tử thấy được, buồn tọa còn nhìn cái gì thi đấu. Là, đệ tử biết sai. Thư không tiêu cùng chúng trưởng lão bồi tội nói. Mà trên quảng trường những cái đó đệ tử, đích xác không có ai chú ý tới bên này nhiều một thân phận tôn quý người, bọn họ đều nhìn chầm chầm lôi đài xem đâu. Đương nhiên, trừ bỏ vẫn luôn đều có chú ý bên này Mạc Thanh Nguyệt. Đương Trọng Dương Tử xuất hiện thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt liền phát hiện. Khoe miệng không thể thấy mà gợi lên một mặt độ cùng nàng liền biết, sư phụ khẳng định là biết nàng tới. Chạm vào. Trên lôi đài, nguyệt thị quốc cái kia tuyển thủ cuối cùng vẫn là cờ kém nửa chiều, bị bác hiến quốc cái kia tuyển thủ một trường đánh trúng, ngã ra lôi đài. Trận đấu tỷ thí, Lâm vũ thắng. Diệp An lớn tiếng tuyên bố nói. Bị gọi là Lâm An Nam tử vẻ mặt vui mừng, ngẩng đầu đỡ ngực mà từ trên lôi đài đi xuống tới, hưởng thụ chung quanh người khen tặng thanh. Hiện tại cho mời đệ nhị tổ tuyển thủ lên đài tỷ thí. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến trên lôi đài một thanh ý gì nam tử thời điểm, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Ta như thế nào cảm thấy kia thanh ý gì nam tử có chút quen mắt? Giang Lăng Phong đột nhiên nói, kia không phải tô kim vũ sao? Tô kim vũ? Đúng vậy Giang Lăng Phong gật gật đầu, hắn chính là tô khuynh thành A. Nguyên lai like là tô khuynh thành A. Mạc Thanh Nguyệt nói. Nhìn kỹ xem, Tô Kim Vũ cùng Tô Khuynh Thành lớn lên đích xác có chút tương tự, khó trách cảm thấy quen mắt. Đồng nhiên, Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy giống như có ai ở nhìn chằm chằm chính mình, nàng bất động thanh sắc quay đầu lại nhìn nhìn, nhưng trừ bỏ những cái đó xem thi đấu đệ tử ngoại, cũng không thấy được có cái gì dị thường người. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Mạc Thanh Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, vẫn luôn tránh ở trong đám người Tô Khuynh Thành có chút lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực. May mắn vừa rồi nàng trốn đến mau, bằng không khẳng định bị phát hiện. Bất quá nàng thật đúng là không nghĩ tới, Mạc Thanh Nguyệt tính cảnh giác sẽ như vậy hảo, nghĩ đến Mạc Thanh Nguyệt, Tô Khuynh Thành trong mắt lại lộ ra một kia oán độc thần sắc. Tô Khuynh Thành nắm chặt trong tay đồ vật, trong mắt toán độc càng sâu, Thiên Nguyệt, chờ xem. Tô Kim Vũ thực lực vẫn là thực không tồi, bất quá là Tu Vi vẫn là chiến đấu kỹ xảo đều so với hắn đối thủ muốn tốt hơn một ít, cho nên thực mau liền kết thúc thi đấu thành trận thứ hai người thắng. Kế tiếp, Thỉnh đệ Tam tổ tuyển thủ lên đài. Nhược Vũ nhìn nhìn trong tay bảng số, đối Mạc Thanh Nguyệt nói, "Tiểu thư, đến ta, ta trước lên rồi." "Ân, đi thôi." Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt, nhạt nói, cũng không có nhiều lo lắng Nhược Vũ, Nhược Vũ thực lực, nàng là nhất rõ ràng bất quá. Giang Lăng Phong thần sắc lo lắng nhìn Nhược Vũ rời đi thân ảnh, Nhược Vũ sẽ không có việc gì đi. Mạc Thanh Nguyệt nghiêng đi mặt nhìn Giang Lăng Phong, Đồng nhiên con con ngôi, Lang Phong, ngươi có phải hay không quên mất các ngươi ở đặc huấn thời điểm sự tình? Mặc thanh nguyệt một ngữ bừng tỉnh người trong ngộ, Giang Lang Phong ngẩn đầu nhìn mắt Nhược Vũ đối diện tuyển thủ, trên mặt lộ ra một tia cổ quái tươi cười. Ta cảm thấy, có người muốn tao. Trên lôi đài, Nhược Vũ đối thủ là một cái 20 tuổi tả hữu nam tử, một thân huyền sắc quần áo, người này đánh giá một phen Nhược Vũ lúc sau, trong mắt mang theo khinh thường, cười nhạo nói. Một cái nho nhỏ hoàng linh giả, đừng tưởng rằng đi theo nhân gia may mắn thông qua thí nghiệm, liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Nhược vũ nghe xong lời này, cũng không khí không bực, vẻ mặt bình tĩnh nói, phải không? Ta không biết chính mình mấy cân mấy lượng, ngươi sẽ biết. Ngươi kia nam tử chỉ vào nhược vũ, đôi mắt đống nhiên thoáng nhìn dưới đài mạc thanh nguyệt, trên mặt mang theo không có hảo ý ý cười. Ngươi là cái kia thiên nguyệt nô tỳ đi có phải hay không tiểu thư nhà ngươi cùng người khác bắt Yến quốc thái tử hoặc là nguyệt quốc gia thái tử làm cái gì nhận không ra người giao dịch mới cho các ngươi trà trộn vào tông môn tới này nam tử hiển nhiên cũng không biết mạc thanh nguyệt có được hỏa mục thuộc tính sự tình hơn nữa phía trước hắn cũng bởi vì kinh diễm cùng mạc thanh nguyệt dung mạo vài lần đi mời quá mạc thanh nguyệt bất quá mỗi lần đều bị làm lơ này đây ghi hận trong lòng cho nên ở cô ý nói ra kia phiên lời nói tới. Dưới lải mạc Thanh Nguyệt đem nam tử nói nghe được rõ ràng, đáy mắt hiện lên khởi một mặt không rõ ý cười. Nhược vũ đối thủ các ngươi nhận thức sao? Lưu Vân Hiên định nhãn nhìn nhìn kêu huyền y rìa nam tử, nghĩ nghĩ nói, người nọ à, ta đã thấy, nghe người khác kêu hắn. Trương Dương. Giang Lăng Phong cũng gật gật đầu, nói, Thanh Nguyệt, ngươi không nhớ rõ sao? nay Trương Dương phía trước còn tới mời ngươi đi bọn họ sân trụ, bất quá lúc ấy ngươi không phản ứng hắn. Không nhớ rõ. Đối với dâu riêng người, Mạc Thanh Nguyệt luôn luôn lười đến lãng phí náo tế bảo đi nhớ kỹ. Mạc Thanh Nguyệt con con ngồi, Trương Dương. Thật là người cũng như tên A, bất quá, có chút thời điểm, quá Trương Dương, sẽ xui xẻo. Trên lôi đài, nhược vũ nghe được Trương Dương như vậy nói Mạc Thanh Nguyệt nói bậy, trong mắt nháy mắt thoắn nổi lên một thốc ngọn lửa, trên mặt phủ lên một tầng sương lạnh. ngươi dám chửi bới tiểu thư nhà ta. Chửi bới. Trương Dương cười lạnh, có phải hay không chửi đối các ngươi chính mình trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, đừng nói nhảm nữa, ngươi ra tay trước đi, miễn cho người khác nói ta khi dễ nhược nữ tử. Bất quá hắn thực mau sẽ biết chính mình ý tưởng này có bao nhiêu buồn cười, nhược vũ là nhược nữ tử. Này thiên hạ liền không mấy cái cường. Đây chính là ngươi nói. Nhược vũ khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Là ta nói. Trương Dương lời còn chưa dứt, liền phát hiện trên đài nhược vũ đột nhiên không thấy bóng dáng, hắn hai mắt trứng lớn, có chút không thể tin tưởng, người đâu? Người tìm ta sao? Nhược vũ lạnh nhạt thanh âm tím Trương Dương phía sau chuyển đến, Trương Dương cảm giác lưng chật lạnh, vừa mới quay đầu đi, trước mắt một đạo ngân quang hiện lên, hắn theo bản năng tối lui. Chỉ thấy một phen sắc bén trùy thủ nháy mắt từ hắn cổ chỗ xẹt qua, nếu không có hắn lui kịp thời, chỉ sợ cổ hắn liền phải bị cắt ra. Trong ngáy mắt kia, Trương Dương cảm giác chính mình ly tử vong vô cùng tiếp cận, hắn ấy lòng du nhiên dâng lên một cổ hàn ý tới, hắn bỗng nhiên cảm thấy hắn vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi nhược vũ. Phát giác chính mình cư nhiên bị một cái hoàng linh giai đoạn nữ tử cấp dọa sợ, Trương Dương không khỏi tức giận nói. ngươi cái rắn giết tâm địa nữ nhân, cư nhiên sấn ta chưa chuẩn bị, đánh lén ta. Nhược vũ cười lạnh, đánh lén ngươi. Thật buồn cười, chính mình năng lực không đủ. Không biết xấu hổ quái bị người đánh lén. buồn cô nương thật muốn đánh lén ngươi nói, ngươi hiện tại đã sớm là một khối thi thể. Trương Dương Cương mới nói không thể nghi ngờ xúc nhược vũ nghịch lần. Trương Dương nói như thế nào nàng đều có thể, nhưng là tuyệt đối không thể nói một câu có quan hệ Mạc Thanh Nguyệt nói bậy, nửa câu, một chữ đều không được. Ở nhược vũ trong lòng, Mạc Thanh Nguyệt chính là nàng tín ngưỡng, nàng trong lòng nhất thần thánh, không dung mạo phạm người. Nhược vũ nói hoàn toàn trọc giận Trương Dương. Làm hắn hoàn toàn quên phía trước sợ hãi Người tìm chết Trương Dương lấy ra một phen trường kiếm đột nhiên Chiều nhược vũ ngực đâm tới Nhược vũ khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lùng độ cung Không lùi mà tiến tới Nên diện chiều Trương Dương mà đi Liền ở trường kiếm ly nàng bất quá một quyền chi cách khi Thân ảnh của nàng quỷ dị sớn khai Sau đó tay phải nắm truy thủ Truy thủ kề sát thân kiếm Thuận thế hoạt tới rồi Trương Dương nắm chui kiếm trên tay Chiều cổ tay hắn mà đi Trương Dương trong đôi mắt hiện lên hoảng sợ, phản ứng thế nhưng cũng không chậm, lập tức buông lỏng ra chua kiếm. Loảng xoảng một tiếng, Trương kiếm rất tới rồi trên mặt đất. Trương Dương nhìn trên cổ tay nhật nhạt miệng vết thương, vẫn cứ lòng còn sợ hãi, nguy hiểm thật, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng mau, này tay liền phế đi. Nhược vũ công kích lại là không có đình chỉ, đôi tay nắm tay, nhanh chóng mà chiều Trương Dương mà đi. Trương Dương một bên dùng linh lực trong người trước dựng nên một đạo tâm chán. Một bên nhanh chóng tối lui, lại không giống nhược vũ thân hình lại là quỷ dị mà trận lóe, lại lần nữa xuất hiện ở trương dương sau lưng, lưu loát nhấc chân, đá vào trương dương sau lưng. Chỉ nghe được một tiếng xương cốt đứt gây thanh âm, trương dương hướng phía trước bổ nhào vào, mặt cũng bởi vì thống khổ trở nên vặn bèo lên. Nhược vũ đi đến trương dương trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mặt như sương lạnh. Bất luận kẻ nào đều không thể nói tiểu thư nhà ta nói bậy, một chữ đều không được. Ngươi không phải nói ta chỉ là kẻ hèn hoàng linh giả sao?" Nhược Vũ trên mặt đống nhiên hiện lên khởi một tia cổ quái ý cười, xem đến Trương Dương trong lòng lạnh tăm căm. "Vậy ngươi liền thấy rõ ràng, bổn cô nương rốt cuộc có phải hay không hoàng linh giả." Nhược Vũ đi bước một đi đến Trương Dương trước mặt, nhấc chân, đá vào Trương Dương bụng, trực tiếp đem hắn đá hạ lôi đài, nếu không phải thi đấu quy tắc quy định không được giết người, nàng đã sớm giết chết hắn. Mà Trương Dương bị đá đi xuống sau, Đột nhiên phun ra một búng máu tới, hắn đôi mắt vẫn luôn chừng đến đại đại, trong mắt mang theo không thể tin tưởng cùng hoảng sợ, vừa mới, hắn rõ ràng ở nhược vũ trên người cảm giác được so với chính mình còn phải cường đại linh lực giao động. Hắn muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thắng nổi trên người đau nhức đánh úp lại, ngất đi. Vẫn luôn đứng ở một bên quan khán thi đấu toàn quá trình diệm an, trong mắt cũng là mang theo khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, mặc thanh nguyệt bên người cái thứ nhất thị nữ. Cư nhiên có như vậy cường đại tu vi, hắn cư nhiên vẫn luôn không phát hiện. Dưới này những người đó nhìn nhược vũ, trong mắt đồng dạng tràn ngập vẻ khiếp sợ, bọn họ cư nhiên vẫn luôn cũng không biết, cái kia tuyệt sắc nữ từ bên người cái này nhìn qua phúc hổ và vô hại thị nữ, cư nhiên như vậy cường hãn, còn có bạo lực. Nhược vũ đi tới thời điểm, tất cả mọi người theo bản năng lui lại mấy bước, nhược vũ vừa rồi ở trên đài biểu hiện thật sự là làm cho bọn họ đã khiếp sợ lại sợ hãi. Giang lăng phong có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, hắn hiện tại cảm thấy, nhược vũ đối chính mình, thật sự xem như thực ôn nhu. Tiểu thư, ta biểu hiện cũng không tệ lắm đi. Nhược vũ tranh công dường như đối mạc thanh nguyệt nói, vẻ mặt sán lạn ý cười, làm người nhịn không được sẽ cho rằng vừa rồi hết thể chỉ là bọn hắn ảo giác. Mạc thanh nguyệt cười cười, ân, thực hảo. Nàng biết nhược vũ chỉ là vì giúp nàng hết giận thôi. Tư Đồ tĩnh đi đến giang lăng phong bên người dung khuỷu tay thọc thọc hắn, vẻ mặt chế nhạo mà nói, ai ai, Lang Phong, đường mờ mịt lại xa xôi a nói còn vẻ mặt nghiền ngẫm chiều nhược vũ phương hướng nhìn nhìn. đúng vậy, Lang Phong, con đường của ngươi nhưng không dễ đi nga. Lư Vân Hiên cũng là vẻ mặt chế nhạo. Giang Lang Phong nhìn đi theo mạc Thanh Nguyệt phía sau cầu khen ngợi nhược vũ, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. chậm rãi đi bái. thi đấu đâu vào đây tiến hành. Bất quá trừ bỏ nhược vũ cùng Trương Dương thi đấu, kế tiếp trong lúc thi đấu đến cũng không có xuất hiện cái gì thực xuất sắc. Nhưng cũng không biết là Mạc Thanh Nguyệt vận khí tốt, vẫn là không tốt, lâu như vậy, vẫn là không có đến phiên nàng. Giang Lăng Phong thắng được thi đấu hạ tới sau, nhịn không được hỏi. Ta nói do Nguyệt, ngươi rốt cuộc mấy tổ a như thế nào còn không đến ngươi, ngươi nên không phải là cuối cùng một tổ đi. Mạc Thanh Nguyệt buông tay, đại khái đi. Vừa dứt lời liền nghe được Diệp An gọi vào, thỉnh đệ thập chín tổ tuyển thủ lên đài thi đấu. Cái này đến ta Mạc Thanh Nguyệt cười cười, đứng dậy hướng lôi đài đi đến. Trọng Dương Tử ngồi ở ghế trên, vẫn luôn chờ Mạc Thanh Nguyệt thi đấu. Kết quả đợi non nửa thiên, chính là không thấy được Mạc Thanh Nguyệt, nhảm chán cơ hổ mơ màng sắp ngủ. Từ không tiêu nhìn gục đầu một rũ Trọng Dương Tử, dối rắm một chút, vẫn là kêu một tiếng. Lao Tổ Tông, đây là cuối cùng một hồi thi đấu. A. Cuối cùng một hồi thi đấu A. Trọng Dương Tử lập tức tỉnh lại, đôi mắt nhìn về phía lôi đài, đương nhìn đến trên lôi đài một tiếng bạch đi đi hề mạc thanh nguyệt thời điểm, đôi mắt lập tức sáng lên. Thật là bảo bối của hắn đồ đệ A. Từ không tiêu có chút khó hiểu mà nhìn cùng phía trước khác nhau như hai người Trọng Dương Tử, thầm nghĩ, lao tổ tông như thế nào giống như đột nhiên thực hương phấn đâu. Hắn cũng nhìn về phía lôi đài, đương nhìn đến mạc thanh nguyệt thời điểm. Đông nhiên nhớ tới phía trước trọng dương tử hỏi Diệp An nói, chẳng lẽ đây là Diệp An nói cái kia nữ tử. Trên lôi đài, Mạc Thanh Nguyệt một thân váy trắng, như một đoá tuyệt thế độc lập thanh liên, làm người nhịn không được bị nàng hấp dẫn sở hưu ánh mắt, mà nàng đối diện nam tử, đang dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ánh mắt kia chúng đã có kinh diễm, lại có chút âm trầm. Mà dưới đài Nguyệt Mạc Hiên đang xem đến Mạc Thanh Nguyệt đối thủ thời điểm, sắc mặt đông nhiên trở nên có chút không tốt kia vẫn luôn như giếng cổ giống nhau hát mâu trùng, trừ bỏ lo lắng, còn phá lệ có phẫn nộ chi sắc. Yến như Phong nhận thấy được hắn không thích hợp, hỏi, Mạc Hiên, ngươi làm sao vậy? Thấy hắn tầm mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm trên đài người, Yến như Phong lại hỏi. Ngươi có phải hay không nhận thức thanh nguyệt đối thủ? Đến tột cùng là người nào, có thể làm luôn luôn bình tĩnh trầm ổn nguyệt Mạc Hiên trở nên như thế thất thường, Yến như Phong trong lòng bắt đầu tò mò khởi người nọ thân phận. Qua một hồi lâu, Nguyệt Mạc Hiên mới thu hồi tầm mắt, trao mày nói, người nọ, là Nguyệt Thị Quốc nhị hoàng tử, Nguyệt Vòng Trời. Kia chẳng phải là ngươi đệ đệ, nhưng Yến Như Phong không đem mặt sau hai người nói ra, bởi vì hắn nhìn ra được tới, Nguyệt Mặc Hiên rõ ràng đối người này rất có địch ý. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, Nguyệt Thị Quốc khi nào nhiều cái nhị hoàng tử, theo hắn biết, Nguyệt Thị Hoàng Quốc không phải chỉ có một hoàng tử, chính là Nguyệt Mạc Hiên sao. Nguyệt Mạc Hiên như là biết tiếng như phong trong lòng suy nghĩ, mở miệng nói, hắn mâu phi là hoàng quý phi, hắn sau khi sinh không lâu đã bị đưa đến hắn sư phụ nơi đó, rất ít hồi ngự thị. Sau lại Nguyệt Mạc Hiên nói nơi này, đôi tay đột nhiên hung hăng mà nắm chặt, gàn tương chữ, sau lại, hắn mâu phi mưu hại ta mâu hậu sự tình bại lộ, bị ta phụ hoàng hạ lệnh xử tử, có quan hệ nàng hết thể sự tình, đều bị cấm nhắc tới. Nói như vậy... Vậy ngươi trên người độc chính là Nguyệt Mạc Hiên trong tiếng bẩm sinh chi độc sự tình, Yến Như Phong vẫn là nhiều ít đều biết đến. Không sai Nguyệt Mạc Hiên gật gật đầu, trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc. Ta mẫu hậu chính là bởi vì bị Nguyệt vòm trời mẫu phi trưởng kỳ hạ mạn tính độc dược, mới có thể ở ta sau khi sinh không lâu bởi vì độc tính bùng nổ mà chết đi, ta độc cũng là ở cơ thể mẹ thời điểm mang lên. Yến Như Phong không thể không cảm thán Nguyệt vòm trời mẫu phi tâm cơ cùng ngon độc đối một cái thai phụ hạ mạn tính độc dược, chẳng những làm cơ thể mẹ chúng độc, còn làm thai nhi tử vừa sinh ra liền mang độc, không thể không chịu đựng lần lượt độc phát thống khổ. Chỉ sợ này còn không phải cái kia hoàng quý phi chủ yếu mục đích, nàng mục đích không ngừng là muốn nguyệt mặc hiên mẫu tử mệnh, muốn một chút mà cha tấn bọn họ mẫu tử đến chết, càng là muốn cho nguyệt mặc hiên tử vừa sinh ra liền thành phế vật, nhận hết khinh đủ. Mọi người đều biết, chúng bẩm sinh chi độc hải tử, mặc dù có thể thuận lợi sinh ra. Cũng sống không được bao lâu, hơn nữa trên cơ bản là không có khả năng tu luyện. Đối với một cái hoàng hậu tới nói, sinh ra một cái có chứa bẩm sinh chi độc phế vật con vợ cả, tuyệt đối là phải bị lên án, hơn nữa đứa bé kia cũng nhất định sẽ nhận hết khi dễ. Nguyệt mặc Hiên có thể sống đến bây giờ, sợ là Nguyệt Thị Hoàng cũng không biết đứng vững nhiều ít áp lực. Như Phong, này Nguyệt vòm trời thực quỷ dị, theo ta được biết, hắn giống như tu luyện độc công, ta lo lắng thanh Nguyệt sẽ xảy ra chuyện. Nguyệt Mặc Hiên trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Yến Như Phong vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, yên tâm đi, Thanh Nguyệt không phải dễ dàng như vậy đối phó người, hẳn là sẽ không có việc gì, hơn nữa nàng tu vi so với chúng ta đều cao. Nguyệt Mặc Hiên nghe xong Yến Như Phong nói, trên mặt lo lắng mới hơi chút tan đi chút, nhưng là còn có có chút không yên tâm. Mặc Thanh Nguyệt nhìn mắt đối diện Nguyệt vòng trời, tú mị hơi nhíu. Nàng tại đây nhân thân thượng cảm giác được một loại thực không thoải mái hơi thở, hơn nữa, nàng rõ ràng cảm giác, người này đối chính mình có địch ý. Nguyệt vòm trời mỉm cười mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nhàn nhạt mà nói. Vị này nói vậy chính là Thiên Nguyệt cô nương đi, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt ta, đã sớm nghe nói lần này đệ tử Trung, có một cái dung mạo khuynh thành nữ tử, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Mạc Thanh Nguyệt lại không cùng Nguyệt vòm trời khách khí, nói thẳng có thể bắt đầu thi đấu sao. Ta không công phu cùng ngươi tại đây hàn huyền. Nguyệt vòm trời trên mặt ý cười không giảm, làm một cái thỉnh thủ thế, nói, thỉnh. Mặc thanh nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra bạc xà tiên, bàn tay trắng vung lên, roi liền như một cái linh hoạt xà, chiều nguyệt vòm trời mặt mà đi. Nàng thực không thích nguyệt vòm trời trên người cái loại cảm giác này, căn bản không nghĩ nhiều cùng hắn dây dưa, cho nên ngay từ đầu liền dùng ra huyền linh lục giai tu vi. Tuy rằng so với nàng chân thật tu vi vẫn là thấp rất nhiều, bất quá ở người khác trong mắt, này đã thực không tồi. Nhưng mà nguyệt vòm trời lại là đứng ở tại chỗ, không lúc đích, xem đến dưới đài những người đó đều nhịn không được nói. Người này ngốc sao? Đều không nẻ. Nên không phải là bị nàng kia dung mạo cấp dụ hoặc đi. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là, coi như mạc thanh nguyệt tiên đuôi đánh tới nguyệt vòm trời trên người thời điểm. Nguyệt vòm trời thân thể lại từ trung gian tách ra, sau đó biến mất. Tàn ảnh. Mạc Thanh Nguyệt đấy mắt lại đống nhiên mang lên một tiêu ý cười, thật là khó được đâu, có người tốc độ có thể làm được như vậy, thân thể của nàng đống nhiên quỷ dị vừa chuyển, vương trưởng tới chiều một phương hướng mà đi. Quả nhiên, chỉ một quyền đầu dối lại đây, vừa lúc đối thượng Mạc Thanh Nguyệt bàn tay, hai người đều đồng thời mà lui hai bước. Nguyệt vòm trời nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt trong mắt mang lên một tia kinh ngạc, nàng cư nhiên biết. Tốc độ của ngươi là thực mau. Mạc Thanh Nguyệt nhẹ nhấp môi đống nhiên dơ lên, bất quá vẫn là không đủ. Cái gì? Nguyệt vòm trời còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt hắn không đủ một bước địa phương. Mạc Thanh Nguyệt trong tay bạc xà tiên cũng không biết là khi nào đổi thành một phen tinh xảo truy thủ, thủ đoạn vừa chuyển liền thứ hướng về phía Nguyệt vòm trời. Nguyệt vòm trời duỗi tay chống lại Mạc Thanh Nguyệt cánh tay, khuôn mặt tuấn tú thượng đông nhiên xuất hiện một cái quỷ dị tươi cười, hắn hơi hơi tới gần Mạc Thanh Nguyệt, dùng chỉ có bọn họ hai người nghe thấy Thanh Âm nhẹ nhàng nói. "Bổn vương đối với ngươi thật sự càng ngày càng có hứng thú, ngươi muốn hay không suy xét rời đi ta kêu ma ốm Hoàng Huynh bên người, tới ta này. Mạc Thanh Nguyệt nghe được lời này, giữa mắt nhìn mắt Nguyệt vòm trời, mới phát hiện hắn bộ dáng cư nhiên cùng Nguyệt Mạc Hiên có vài phần tương tự. Lại nghĩ đến hắn lời nói mới rồi Liên hiểu được Người này là Nguyệt Mạc Hiên đệ đệ Nguyệt Vong trời trên người đống nhiên buộc phát ra một cổ thật lớn khí thế Mặc thanh Nguyệt ánh mắt trật lóe Nhanh chóng lui về phía sau Không thể tưởng được Người này cư nhiên là địa linh giả Còn đã là địa linh tâm dai Thiên Địa linh giả kia trên đài nam tử là địa linh giả Dưới đài có người kinh hô Nguyệt Mặc Hiên sắc mặt lập tức căng thẳng Không nghĩ tới nguyệt vòm trời tu vi cư nhiên như vậy cao, kia hắn lần này trở về, đến tụt cùng là muốn làm gì. Thanh nguyệt sẽ không có chuyện gì đi. Nàng đối thủ chính là địa linh giả. Giang lăng phong thần sắc lo lắng nói. Xem những người khác sắc mặt, cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ nhược vũ, nàng như cũ phong khinh vân đạm mà nhìn thi đấu, một chút không lo lắng. Tiểu thư sẽ không có việc gì, các ngươi yên tâm hảo không nghĩ tới năm nay nhập môn đệ tử giữa cư nhiên còn có như vậy tuổi trẻ địa linh giả thư không tiêu bên người tam trưởng lão sờ sờ trong râu tán thường nói tư không tiêu nhưng thật ra không nói gì hắn nhìn nguyệt vòng trời tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng chính là lại không thể nói tới không đúng chỗ nào trọng dương tử lại chỉ là nhìn lướt qua nguyệt vòng trời liền hư lạnh một tiếng tâm thuật bất chính người thu vi lại cao lại có tác dụng gì những người khác khó hiểu nói Lão tổ tông, ngài là thấy thế nào ra hắn tâm thuật bất chính? Các ngươi sống lâu như vậy đều là sống hưởng phí sao? Trọng Dương Tử lạnh lùng nói, chẳng lẽ nhìn không ra người này trên người tử khí cùng lệ khí rất nặng sao? Trên người sẽ có như vậy trọng tử khí cùng lệ khí, thuyết minh người này vẫn luôn ở trọn dùng tàn sát ma thú hút chúng nó ma hạch trung tinh hoa tới tăng lên tu vi. Vai vị trưởng lão, bao gồm Tư không tiêu, nghe xong Trọng Dương Tử nói, đôi mắt khẽ nhíu. Hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Tại đây trên đại lục, tuyệt đại đa số nhân tu luyện đều là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, nhưng vẫn là sẽ có một ít chỉ vì cái trước mắt người sẽ dựa một ít bảng môn tả đạo tới nhanh chóng để cao tu vi. Hút ma thú ma hạch trung tinh hoa chính là một loại biện pháp, loại này phương pháp, chính là đi bắt những cái đó ma thú, sau đó sấn chúng nó hoặc là thời điểm, dùng cấm thuật mạnh mẽ chóc chúng nó trong cơ thể ma hạch, sau đó hút trong đó tinh hoa. Sống sờ sờ chóc ma thú ma hạch, không khác ở người sống trên người mọi tim, là một loại cực kỳ thống khổ sự tình. Hơn nữa ma thú ma hạch chung có thể bị người hấp thu tinh hoa phi thường thiếu, muốn dựa loại này phương pháp tăng lên tu vi, nhất định muốn sắt rất nhiều ma thú. Tu luyện giả trên người nhất định sẽ có tích lũy rất nhiều tử khí, đồng thời cũng sẽ nhiễm ma thú thô bạo chi khí. Hừ, Từ không tiêu mạnh tay trọng trụp ở lưng ghế thượng, loại này tâm thuật bất chính người quyết không thể lưu tại tông môn nội. Tư không tiêu nói liền chuẩn bị đứng lên ngăn cản trận này thi đấu, lại bị trọng dương tử cấp ngăn cản xuống dưới. Làm gì? Ngồi xuống. Tư không tiêu có chút không rõ nguyên do nói, lao tổ tông, đệ tử là muốn đi ngăn cản này thi đấu à, người nọ tâm thuật bất chính, căn bản không xứng nhập ta tông môn, nếu là bị thường kêu cô nương liền không hảo. Tư không tiêu nói lời này thời điểm, còn trộm ngắm trọng dương tử liếc mắt một cái. Tưởng từ vẻ mặt của hắn trông được ra cái gì manh môi tới. Ai ngờ trọng dương tử lại nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, hắn còn không gây thương tổn nàng. Ai không gây thương tổn ai? Từ không tiêu cùng chung quanh trưởng lão đều vẻ mặt không rõ, bất quá trọng dương tử lại không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là vẫn luôn nhìn trên lôi đài tỉ thí hai người. Từ không tiêu cùng các trưởng lão thấy, đều có chút hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Đành phải ngồi ở chính mình vị trí thượng lẳng lặng mà nhìn thi đấu. Thế nào, thiên nguyệt cô nương ngươi còn muốn tiếp tục đánh với ta sao? Nguyệt vòm trời nhìn chầm chầm mạc thanh nguyệt, nhàn nhạt mà cười nói, bất quá hắn đấy mắt đắc ý vẫn là bán đứng hắn nội tâm. Mạc thanh nguyệt cong cong môi thanh lanh thanh âm ở nguyệt thiên dễ nghe biên vang lên, ngươi liền như vậy tự tin, ngươi có thể thắng. Cái gì? Nguyệt vòm trời có chút kinh ngạc mà nhìn mạc thanh nguyệt, Chẳng lẽ nàng còn tưởng cùng chính mình đối chiến? Mạc Thanh Nguyệt trực tiếp dùng hành động trả lời nguyệt vòm trời nghi vấn, chỉ thấy nàng tay phải nắm chùy thủ, thân ảnh đột nhiên chiều nguyệt vòm trời mà đi. "Ngươi cho rằng liền ngươi là địa linh giả sao?" Nguyệt vòm trời nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh âm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Chẳng lẽ?" Mà khi Mạc Thanh Nguyệt tiếp cận hắn trước người thời điểm, hắn mới rõ ràng mà nhìn đến, Mạc Thanh Nguyệt trên người cư nhiên cũng mang theo địa linh nhất giai linh lực dao động. Nguyệt vòm trời vội vàng mà nghiêng đi thân đi, tránh thoát Mạc Thanh Nguyệt truy thủ, nhưng mà Mạc Thanh Nguyệt lại giống như đã sớm dự đoán được hắn phản ứng giống nhau, thủ đoạn vừa chuyển, truy thủ từ Nguyệt vòm trời khuôn mặt xẹt qua, lưu lại một đạo không thâm không cạn vết thương. Nguyệt vòm trời duỗi tay sờ sờ mặt, vừa thấy, trên tay thượng đỏ tươi vết máu, đáy mắt thấp ủ gió lốc. Người tìm chết. Nguyệt vòm trời nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế lại một lần bạo trướng. Nghiễm nhiên là địa linh ngũ dai Tu Vi, chỉ thấy hắn năm ngón tay thành chảo bay thẳng đến Mạc Thanh Nguyệt cổ chỗ tới. Mạc Thanh Nguyệt thấy Nguyệt vòm trời tức giận, lại là đống nhiên cười, cái này hắn cuối cùng là bỏ được bại lộ chân thật Tu Vi đi. Bất quá lần này Mạc Thanh Nguyệt nhưng thật ra không có lựa chọn trực tiếp cùng Nguyệt vòm trời đối tượng, mà là dựa vào quỷ dị thân hình, vẫn luôn trốn tránh Nguyệt vòm trời, chính là không ra chiêu. Thanh Nguyệt làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên vẫn luôn ở trốn đâu? Lưu Vân Hiên có chút kỳ quái mà nói. Yến như phong cùng Nguyệt Mạc Hiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều cười. Giang Lang Phong vô vô Lưu Vân Hiên bả vai, lời nói thấm tiếng nói, Vân Hiên à, ta cùng ngươi nói sự kiện à, thanh nguyệt đâu, luôn luôn nhất không thích phiền thoái. Sau đó Giang Lang Phong ngữ khí bỗng nhiên vừa chuyển, trên mặt cũng mang lên ý vị thâm trường tuổi cười. Nhưng là đâu, nếu ngươi chừng nào thì nhìn đến nàng rất có kiên nhẫn mà với ai đánh nhau, tựa như trên đài như vậy. Cũng chỉ có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Lưu Vân Hiên hỏi. Giang Lăng Phong cười xảo trá. Chính là, Thanh Nguyệt nàng tưởng chơi. Chơi. Lưu Vân Hiên nhíu nhíu mày. Sau đó vẻ mặt bừng tỉnh nói. Ngươi là nói rõ Nguyệt nàng. Thư Giang Lăng Phong làm cái im tiếng động tác. Ngươi xem liền hảo. Quả nhiên, trên đài mạc Thanh Nguyệt vẫn luôn biến ảo vị trí. Mỗi khi Nguyệt vòm trời cho rằng liền phải công kích đến nàng thời điểm. Nàng liền lại quỷ dị biến mất. Nguyệt vòm trời nếu là lại nhìn không ra Mạc Thanh Nguyệt ở trời chính mình, hắn chính là cái ngốc tử. Vẫn luôn trốn tránh ta tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh ngươi chính đại quang minh cùng ta đánh giá một phen. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong lời này, đống nhiên ngừng lại, cười nhạt nói, ta vốn dĩ liền không phải cái gì hảo hán a, Ta bất quá là một cái tiểu nữ tử thôi. Nguyệt vòm trời nghe xong lời này, tức giận đến không nhẹ, nhưng cố tình còn không thể phản bác cái gì bởi vì Mạc Thanh Nguyệt cũng chưa nói sai à. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt dừng một chút, ngươi tưởng đánh giá, ta liền cùng ngươi đánh giá hảo. Mạc Thanh Nguyệt đỗng nhiên xuất trưởng, triều Nguyệt thiên duyệt cấp tốc mà đi, Nguyệt vòm trời thấy vậy, trên mặt lộ ra một tiêu quỷ dị cười tới, cũng là dơ ra bàn tay, liền phải cùng Mạc Thanh Nguyệt đối thượng. Nhưng mà, liền ở Mạc Thanh Nguyệt bàn tay ly Nguyệt vòm trời bàn tay không đủ một tay chi cách khi, dưới đài đối diện Mạc thanh nguyệt phương hướng. Một đạo ngân quang bỗng nhiên tưởng Mạc Thanh Nguyệt mặt mà đến. Mạc Thanh Nguyệt đấy mắt phát lạnh, vội vàng thu trưởng nghiêng đi thân đi, nhưng Nguyệt vòm trời công kích lại không có đỉnh. Vừa lúc đánh vào nảng trên vai, Mạc Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng, lui hai bước. Tiểu thư, Thanh Nguyệt, nhược vũ cùng giang lang phong đám người cơ hồ là đồng thời kêu lên, còn đều chuẩn bị chiều trên lôi đài phong đi. Mạc Thanh Nguyệt đối với bọn họ lắc lắc đầu, bọn họ mới dừng lại động tác mặc thanh nguyệt tầm mắt lơ đãng từ dưới đài nào đó phương hướng đảo qua, khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng độ cùng, nàng cúi đầu nhìn tạm trên vai thương, kia mặt trên chính quanh quẩn một tia hắc khí. có độc, ha ha, nàng liền nói vì cái gì ở nguyệt vòm trời trên người cảm nhận được một loại không thoải mái cảm giác, nguyên lai là luyện bảng môn tả đạo công phu. bất quá, hắn sợ là phải thất vọng. gì, vừa mới sao lại thế này, cái kia tiểu cô nương rõ ràng có thể công kích đến đối thủ. Như thế nào đột nhiên thu trưởng? Thư không tiêu bên cạnh một trưởng lão nghi hoặc nói. Vừa rồi Mạc Thanh Nguyệt đưa lưng về phía bọn họ, vừa lúc chặn kêu đạo ngân quang, này đây này mặt trên người đều không có phát giác vấn đề nơi. tư không tiêu cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, này trong đó khẳng định có cái gì vấn đề, hắn có quay đầu lại nhìn nhìn trọng dương tử, phát hiện sắc mặt của hắn giống như cũng không có cái gì biến hóa, cứu lại hầu nghi mà quay đầu đi. Thiên Nguyệt Cô Nương Không biết ta ngũ độc trưởng tư vị như thế nào? Nguyệt vòm trời trên mặt lại khôi phục ý cười, chỉ là kia trên mặt còn ở thấm huyết miệng vết thương làm hắn giờ phút này thoạt nhìn biểu tình có chút dữ tợn. Mặc thanh nguyệt nuốt xuống cổ họng một búng máu tanh, nhàn nhạt nói, chẳng ra gì, bất quá, hiện tại nên ta tới đi. Cái gì? Nguyệt vòm trời trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, không đợi hắn phản ứng lại đây, mặc thanh nguyệt lại lần nữa biến mất tại chỗ. Nguyệt vòm trời bỗng nhiên cảm thấy sau lưng trở lạnh. Không tốt. Nhưng mà Mạc Thanh Nguyệt căn bản chưa cho hắn phản ứng thời gian. Một trưởng chụp ở hắn phía sau lưng, Nguyệt vòm trời một cái lào đảo, hướng phía trước phương phát ngủ, mà lúc này Mạc Thanh Nguyệt rồi lại quỷ dị mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Một chân đá vào hắn bụng, đem Nguyệt vòm trời đá bay đi ra ngoài. Khu khu. Nguyệt vòm trời té ngã trên mặt đất, ho khan một tiếng, khủ ra một bãi huyết tới, sắc mặt tái nhợt mà giữ tợn. Không thể tin tưởng mà trừng mắt Mạc Thanh Nguyệt. Ngươi! Ngươi không có trúng độc. Không có khả năng A. Pham La bị hắn ngũ độc trưởng đánh trúng người, bất hiếu một chén trà nhỏ thời gian liền sẽ bởi vì độc tính nhập thể mà đánh mất sức chiến đấu. Không nghĩ ra A. Mạc Thanh Nguyệt nháy mắt xuất hiện ở nguyệt vòm trời trước mặt, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng mang theo lạnh lùng cười. Vậy đi xuống, chậm rãi tưởng đi. Tiếng nói vừa dứt Mạc Thanh Nguyệt ra chân. Đá vào nguyệt vòm trời trên ngực chỉ nghe được rắc một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm nguyệt vòm trời cả người đều bởi vì thống khổ cuộn cho lên sau đó cả người người liền bị đá ra lôi đài a nguyệt vòm trời một tiếng thê lương tiêu thảm thiết ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong sau đó thật mạnh nện ở trên mặt đất chết ngất qua đi toàn trường nháy mắt im tiếng nhìn nhìn trên mặt đất khí tiến thiếu ra nguyệt vòm trời lại nhìn nhìn trên đài lăng nhưng mà lập mạc thanh nguyệt Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng nhất phái lạnh lùng, rất nhiều người đều ở trong tối tự may mắn, may mắn chính mình không có như vậy xui xẻo, đối thượng nàng. Diệp An lúc này cũng lại lần nữa đứng dậy, cao giọng nói: "Đệ thập chín chàng tỷ thí, thiên nguyệt tháng." Diệp An còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại thấy Mạc Thanh Nguyệt chậm rãi đi xuống lôi đài, không phải đi hướng Nhược Vũ bọn họ nơi đó, mà là chiều đám người nhất dậy đặc địa phương mà đi. Những người đó nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt đã đi tới, đã kinh diễm lại sợ hãi, sôi nổi nhường ra một con đường. Lúc này, một cái bóng trắng đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, chiều rời xa Mạc Thanh Nguyệt phương hướng bay nhanh mà chạy đi, Mạc Thanh Nguyệt đấy mắt phát lạnh, bạc xa tiên vung, trực tiếp đem người nọ cấp tún trở về. Người chung quanh đều vẻ mặt không biết cho nên nhìn bị Mạc Thanh Nguyệt tún trở về, ngã ngồi trên mặt đất bạch đi nữ tử, thấy nàng sắc mặt còn mang theo một cái khăn che mặt che khuất đôi mắt một chút mặt, tô kim vũ nhìn thấy này che mặt nữ tử, đôi mắt nháy mắt chừng lớn, ánh mắt kinh hoàng không thôi. mạc thanh nguyệt rũ mắt nhìn ngã ngồi trên mặt đất nữ tử, nhàn nhạt nói, tô tiểu thư, ngươi không ở ngươi linh đan tông hảo hảo mà đợi, chạy chúng ta ngàn ảnh tông làm gì? tô Khuynh thành không nghĩ tới mạc thanh nguyệt cư nhiên xuyên qua chính mình thân phận, trong mắt hiện lên một kia hoảng loạn, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, nhìn mạc thanh nguyệt nói, vị cô nương này. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ta cũng không họ tô. Nga! Phải không? Mặc thanh nguyệt con con ngôi, vậy ngươi hả tất đem ngươi khăn che mặt hái xuống cho đại gia nhìn xem. Nói vậy, già lâu quốc đệ nhất mỹ nữ, vẫn là có người nhận thức. Người chung quanh xôi nổi gật đầu nói, đúng vậy, tô khuynh thành bộ dáng chúng ta là gặp qua. Ngươi nói ngươi không phải tô khuynh thành, vậy ngươi đem khăn che mặt hái xuống à. Tô khuynh thành khăn che mặt hạ khỏe miệng dơ dơ lên. Hắn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nói, nếu cô nương không tin, ta tháo xuống khăn che mặt là được. Nhưng mà, đương tô khuynh thành tháo xuống khăn che mặt sau, lộ ra lại là một trường bình phạm không thể ở bình phạm mặt, liền thanh tú đều không tính là, càng đừng nói đệ nhất vị nữ. Cô nương, ta đã tháo xuống khăn che mặt, ngươi hiện tại đã biết đi, ta không phải ngươi nói cái gì tô cô nương. Tô khuynh thành có chút ủy khuất mà đối với Mạc Thanh Nguyệt nói. Gương mặt này đích sắc không phải tô khinh thành A, thiên nguyệt cô nương, ngươi có phải hay không nhận sai? Có người thật cẩn thận hỏi. Phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào đều tại đây vây quanh? Diệp An thanh âm tự đám người phía sau chuyển đến, mọi người sôi nổi quay đầu lại, chỉ thấy tư không tiêu cùng Diệp An còn có chư vị trưởng lão đều đã đi tới. Mọi người lập tức cung kính mà hành lễ nói, tham gia tông chủ, các vị trưởng lão. Được rồi tư không tiêu xua xua tay. Nhìn Mạc Thanh Nguyệt bóng dáng, hỏi, đây là có chuyện gì? Hồi Tông Chủ, là Thiên Nguyệt bắt lấy một người, nói nàng là Linh Đan Tông Tô Khuynh Thành, chính là lúc này có phát hiện người nọ không phải Tô Khuynh Thành. Linh Đan Tông, từ không tiêu như như mày, Linh Đan Tông như thế nào sẽ chạy bọn họ ngàn ảnh Tông tới? Diệp An đi đến Mạc Thanh Nguyệt bên lề, nhìn nhìn trên mặt đất Tô Khuynh Thành, hỏi, ngươi nói ngươi không phải Tô Khuynh Thành, vậy ngươi nói cho ta? Ngươi là ai? Tô Khuynh Thành áp úng nửa ngày, chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Diệp An giận dữ nói, ngươi vừa không là ta ngàn ảnh tông đệ tử, trộm chạy tới, ra sao dắp tâm. Tô Khuynh Thành sợ tới mức nước mắt lập tức giữ lại, vẻ mặt hoảng sợ mà giải thích nói. Ta, ta chỉ là dưới chân núi bình thường ba cánh, là nghe nói ngàn ảnh tông tân nhân đại tái bắt đầu rồi, muốn nhìn một chút, cho nên mới trộm đi theo xuống núi đệ tử lưu tiến bảo. Vừa rồi ta, Ta cho rằng vị kia cô nương phát hiện ta, cho nên mới chạy. Tô Khuynh Thành lời này, cũng vừa lúc giải thích vừa rồi nàng chạy trốn nguyên nhân. Từ không tiêu nghe xong Tô Khuynh Thành nói, Chau mày, người này không phải bọn họ tông môn đệ tử, không thể ấn tông môn quy cụ xử phạt, nhưng nếu không xử phạt, lại có tổn hại tông môn mặt mũi, này nhưng như thế nào cho phải? Thanh Nguyệt, người này thật là Tô Khuynh Thành sao? Yến Như Phong đi vào mạc Thanh Nguyệt bên người, nhỏ rộng hỏi, Những người khác cũng không sai biệt lắm đều là vẻ mặt nghi vấn, tưởng từ Mạc Thanh Nguyệt này biết đáp án. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, là nàng, ta sẽ không nhận sai. Ngươi nói ngươi không phải Tô Khuynh Thành. Mạc Thanh Nguyệt nói, nếu không phải, vì sao không dám lấy gương mặt thật kỳ người, hà tất muốn mang ra người mặt nạ đâu. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Tô Khuynh Thành có chút khẩn trương mà nhéo nhéo tay, túi đầu, ta không hiểu. Không hiểu phải không? Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt dùng mình, mấy cây ngân châm từ trong tay bay ra, bắn về phía Tô Khuynh Thành mặt. Chỉ thấy một trương gia người mặt nạ tự Tô Khuynh Thành trên mặt bong ra từng màng mà xuống, lộ ra nàng nguyên bản tuyệt mỹ mặt tới. Tô Khuynh Thành hoảng sợ mà nhìn trong tay mặt nạ, mãn nhãn kinh ngạc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Ngươi! Ngươi làm như thế nào được? Ta là như thế nào làm được? Liền không nhọc Tô Tiểu Thư ngươi lo lắng Mạc Thanh Nguyệt còn muốn nói gì nữa thời điểm. Tô Kim Vũ đống nhiên vào hưởng ra, quỷ gối tư không tiêu trước mặt. Tông chủ thứ tội, là tiểu mội nói muốn nhìn xem tông môn tân nhân đại tái, ta mới trộm đem nàng mang đến, tiểu muội chỉ là ham chơi, tuyệt không nửa điểm ý xấu, hết thể đều là đệ tử sai. Tô Kim Vũ lại nhìn về phía mặt thanh nguyệt, vẻ mặt xin lỗi nói, thiên nguyệt cô nương, tiểu muội vô trì, tại hạ thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Mặc thanh nguyệt nhìn đến Tô Kim Vũ trên mặt vẫn chưa nửa điểm giả dối chi ý. Âm thầm âm thầm thở dài, này tô kim vũ nhưng thật ra không xấu, chỉ là không thấy rõ tô khuynh thành chân thật mục đích thôi. Tư không tiêu cả giận nói, hồ nháo, tông môn đại tái loại chuyện này, há là người ngoài tùy tiện có thể tiến vào. Ngươi cho dù linh đàn tông đệ tử, chuyện này bản tông chủ tự nhiên sẽ nói cho các ngươi tông chủ, đến nơi hắn sẽ như thế nào trừng phạt ngươi, liền không liên quan bản tông chủ sự tình. Tư không tiêu nhìn mắt quỷ trên mặt đất tô kim vũ, thở dài. Nguyên bản hắn vẫn là rất xem trọng hắn. Người tới, đem Tô Kim Vũ mang đi phòng tạm giam, nghiêm thêm trung giữ, cấm túc ba tháng. Tô Khuynh Thành nghe xong Tư Không Tiêu nói, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trở lại Linh Căng Tông, nàng nhiều nhất chính là bị phạt một chút mà thôi. Mà đúng lúc này, Mạc Thanh Nguyệt lại có mở miệng. Từ từ, sự tình còn không có xong đâu. Tư Không Tiêu nhìn mắt Mạc Thanh Nguyệt, hỏi, không để yên. Còn có chuyện gì? Mạc Thanh Nguyệt đi đến Tô Khuynh Thành trước mặt, trong tay đột nhiên nhiều ra ba cái Ngân Trâm, hỏi. Tô Tiểu Thư, ta tưởng ngươi cùng ta giải thích một chút, này Ngân Trâm vừa rồi vì cái gì sẽ ở ta thi đấu thời điểm bắn về phía ta đâu? Hơn nữa, Mạc Thanh Nguyệt dừng một chút, lạnh lùng mà nhìn Tô Khuynh Thành liếc mắt một cái, xem đến Tô Khuynh Thành trong lòng mạc danh phát lệnh. Này Ngân Trâm vừa rồi, hình như là từ ngươi này phương hướng bắn ra đi đâu? Tư không tiêu trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ, khó trách vừa rồi thi đấu thời điểm thiên nguyệt sẽ đột nhiên thu trưởng, nguyên lai là có người ám toán nàng. Thật là thật to gan, dám ở trước mặt hắn dùng loại này hạ tam lạm chiêu số. Tư không tiêu lạnh lùng mà nhìn trầm trầm tô khuynh thành, nếu thật là nàng lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Tô khuynh thành bị nhìn chầm chầm đến trong lòng phát mau, thiết quá mặt đi, nói, ta, ta không biết. Ta chưa thấy qua thứ này Khuynh Thành Thật là ngươi Tô Kim Vũ nói như thế nào cũng là Tô Khuynh Thành ca ca Thấy nàng kia phản ứng liền biết Kia Ngân Trâm nhất định là hắn làm Hắn nhìn chính mình muội muội, Đồng nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút không quen biết nàng Hắn trong trí nhớ muội muội là Mỹ Lệ Hảo Phóng Lại thiện lương Như thế nào sẽ làm ra loại này để tiện hạ lưu sự tình đâu? Không phải ta Ca ca Ngươi tin tưởng ta Thật sự không phải ta. Tô Khuynh Thành giữ chặt Tô Kim Vũ, khóc rất là đáng thường, làm Tô Kim Vũ không khỏi tâm mềm nún. Mặc thanh nguyệt trong mắt mang theo trầm chọc ý cười, ngươi nói không phải ngươi, kia như vậy đi, ngươi dám làm ta đem này ngần châm chắt trên người của ngươi, ta liền tin. Không Tô Khuynh Thành đột nhiên lắc đầu, ta không cần. Kia mặt trên có thứ gì nàng sao có thể không rõ ràng lắm, nếu là thật sự chắc trên người nàng, nàng nhất định phải chết. Vì sao? kia không thành này mặt trên còn có cái gì đồ vật. Mạc Thanh Nguyệt ra vẻ khó hiểu nói. Tô Khuynh Thành ra vẻ chấn định nói, ngươi đều nói đây là người khác cám toán ngươi, nói không chừng này mặt trên thực sự có cái gì độc vật đâu. Ta đây bị chắc chẳng phải là mất mạng. Ta tới. Tô Kim Vũ đông nhiên đứng lên nói, ngươi chắc ta, ta thay ta muội muội chịu. Tô Khuynh Thành lập tức phản đối nói, không muốn, muốn tự còn chưa xuất khẩu. Mạc Thanh Nguyệt đã bay nhanh mà đem kia tam căn ngân châm chặt Tô Kim Vũ trên cổ. "Ca." Tô Khuynh Thành đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy khủng hoảng, nàng quay đầu gắt gao chừng mắt Mạc Thanh Nguyệt, ngữ khí hoán độc vô cùng nói: "Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi biết ngân châm mặt trên có kịch độc, cho nên cố ý chát ta cà trên người." "Kịch độc?" Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh, "Nguyên lai like ngươi biết kia mặt trên có kịch độc a?" Tô Khuynh Thành lập tức phản ứng lại đây chính mình vừa mới dưới tình thế cấp bách nói gì đó, ngã ngồi trên mặt đất, ta. Tô Kim Vũ quay đầu lại nhìn sủi lơ trên mặt đất Tô Khuynh Thành, biết thật là nàng làm, trong mắt tràn đầy thất vọng, còn có tức giận. Khuynh Thành, ngươi như thế nào trở nên như vậy ngon độc, đối một cái người xa lạ đều hạ độc thủ. Nói xong, Tô Kim Vũ mới phát hiện chính mình giống như một chút việc đều không có, ta. Ta không trúng độc. Mạc Thanh Nguyệt nói, nàng phóng ra ngân trầm đã sớm không biết đi đâu vậy, này tam cùng bất quá là bình thường ngân trầm, tự nhiên không có đầu. Tô Kim vũ ánh mắt phức tạp mà nhìn mắt Mạc Thanh Nguyệt, cuối cùng túi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Người gạt ta. Tô Khuynh thành đôi mắt đẹp trừng lớn, tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ cùng oán độc trở nên vằn mẹo. Mạc Thanh Nguyệt cười nhạo một tiếng, cái này kêu binh bất thiếu trá. Thư không tiêu lúc này mới lạnh lùng nói. Người tới, đem nàng dẫn đi, giao cho Linh Đan Tông, đem sự tình hôm nay một năm một người nói cho bọn họ Tông Chủ, thuận tiện nói cho hắn, bạn Tông Chủ chờ hắn cho ta một công đạo. Tô Khuynh Thành nghe song tư không tiêu nói, cả người đều như là mất hồn giống nhau, nàng giờ phút này trong lòng tưởng không phải đối mặt Thanh Nguyệt oán hận, mà là tưởng quân mạch ly. Nàng trở về nhất định sẽ bị trục xuất Tông Môn, kia nàng đi học không được luyện dược, đương không thành luyện dược sư, nàng Thanh Danh đều hủy hoại. Trở về cũng là bị người nhạo báng, kia điện hạ có thể hay không dưới sự giận dữ cùng nàng giải trừ hô nước đâu. Nhất định sẽ, nhất định sẽ, bị mang đi tô khuynh thành đống nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt vặn vẹo mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nàng biết quân mạch ly thích Mạc Thanh Nguyệt, hiện tại chính mình thành như vậy, hắn nhất định sẽ vứt bỏ chính mình ngược lại theo đuổi nàng. Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt, đều là ngươi làm hại ta, ta nhất định bất quá buông tha ngươi. Những cái đó vây xem người nhìn bị dẫn đi Tô Khuynh Thành, lắc lắc đầu nói: "Thật không nghĩ tới, này Tô Khuynh Thành lớn lên như vậy mỹ, tâm địa cư nhiên như vậy độc." "Đúng vậy, đúng vậy. Ta trước kia còn đem nàng khi ta nữ thần đâu, hiện tại xem ra, thật là mắt bị mù a." Còn có chút người trộm nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, thấp giọng nói: "Bất quá này Thiên Nguyệt mới thật sự mỹ a, so Tô Khuynh Thành mỹ vài lần đi, mà đi tu vi cũng cường đại." Các ngươi không thấy nàng vừa rồi đem cái kia địa linh giả đều đánh bại sao? Đúng vậy, như vậy nữ tử, thật không biết ai mới xứng đôi nàng. Người khác chế nhạo nói, tóm lại không phải chúng ta loại này phàm nhân có thể tiếu tưởng là được. Tư không tiêu cùng chúng trưởng láo lại lần nữa về tới chính mình vị trí, tư không tiêu nhìn phía dưới người, thanh thanh giọng nói, cất cao giọng nói. Hảo! Đều an tĩnh! Trên quảng trường người nháy mắt an tĩnh xuống dưới đều ngẩng đầu nhìn Tư Không Tiêu. Tư Không Tiêu tiếp tục nói, "Lần này tân nhân đại tái đã kết thúc, hiện tại thỉnh 19 danh thắng lợi giả lên đại tới, bạn tông chủ cùng chúng trưởng lão sẽ ở các ngươi trùng chọn lựa thích hợp thu làm đồ đệ." Nghe được có thể bị tông chủ cùng trưởng lão thu làm đồ đệ, tất cả mọi người hưng phấn, đặc biệt là những cái đó thắng lợi người, càng là vui vô cùng, ở người ngoài hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt đi lên này. Không thể không nói Ngưu Tầm Nhu, Mã Tầm Mã. Cùng Mạc Thanh Nguyệt ở bên nhau hiến như Phong Nguyệt Mạc Hiên đáng người, đều là thắng lợi giả, liền càng làm cho người khác ghen ghét. Tư không tiêu làm tông chủ, có dẫn đầu lựa chọn quyền, hắn đi đến kia 19 cá nhân trước mặt, vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng ngừng ở Mạc Thanh Nguyệt trước mặt. Ngươi kêu Thiên Nguyệt đúng không? Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, nhàn nhạt nói, là, ngươi nhưng nguyện làm bản tông chủ lộ đệ. Tư không tiêu hỏi, ngữ khí thực bình thản. Không hề có cái loại này ta có thể thu ngươi làm đồ đệ chính là phúc khí của ngươi cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng không đợi mạc thanh nguyệt trở lại, một đạo to lớn vang dội thanh âm liền ở tư không tiêu bên thai nổ vang. Tiểu tử ngươi, gan phì A, dám đảo bùn tọa góc tường. Tư không tiêu nghe thế thanh âm, tự nhiên biết là ai, quay đầu lại nhìn thở phì phi trọng dương tử, sắc mặt có chút xấu hổ lại có chút bất đắc dĩ. Lao tổ tông. Là ngài chính mình vừa rồi bất quá tới thu đồ đệ. Bất quá tư không tiêu còn ở trong lòng yên lặng đổi thêm một câu. Ngài lao liền không thể cho ta điểm mặt mũi sao. Làm cho như vậy nhiều người như vậy kêu ta. Thu đồ đệ. Trọng dương tử nói. Thu cái gì đồ. Tư không tiêu bất đắc gì nói. Ngài không phải muốn nhận thiên nguyệt làm đồ đệ sao. Những người khác nghe xong tư không tiêu nói. Trong lòng miễn bản phủ hâm mộ mạc thanh nguyệt. Có thể bị ngàn ảnh tông tông chủ thu làm đệ tử. Kêu về sau Mạc Thanh Nguyệt thân phận chính là so tông chủ còn muốn cao A. Trọng Dương tử trừng mắt nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, ra vẻ không vui nói, nha đầu, ngươi còn không qua tới, như thế nào còn không có chơi đủ sao. Mạc Thanh Nguyệt ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, đi đến Trọng Dương tử bên người, ngoan ngoan đến cười nói. Sư phụ, ta này không phải đã trở lại sao? Ngươi A. Trọng Dương tử điểm điểm Mạc Thanh Nguyệt cái chán, bắt ngươi không có biện pháp. Trên đường còn thuận lợi đi. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, ân, thực thuận lợi, sư phụ ngài yên tâm hảo. Nay thầy cho hai người hố động trong mắt mọi người xung quanh, kêu biểu tình quả thực như là bị xét đánh giống nhau, đương nhiên trừ bỏ nhược vũ. Không phải đâu. Nay Thiên Nguyệt đã sớm là ngàn ảnh tông đệ tử. Hơn nữa vẫn là lão tổ tông đồ đệ. Nay quả thực không cần quá đả kích bọn họ mới là. Yến như phong cùng Nguyệt Mạc Hiên cho nhau nhìn thoáng qua. Đều ở đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ Bọn họ vừa rồi cũng là thực khiếp sợ Bất quá liên tưởng khởi cùng Mạc Thanh Nguyệt Ở bên nhau đủ loại sự tình Lại cảm thấy không có như vậy kinh ngạc Khó trách nàng còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy Cao Tu Vi Vẫn là luyện đan sư Khó trách nàng có thể đem yến như ca đưa tới ngàn ảnh tông tới Hảo, các ngươi chậm rãi thu đồ đệ đi Bù tọa mang ta bảo bối đồ đệ đi trở về Trọng Dương Tử nói Liền mang theo Mạc Thanh Nguyệt rời đi. Lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau người. Khu khu tư không tiêu ho khan một tiếng, chúng ta tiếp tục. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên nguyên bản chính là, Lao Tổ Tông đệ tử, khó trách Lao Tổ Tông sẽ đột nhiên xuống núi tới. Cuối cùng, Tiễn như phong cùng Nguyệt Mạc Hiên bị tư không tiêu thu làm đồ đệ, Giang Lăng Phong cùng tư đồ tĩnh bị đại trưởng Lao Thu làm đồ đệ, Lưu Vân Hiên còn lại là bị ngũ trưởng Lao Thu làm đồ đệ. Nhược vũ đâu, bởi vì nàng là mạc thanh nguyệt thị nữ, cũng liền không có đương ai đồ đệ. Mặt khác thắng lợi giả cũng từng người bị mặt khác trưởng lão thu làm đệ tử. trừ bỏ tô khuynh thành kia một chút tiểu nhạc đệm, lần này tân nhân đại tái cũng coi như là viên mãn kết thúc. Thiên Sơn Đỉnh, Trung Dương Điện, Trọng Dương Tử Chính mang theo mạc thanh nguyệt quen thuộc chung quanh hoàn cảnh. Nguyệt Nha Đầu, ngươi xem, đây là đại điện, tiếp đại khách nhân dùng, bất quá ngày thường giống nhau không ai tới. Đây là thanh nguyệt các, vì sư chuyên môn cho ngươi chuẩn bị chỗ ở, ngươi xem thích không, không thích lại đổi, chúng dương điện đại thật sự, ngươi chậm rãi cho thích. Đây là Sư phụ, ta đã biết, ngài không cần một chỗ chỗ mang ta đi đi dạo mạc thanh nguyệt nhìn hiển từ dễ thân trọng dương tử, đáy lòng dâng lên một cổ chua sót. Sư phụ không phải thích nhất ta làm đồ ăn sao. Ta cho ngài làm một bữa cơm đi. Vừa nghe đã có ăn, trọng dương tử lập tức thay đổi cái dạo. Cùng cái lao tiểu hài dường như, hảo a đi, nguyệt nha đầu, ta mang ngươi đi phòng bếp. Trọng dương tử một bên lôi kéo mạc thanh nguyệt hướng phòng bếp đi, một bên nói thầm nói, nguyệt nha đầu à, ngươi cũng không biết, vi sư có thể tưởng tượng ngươi đồ ăn đã lâu, ngươi xem, vi sư đều đói gầy thật nhiều. Mạc thanh nguyệt cái chán hiện lên tam căn hắc tuyến, sư phụ, ngài tìm lý do cũng tìm cái có điểm mức độ đáng tin hảo đi. Sư phụ Mạc Thanh Nguyệt nhìn trong phòng bếp trồng chất thành sơn nguyên liệu nấu ăn, nhìn không được đỡ chán nói. Ngài là chuẩn bị một năm đồ ăn sao? Trọng dương tử lại không sao cả mà nói, này đó đều là ta mấy ngày hôm trước làm cho bọn họ chuẩn bị. Nguyệt nha đầu ngươi nếu là cảm thấy không đủ, ta lại làm cho bọn họ đưa lại đây. Sư phụ, ngài lao tư duy cùng ta là không ở một cái kênh tượng đi. Mạc Thanh Nguyệt bất đắc dĩ mà nghĩ, vẫn là nhận mệnh mà đi nấu cơm. Vân Anh trong điện, tiến như phong bọn người ở phía trước bọn họ trụ trong tiểu viện thu thập đồ vật. Giang Lang Phong tiến đến Nhược Vũ bên người, rất là tò mò hỏi, Nhược Vũ, ngươi có phải hay không đã sớm biết Thanh Nguyệt là lao tổ tông đồ đệ a? Biết ai Nhược Vũ nhàn nhặt nói, tiểu thư đã cứu ta thời điểm cũng đã là trùng dương chân nhân đồ đệ. Kia Thanh Nguyệt như thế nào vẫn luôn không có hồi ngàn ảnh tông đâu? Lưu Vân Hiên hỏi, Nhược Vũ nói, tiểu thư nói nàng tưởng tại ngoại giới rèn luyện. Cho nên vẫn luôn không có cùng trùng dương chân nhân trở về. Ka ca, ca, các ngươi đều đi rồi, ta đây làm sao bây giờ a? Yến như ca ôm bạch thơm đã đi tới. Yến như phong buông trong tay đồ vật, cũng là có chút khó xử. Yến như ca tuy rằng đi theo bọn họ tới, chính là trước sau vẫn là không có một cái chính thức thân phận, không thể đi theo hắn đi sư phụ bên kia trụ. Nếu không, hắn đi theo sư phụ thẳng thắn có quan hệ ca nhi sự tình. Yến như phong nghĩ. Cái này rất đơn giản a, Ca Nhi ngươi đi theo ta cùng đi tiểu thư vậy là tốt rồi." Nhược Vũ nói. Yến Như ca nghe xong, vui mừng nói, "Thật sự a? Nhược Vũ tỷ tỉ, tỉ, ta thật sự có thể cùng các ngươi cùng đi sao?" "Đương nhiên có thể a, hơn nữa cũng chỉ có Trùng Dương chân nhân nơi đó, ngươi mới có thể chính đại quang minh ra tới a." "Nguyệt Nha đầu a, vẫn là thủ nghệ của ngươi hảo." Trọng Dương tử trong miệng tắc cái bóng loáng đùi gà. Hoàn toàn đã không có ngày thưởng cái loại này tiền phong đạo cốt cường giả bộ dáng. Mặc thanh nguyệt tới rồi chén nước cấp trọng dương tử, buồn cười nói, Sư phụ, ngài ăn từ từ, không ai cùng ngài đoạt, ngươi thích ta về sau mỗi ngày cho ngươi làm là được. Hảo hảo hảo. Trọng dương tử dùng sức mà dẫn dắt đầu, vi sư liền biết nguyệt nha đầu người nhất hiêu thuận. Mặc thanh nguyệt cười cười, một bên hướng trọng dương tử trước mặt mâm gắp đồ ăn, một bên thuận miệng hỏi. Sư phụ. Ngài nghe nói qua thần ẩn đại lục sao? Trọng Dương Tử nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, nháy mắt dừng trong tay động tác, nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm ăn, có chút nghiêm túc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Nha đầu, ngươi như thế nào biết thần ẩn đại lục? Mạc Thanh Nguyệt nghe được Trọng Dương Tử nói như vậy, thầm nghĩ, quả nhiên, sư phụ là biết đến. Chính là trong lúc vô ý nghe nói Mạc Thanh Nguyệt nói, sư phụ, nghe nói nơi đó cường giả như mây, là thật vậy chăng? Trọng Dương Tử có chút phức tạp mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, lời nói thấm thía mà nói, không sai, nơi đó người, đích sát so thương lan đại lục hiếu thắng đến nhiều. Mạc Thanh Nguyệt mắt sáng rực lên, sư phụ, kia ngài biết như thế nào đi thần ẩn đại lục sao? Nha đầu, ngươi muốn làm gì? Trọng Dương Tử nhìn chầm chầm Mạc Thanh Nguyệt, vi sư cùng ngươi nói à, ngươi hiện tại tuyệt đối không thể đi kia địa phương. Trọng Dương Tử dị thường nghiêm túc biểu tình làm Mạc Thanh Nguyệt có chút khó hiểu. Nhưng nàng còn thực nghe lời gật đầu, mỉm cười nói. Ta biết đến, sư phụ, ngài cứ yên tâm hảo, ta lại không nốc, theo ta hiện tại tu vi, đi liền thành pháo hôi. Người biết liền hảo. Trọng dương tử âm thầm thở dài, buông xuống trong tay chiếc đũa. Sư phụ, như thế nào không tiếp tục căn a? Mạc Thanh Nguyệt trong lòng có chút ảo não, là đồ nhi nói làm sư phụ không cao hứng sao. Trọng dương tử nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ánh mắt lại Mạc Thanh Nguyệt chưa bao giờ gặp qua phức tạp. Còn có trầm trọng, cái này làm cho Mạc Thanh Nguyệt cảm giác rất khổ sở, Mạc Danh khổ sở. Không trách ngươi nha đầu, chỉ là sư phụ nhớ tới một ít chuyện cũ. Trọng Dương Tử nói, biểu tình có chút bi thương. Chuyện cũ. Mạc Thanh Nguyệt tâm đống nhiên vừa động, nàng trực giác nói cho nàng, kia khả năng cùng nàng có quan hệ. Sư phụ, cái gì chuyện cũ a? Ngài có thể cùng ta nói nói sao? Có lẽ nói ra ngươi liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nha đầu Trọng Dương Tử nhìn chăm chú vào Mạc Thanh Nguyệt, chấm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi thật sự muốn nghe sao? Ấn! Mạc Thanh Nguyệt gật đầu. Trọng Dương Tử ngừng đầu, nhìn ngoài điện xanh thảm không trung, chầm rãi mở miệng nói. Đã từng, có một cái rất cường đại gia tộc, có một ngày, cái này gia tộc tộc trưởng thê tử sinh hạ tới một cái nữ nhi, cái này nữ nhi sinh ra thời điểm, trời dáng điềm lành, rơi xuống một cái trí bảo. Sở hữu tộc nhân đều vì cái này nữ hài giáng sinh chúc mừng, nhưng bọn hắn không biết, thai nạn cũng bắt đầu chậm rãi tới gần. Mạc Thanh Nguyệt hỏi, cái gì thai nạn? Một cái khác cùng cái kia gia tộc đối địch gia tộc, vì tranh đoạt cái kia trời dáng trí bảo, bắt đầu tấn công cái này gia tộc, nguyên bản hai cái gia tộc thực lực tương đương, cho nên cái kia dã tâm bừng bừng gia tộc cũng không có thực hiện được, chính là sau lại, bọn họ vì được đến kia kiện bảo vật Thế nhưng thả ra cấm địa trùng phong lớn tà vật. Sư phụ, kia sau lại này hai cái gia tộc thế nào? Trọng dương tử ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút đau thương. Sau lại, cái kia gia tộc tộc trưởng cùng hắn thê tử vì không cho tà vật xuất thế, dùng chính mình cùng toàn tộc người sinh mệnh vì đại giới, phong lớn hai tộc nơi ở. Mạc Thanh Nguyệt nghe đến đó, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ trầm trọng bi thương tới. Kia sư phụ, cái kia vừa mới xuất thế nữ hải thế nào đâu? nữ hải kia a trọng dương tử đống nhiên quay đầu nhìn mạc thanh nguyệt tộc nhân không đành lòng nàng vừa mới sinh ra liền phải mất đi hết thảy hợp lực đem nàng tiễn đi đã là vì bảo hộ nàng cũng là hy vọng một ngày kia nàng có thể trở về gia tộc kéo dài gia tộc huyết mạch mạc thanh nguyệt nghe xong trọng dương tử giảng chuyện cũ cảm giác trong lòng như là đè nặng cái thật lớn cũng đá, làm nàng cảm thấy áp lực khổ sở vô pháp ngôn ngữ nha đầu trọng dương tử vỗ vô, vô mạc thanh nguyệt bả vai. Mạc Thanh Nguyệt ngẩng đầu, thấy Trọng Dương Tử lại khôi phục gương mặt tươi cười. Sư phụ, làm sao vậy? Vi sư cho ngươi lệnh bài còn ở trên người đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, ở A, làm sao vậy? Sư phụ ngài phải dùng sao? Trọng Dương Tử nói, cũng không gì đại sự, ngươi trước cấp sư phụ một chút, quá mấy ngày lại cho ngươi. Nga Mạc Thanh Nguyệt móc ra lệnh bài, đưa cho Trọng Dương Tử, sư phụ cho ngài. Trọng Dương Tử tiếp nhận lệnh bài, nói, nha đầu. Vi sư còn có chút việc, đi trước, chính ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Mạc Thanh Nguyệt cười cười nói, hảo, sư phụ ngài đi vội đi. Chờ Trọng Dương tử rời đi sau, Mạc Thanh Nguyệt trên mặt tươi cười lập tức liếm đi, biểu tình trở nên có chút trầm trọng, nàng trong đầu không ngừng hồi ức vừa rồi Trọng Dương tử nói chuyện cũ. kia đối tộc trưởng phu thê, cái kia trời dáng bảo vật, còn có cái kia vừa mới sinh ra nữ hài. Sư phụ cùng kia đoạn chuyện cũ có cái gì quan hệ? Vì sao hắn nhắc tới thời điểm biểu tình sẽ như vậy bi thống, vẫn là nói, hắn chính là cái kia gia tộc người. Mạc Thanh Nguyệt nhớ tới trọng dương tử lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm kích động biểu tình, trong đầu đống nhiên hiện lên khởi một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Này hết thảy, chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ? Thân thế nàng, đến tuột cùng là cái dạng gì? Thân ẩn đại lục, xem ra, nàng vô luận như thế nào đều phải đi xem, Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy, chỉ có ở nơi đó nàng mới có thể tìm được có quan hệ nhà mình thân thế bí mật. Tiểu thư Thanh Nguyệt tỉ tỉ Liên ở Mạc Thanh Nguyệt trầm tư thời điểm, ngoài điện truyền đến hai cái quen thuộc thanh âm. Nhược vũ cùng ca nhi tới à, Mạc Thanh Nguyệt nghe được các nàng thanh âm, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Đi đến ngoài điện, Mạc Thanh Nguyệt mới phát hiện nhược vũ cùng yến như ca đang đứng ở đại điện phía trước, nôn nóng mà kêu to, nàng lúc này mới nhớ tới, trọng dương tử trái cây nơi này có chân pháp Người bình thường vào không được. Mạc Thanh Nguyệt đi đến hai người trước mặt, Nhược Vũ, Ca Nhi, các ngươi tới A. Tiểu thư, Nhược Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, tiểu thư ngươi như thế nào lại đây, vừa rồi ta rõ ràng không thấy được ngươi người A. Cũng không biết sao lại thế này, ta cùng Ca Nhi đi đến nơi này liền vẫn luôn không qua được. Nơi này có chất pháp, người ngoài vào không được, cho nên các ngươi không qua được Mạc Thanh Nguyệt nói, ta mang các ngươi qua đi đi. Hai người các ngươi theo sát. Hoa! Wow. Yến như ca đi vào trùng dương điện, ngập nước mắt to khắp nơi đánh giá, thanh nguyệt tỷ tỷ, nơi này thật lớn a, So hoàng cung đều đại. Thanh nguyệt tỷ tỷ, ta thật sự có thể ở nơi này sao? Yến như ca thủy trong mắt lộ ra một mặt lo lắng. Ta nghe những cái đó đệ tử nói, lao tổ tông trụ địa phương người ngoài là không thể tùy tiện vào tới, liền tông chủ đều không được. Nếu như bị hắn lao nhân ra đã biết ta là trộm đi theo các ngươi tới, có thể hay không sinh khi à? Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười nói, sẽ không, hôm nào ta cùng sư phụ nói một tiếng thì tốt rồi, ngươi thích này liền ở nơi này, không ai dám đuổi ngươi đi. Thật sự, Yến Như ca lập tức ôm lấy Mạc Thanh Nguyệt, ta liền biết Thanh Nguyệt tỷ tỷ ngươi đối ta tốt nhất. Hảo, ta mang các ngươi đi chỗ ở đi. Mạc Thanh Nguyệt vừa đi một bên nói, vừa lúc các ngươi tới. Không phải ta một người trụ này, quái quần cú ế. Thiên sơn đỉnh, trùng dương điện tựa như một tòa rời xa Phàm trần tiên cung. Thời gian liền như vậy không dấu vết mà trốn. Đảm mắt, Mạc Thanh Nguyệt đã tại đây ở hơn 3 tháng. Tiểu thư, Linh Đan Tông bên kia có tin tức. Nhược vũ bưng một mâm trái cây phóng tới Mạc Thanh Nguyệt trước mặt trên bàn. Nga, Mạc Thanh Nguyệt lười biếng mà từ mỹ nhân trên giường ngồi dậy, tô khinh thành thế nào? Mạc Thanh Nguyệt người này. Luôn luôn vâng chịu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, tô khuynh thành nếu đều chọc tới nàng trên đầu, nàng liền tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Nhược vũ châm chọc mà cười cười nói, Linh Đan Tông Tông chủ biết nàng làm sự tỉnh sau giận tí mặt, đã đem nàng trục xuất tông môn. Nga! Thật đúng là bỏ được a Mặc thanh nguyệt con con ngôi, tô khuynh thành thiên phú kỳ thật nói thật, tính thực không tồi. liên tiếp không đều đến bỏ được sao nhược vũ nói. Chuyện này chính là liên quan đến tông môn mặt mũi đâu. Đích xác, nếu biết Tô Khuynh Thành chỉ là đơn thuần muốn giết Mạc Thanh Nguyệt, mặc dù linh đan tông người đã biết, khả năng đều sẽ bởi vì coi trọng nàng thiên phú, tùy tiện phạt phạt liền tính, sẽ không nghiêm trị, rốt cuộc Tô Khuynh Thành cái loại này thiên phú người đúng là khó được. Nhưng Tô Khuynh Thành lại lớn mật đến chạy đến ngàn ảnh tông ám toán Mạc Thanh Nguyệt, lần này tử liền biến thành hai đại tông môn chi gian sự tình, nói nghiêm trọng. Chính là Linh Đan Tông đối ngàn ảnh Tông lưu đồ gây rối Cái này, Linh Đan Tông người chính là tưởng bao che Tô Khuynh Thành cũng không được. kia Tô Khuynh Thành người đâu? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Nhược Vũ trả lời nói, theo chúng ta người hồi báo, Tô Khuynh Thành đã với nửa tháng trước về tới già lâu quốc. Chỉ là có một chuyện ta cảm thấy có chút kỳ quái. Mạc Thanh Nguyệt một bên ăn trái cây một bên hỏi, chuyện gì? Nhược Vũ nói, quân Mạch Ly cũng cùng Tô Khuynh Thành cùng nhau đi trở về. Quân Mạch Ly. Mạc Thanh Nguyệt trong tay động tác ngừng lại, nhíu nhíu mày, hắn đi trở về. Tổng không phải là vì Tô Khuynh Thành đi. Mạc Thanh Nguyệt nhưng không cho rằng Quân Mạch Ly cái loại này người sẽ như vậy hảo tâm, chuyên môn đưa Tô Khuynh Thành trở về. Nhược Vũ, làm chúng ta người nhìn thẳng Quân Mạch Ly nhất cử nhất động, tùy thời hội báo. Tốt, tiểu thư, gia ta, ta đã biết. Nhược Vũ vừa mới đi ra ngoài không vài bước, liên nhìn thấy Nguyệt mặc Hiên một đám người triều bên này đã đi tới, vì thế nàng có lễ mà hô. Nguyệt công tử, Yến công tử, các ngươi là lại đây tìm tiểu thư sao? Đúng vậy, Nhược Vũ, thanh Nguyệt hiện tại ở nơi nào? Ta có một số việc tưởng cùng nàng nói. Nguyệt Mạc Hiên ôn hòa mà nói. Nhược Vũ chỉ chỉ hậu viện phương hướng, tiểu thư đang ở hậu viện nghỉ ngơi, các ngươi trực tiếp qua đi thì tốt rồi, ta còn có việc, trước đi xuống. Nguyệt Mạc Hiên gật gật đầu. Thảo, ngươi đi vội đi, chính chúng ta qua đi tìm Thanh Nguyệt. Mạc Hiên, Như Phong, các ngươi như thế nào đều lại đây? Mạc Thanh Nguyệt thấy người tới, nghi hoặc nói. Chúng ta là tới cùng ngươi từ biệt Nguyệt Mạc Hiên nói. Từ biệt. Mạc Thanh Nguyệt nói, các ngươi đều phải đi đâu? Nguyệt Mạc Hiên nói, trước đó vài ngày, ta phụ hoàng truyền tin lại đây, nói có chuyện gấp làm ta trở về một chuyến, ta người cũng truyền tin tới nói Nguyệt vòm trời đi trở về. Ta lo lắng hắn sẽ làm chuyện gì, cho nên vẫn là muốn trở về nhìn xem. Yến Như Phong Tắc nói, ta vừa lúc cũng muốn mang ca nhi trở về nhìn xem Phụ Hoàng, thực mau chính là hắn ngày sinh, chúng ta vừa lúc trở về bồi bồi hắn, vừa vận Mạc Hiên phải đi về, liền tính toán cùng nhau. Các ngươi đều phải đi trở về a. Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng có loại quái quái cảm giác, nhưng tinh tế nghĩ đến, cũng không có gì kỳ quái sự tình. Yến Như Phong thấy Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên có chút thất thần, kêu nàng một tiếng, Thanh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Mạc Thanh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn hai người nói, không có việc gì, Như Phong ngươi tới còn muốn tìm Ca Nhi đi, nàng hiện tại hẳn là ở Thanh Nguyệt các chơi, ngươi qua đi tìm nàng đi. Hảo, ra đây hãy đi trước. Yến Như Phong nói liền chiều Thanh Nguyệt các phương hướng đi đến. Nguyệt Mạc Hiên nhìn Mạc Thanh Nguyệt có chút không đúng sắc mặt, hỏi, Thanh Nguyệt, Ngươi vừa mới có phải hay không nghĩ tới cái gì? Cũng không có gì Mạc Thanh Nguyệt nói, phía trước Nhược Vũ mới nói cho ta nói quân mạch ly trở về già lâu quốc, hiện tại ngươi lại nói nguyệt vòm trời cũng đi trở về, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể là ta lo lắng quá nhiều đi Mạc Thanh Nguyệt cười cười. Mạc Hiên, ngươi lần này trở về vẫn là muốn nhiều tiểu tâm chút, có chuyện gì nhất định phải cho ta biết. Nguyệt Mạc Hiên tuấn mỹ trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, ta biết đến. Ngươi yên tâm. Ra lâu quốc hoàng cung, trong ngự thư phòng, cố tể tu đang ở ngồi ở phía trước nhất án thư liền phê chữa tấu trường. lúc này phòng ngoại chuyển tới một cái thông báo thanh. Hoàng thượng, thứ công chúa cầu kiến. Cố tể tu ngẩng đầu, Nga. Mạch Vũ đã trễ thế này tới gặp chấm làm cái gì? Theo nàng vào đi. Vừa dứt lời, một đạo phấn hồng thân ảnh liền chạy tiến vào, quân Mạch Vũ đi vào ngự thư phòng. Đối với cố tể tu cung kính mà hành lễ, nhi thần tham gia phụ hoàng. Miễn lễ cố tể tu nhìn quân Mạch Vũ, Mạch Vũ, ngươi đã chế thế này tới tìm chấm có chuyện gì sao? Tuy rằng cố tể tu chỉ là đáp ứng rồi quân Lâm Thiên bảo vệ tĩnh phi mẫu tử, nhưng là đối đái quân Mạch Vũ, cố tể tu vẫn là tận khả năng mà tốt, rốt cuộc nàng cũng là quân Lâm Thiên huyết Mạch. Quân Mạch Vũ nghe cố tể tu nói như vậy, khuôn mặt nhỏ một chút liền gục xuống xuống dưới, có chút hủy khuất nói Phu hoàng trong lòng đều không có Vũ Nhi, liền hôm nay là Vũ Nhi sinh nhật đều quên mất. Cố thể tu sửng sốt một chút, mới nhớ tới hôm nay là Quân Mạch Vũ sinh nhật, gần nhất quá nhiều chuyện tình, hắn hoàn toàn quên mất. Là phụ hoàng không phải, gần nhất quá nhiều chuyện tình, đều cấp vội đã quên, như vậy đi, phu hoàng làm người chọn chuyển biến tốt lễ vật cho ngươi, đương phụ hoàng cho ngươi bồi tội hảo sao? Quân Mạch Vũ rầu cái miệng nhỏ nói, nhi thần không cần. Phu hoàng Ta không cần cái gì lễ vật, liền tưởng ngài bồi ta cùng mẫu phi ăn một bữa cơm, được không? Cố tể tu có chút khó xử, cuối cùng vẫn là đồng ý, hảo, phụ hoàng đi cùng các ngươi ăn cơm. Hắn lại đưa tới bên người một cái tiểu thái giám, thấp giọng nói, ngươi đi hồi bẩm hoàng hậu, liền nói chấm bồi tứ công chúa ăn bữa cơm, vạn chút trở về. Cố tể tu không có phát hiện đứng ở phía dưới quân mạch vũ đang xem đến hắn cái này động tác thời điểm trong mắt một tia đoán độc dây lắt lướt qua. Phu hoàng, chúng ta có thể đi rồi sao? Mẫu phi hẳn là đều sốt ruột chờ. Cố Tề Tu buông trong tay đồ vật, đứng dậy đi qua. Hảo, chúng ta qua đi đi. Lệ Phi nhìn đi theo quân mạnh vũ cùng đi đến cố Tề Tu, đôi mắt đẹp trung sẹn qua một đạo kích động chi sắc, nàng không mình hành lễ nói: thân thiết tham gia hoàng thượng. Cố Tề Tu nhàn nhạt nói: miễn lễ, lệ phi ngươi cũng ngồi đi. Hôm nay là mạch vũ sinh nhật, không cần giữ lễ tiết. Đa tạ hoàng thượng. Lệ phi đứng dậy, đi đến cố tể tu đối diện vị trí ngồi xuống. Phu hoàng, ngài nếm thử, này đó đồ ăn đều là mẫu phi thân thủ làm đâu. Quân mạch vũ nhiệt tình mà cấp cố tể tu kẹp đồ ăn, một bên kẹp một bên nói. Đều là phụ hoàng ngày thường ngài thích nhất ăn đồ ăn đâu. Cố tể tu nhìn một bản phong phú thức ăn, đích xác đều là hắn ngày thường thích, ánh mắt ám ám. Ngựa khí không rõ nói. Lệ phi thật là có tâm. Lúc này lệ phi một lòng đều ở vì cố tề tu lại đây nàng nơi này cao hứng đâu. Căn bản không chú ý tới cố tề tu không đối chỗ, mà là vẻ mặt thẹn tùng nói. Hoàng thượng ngài thích liền hảo. Quân mạch vũ bưng lên một cái bầu rượu, cấp cố tề tu đổ một chén rượu, phu hoàng, nhi thần kính ngài một ly. Cố tề tu sao có thể không biết quân mạch vũ mẫu tử đánh cái gì chú ý. Đơn giản chính là tưởng chuốc say hắn thôi, nhưng hắn vẫn là bưng lên chén rượu. Hôm nay là mạch vũ sinh nhật, thọ tinh kính nảy ly rượu, phụ hoàng đương nhiên đến uống. Nói liền bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Quân mạch vũ thấy cố tể tu uống xong rượu, khỏe miệng gợi lên một tia ý vị thâm trường mà tươi cười tới, phụ hoàng lại uống một chén. Hôm nay là vũ nhi sinh nhật, phụ hoàng cũng không thể mất hứng. Cố tể tu nhìn quân mạch vũ, tổng cảm thấy nàng hôm nay có chút không thích hợp. Nhưng là lại giống như không có gì không đúng, vẫn là bưng lên chén rượu uống lên đi xuống. Bất quá một bữa cơm xuống dưới, trừ bỏ ban đầu thời điểm quân mạch vũ kính cố tể tu vài ly rượu ở ngoài, lúc sau nhưng thật ra không lại tiếp tục, như thế làm cố tể tu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là hắn đa tâm? Các nàng thật sự chỉ là tưởng cùng chính mình ăn một bữa cơm mà thôi. Sau khi ăn xong, cố tể tu đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Lệ Phi có chút mất mát mà nhìn cố tể tu. Hoàng thượng, đêm nay ngài uống lên rất nhiều rượu, không bằng liền tại đây nghỉ ngơi đi. Lệ Phi cũng uống vài chén rượu, trắng non trên mặt mang theo hơi say đà hồng, lại xứng với kia phong tình vạn trùng đôi mắt, thay đổi nam nhân khác, nhất định không đành lòng cự tuyệt. Nhưng cố tể tu lại không có nửa điểm dao động chi sắc, chân còn có rất nhiều sự vụ không xử lý xong, lệ Phi ngươi trước nghỉ ngơi đi. Nói xong. Cố tể tu liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lệ Phi nhìn cố tể tu dần dần đi xa bóng dáng, đôi mắt đẹp chung dần dần hiện lên một tầng hơi nước, nàng cắn ngôi, trên mặt là một mảnh bi thương mất mát. Vì cái gì, nhiều năm như vậy, ngươi liền chưa bao giờ chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi trong lòng cũng chỉ có hạ hân nữ nhân kia sao? Quân mạch vũ nhìn Lệ Phi, trong mắt thiên chân cùng ý cười không hề, thay thế chính là một mảnh oán độc phẫn hận. Nàng giấu ở trong tay háo đôi tay gắt gao nắm khởi. Phu hoàng, đây là ngài bức ta, đều là ngài bức ta. Hoàng thượng, ngài hiện tại là hồi ngự thư phòng vẫn là đi vị ương cung. Cố tể tu bên người một cái người hầu hỏi. Cố tể tu xoa xoa huyệt thái dương, đi vị ương cung đi. Thẳng đến quân lâm thiên rời đi sau, một cái bóng đen bông nhiên xuất hiện tại chỗ, nhìn cố tể tu rời đi phương hướng, khỏe miệng ngéo một cái, sau đó lại biến mất. đông cung nội Quân Mạch Vân một thân bạch đi, đi hề, lặng im mà đứng ở trong đình viện, nhìn sáng tỏ bầu trời đêm hãy còn xuất thần, đồng nhiên trong không khí một trận rất nhỏ dao động chuyển đến. Quân Mạch Vân mở miệng nói, Cha được sao? Tối sầm ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, quy một gối xuống đất nói, hồi điện hạ, ly vương bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh. Không có động tĩnh. Quân Mạch Vân mày kiếm hơi nhíu, chiều kia ám vệ phất phất tay, buồn cung đã biết, ngươi đi xuống đi. Chẳng lẽ là ta đa tâm sao? Quân Mạch Vân tự mình lầm bẩm, nhưng quân Mạch Ly lần này đột nhiên từ tông môn trở về, cũng thực sự có chút không giống bình thường. Thái tử! Thái tử, việc lớn không tốt. Đang lúc quân Mạch Vân trong đầu một đoàn loạn thời điểm, quản gia nôn nóng thanh âm chuyển tới, nghe được hắn có chút đau đầu. Xảy ra chuyện gì? Quản gia thở hồng hộp mà chạy tới, đầy mặt đỏ bừng mà nói, điện hạ, không. Không hảo. Vừa mới. Trong cung truyền đến tin tức, nói Nói hoàng thượng bị ám sát, trọng thương hôn mê Người nói cái gì? Quân Mạch Vân bắt lấy quản gia vật áo, phụ hoàng hắn như thế nào hội ngộ thứ Khu khu quản gia một đường chạy như bay lại đây, vốn là thở hồn hển Hiện tại lại bị quân Mạch Vân lớn như vậy lực một xả, mặt ra nghẹn đến mức phát tím Điện hạ, ngài có thể hay không trước đem láo nô bông ra Lại không bỏ, hắn này mạng già liền không có Quân Mạch Vân lúc này mới ý thức được chính mình quá kích động, chạy nhanh buông ra hắn, quản ra, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Quản ra thuận khẩu khí, nói, Hoàng thượng ở đi vị ương cung trên đường gặp được thích khách, bị thích khách trọng thương, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, ngài vẫn là mau vào cung đi xem đi. Quản ra nói mới vừa nói xong, ngẩng đầu vừa thấy, bên người nào còn có quân Mạch Vân bóng răng A, hắn đã sớm thẳng đến Hoàng cung mà đi. Chờ Quân Mạch Vân đuổi tới vị ương cung thời điểm, nhìn đến Hoàng hậu Hạ Vân cùng chính mình Mẫu phi đều đã ở bên trong, hai người trên mặt đều là một mảnh nôn nóng lo lắng chi sắc. Quân Mạch Vân bước nhanh đi vào, thần sắc nôn nóng hỏi: "Sư nương, Mẫu phi, sư phụ hắn thế nào?" Hạ Vân thấy Quân Mạch Vân tới, đôi mắt thường đỏ, trên mặt nước mắt còn chưa làm. "Mạch Vân, ngươi đã đến rồi à? Tu ca ở bên trong, ngươi đi xem đi." Quân Mạch Vân gật gật đầu, đi vào nội thất. Thấy cố tề tu đang nằm ở trên giường, trên mặt không hề huyết sắc, hơi thở thập phần mỏng manh, mày bởi vì thống khổ mà gắt gao nhăn lại. Sư phụ, quân mạch vân khó có thể tưởng tượng, ở hắn trong trí nhớ vô cùng cường đại sư phụ, còn có cái kia uy áp phụ hoàng, sẽ có một ngày lấy như vậy bộ dáng xuất hiện ở hắn trước mắt. Sư nương, sư phụ như thế nào sẽ bị thương thành như vậy, chẳng lẽ già lâu quốc trung còn có so sư phụ tu vi còn muốn cao người. Hạ Hân đã đi tới, ngồi vào mép giường, nắm chặt cố tề tu tay, mỹ lệ trên mặt nhất phái đông lạnh. Tu ca là kéo trọng thương thân thể đi vào vị ương cùng hẳn là tới trên đường gặp thích khách, này trung gian nhất định ra chuyện gì, nếu không tu ca không có khả năng sẽ trọng thương thành như vậy. Hạ Hân nắm lấy cố tề tu tay trợt chặt lại, người khác không biết cố tề tu chi tiết, nàng không có khả năng không biết, có thể nói. Cố Thể tu là tuyệt đối không có khả năng lại bình thường dưới tình huống bị nơi này người trọng thương thành như vậy. Bất quá hiện tại việc cấp bách, là đến mau chóng làm tu ca tỉnh lại, nói cách khác, hắn bị thương tin tức nhất định giấu giếm không được bao lâu. Đúng rồi. Quân Mạch Vân ánh mắt sáng lên. Hoàng tẩu trước khi đi cho ta rất nhiều đan dược, bên trong có trị thương dùng, hẳn là hữu dụ. Quân Mạch Vân nói, lấy ra một lọ thánh tâm đan, cấp cố tể tu uy một viên đi xuống. Cố tể tu ăn xong đan dược sau, sắc mặt thực mau liền hảo rất nhiều, còn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Quân Mạch Vân như mày nói, sư phụ thương quá nặng, một chốc hẳn là không có biện pháp tỉnh lại. Hạ Hân thấy cố tể tu sắc mặt hảo rất nhiều, hơi thở cũng vững vàng xuống dưới, vẫn luôn huyền tâm mới hơi chút buông xuống chút, thấy một bên quân Mạch Vân sắc mặt vẫn luôn căng chặt, ôn nhu an uổi nói. Mạch Vân, sư phụ ngươi hiện tại hẳn là không sinh mệnh nguy hiểm, ngươi thân là thái tử. Hiện tại phải làm, là ổn định chiều chính, mau chóng tìm ra hung thủ. Ta minh mạch, sư nương, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm ra hại sư phụ người. Quân mạch vân ôn nhuận trong mắt lần đầu tiên mang theo mánh liệt sát khí. Vô luận là ai, dám như vậy hại đối hắn ân trọng như núi sư phụ, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa quân mạch vân trực giác chuyện này cùng quân mạch ly thoát không được căn hệ, quân mạch ly lần này trở về, là ở là quá khắc thường. Cũng an tĩnh quá khác thường. Đúng rồi quân Mạch Vân mở miệng nói, đêm nay chuyện này còn có cái gì người thấy được sao? Nhắc tới cái này, hạ huân nguyên bản tùng cùng đi xuống sắc mặt lại trở nên rét lạnh lên, mày nhăn lại. Đây cũng là nhất khắc thường sự tình, đi theo tu ca bên người những cái đó thị vệ cùng thái giám, đều ly kỳ biến mất, liền thi thể đều không thấy. Không thấy. Quân Mạch Vân trầm tư trong chốc lát, kia sư phụ ở tới vị ương cung phía trước đi nơi nào. Này nhất định cũng rất kỳ quái hạ hơn nói, thường lui tới ca đã sớm lại đây vị ương cùng cho dù có sự muốn tối nay lại đây, cũng sẽ sai người tới nói cho ta một tiếng. Nhưng hôm nay, một chút tin tức đều không có, vẫn là ta phái người đi ngự thư phòng tìm hắn, mới biết được hắn đã rời đi ngự thư phòng. Nói như vậy, sư phụ hôm nay bị ám sát sự tình nhất định là đối phương sớm có dự mưu quân mạch vân sắc mặt càng thêm trầm trọng, đến tột cùng là ai, có loại năng lực này cư nhiên có thể tránh đi Hoàng Cung nhiều người như vậy đôi mắt. Quân Mạch ly sao? kia hắn lại là làm sao bây giờ đến đâu? Đông nhiên một cái ám vệ xuất hiện ở quân Mạch Vân bên người, ở bên thai hắn thấp giọng nói nói mấy câu, quân Mạch Vân sắc mặt lập tức thay đổi. Sư Nương, đây là Thánh Tâm Đan, ngài cầm, đúng hạn cấp sư phụ dùng, ta đi trước xử lý một chút sự tình. Không đợi Hạ Hân hỏi cái gì, quân Mạch Vân đã bay nhanh mà rời đi vị ương cung. Quân Mạch Vân Chính bay nhanh mà nhắm hướng đông cung mà đi thời điểm, tay bỗng nhiên đụng phải bên hông một cái đồ vật, ánh mắt lóe lóe, xoay phương hướng, chiều ngoài cùng phương hướng mà đi. Tiểu thư, thần cơ lâu tặng cấp báo lại đây. Nhược vũ một đường chạy chậm đến Mạc Thanh Nguyệt bên người, đưa cho nàng một phòng mật tin. Cấp báo. Mạc Thanh Nguyệt tiếp nhận tin, triển khai vừa thấy, sắc mặt nháy mắt đại biến. Nhược vũ thấy Mạc Thanh Nguyệt biểu tình lập tức thay đổi, không khỏi hỏi. tiểu thư. Tin thượng nói gì đó. Chính ngươi xem đi. Mạc Thanh Nguyệt đem tin đưa cho nhược vũ sau xoay người liền vào nội phòng. Nhược vũ, thu thập đồ vật, chúng ta hồi giả lâu quốc. Nhược vũ cúi đầu nhìn nhìn trong tay tin, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng viết. Hoàng thượng trọng thương, ly vương có dị, chủ thượng tốc về. Vô tận chi sâm, che trời cây cối che đậy phía trên không trung, mặc dù giờ phút này trên bầu trời chính mặt trời trói trang vào đầu dương dậm như cũ một mảnh tối tăm yên tĩnh đống nhiên một cái thật lớn hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên từ nơi xa cấp lược mà qua kéo cuồng phong đem chung quanh nhánh cây thổi chúng một trận kịch liệt lay động trên mặt đất lá rụng bị cuốn bay đến giữa không trung có du dương mà bay xuống này một không tiểu nhân động tĩnh dẫn tới chung quanh cất giấu ma thú sôi nổi nô đầu ra chiều kia màu đỏ thân ảnh lao đi phương hướng nhìn lại vừa rồi đó là ai a không rõ ràng lắm a Hình như là tu vi rất mạnh ma thú đâu. Các ma thú nghĩ vừa rồi quá khứ kia cổ cường đại hơi thở, đã hoảng sợ lại nghi hoặc, bất quá chúng nó đều âm thầm may mắn vừa rồi kia có được cường đại hơi thở ma thú cũng không có lựa chọn tại đây dừng lại. Bằng không chúng nó khả năng liền phải tao ương. Hồng Linh, lại mau một chút, xuyên qua nơi này, chúng ta thực mau là có thể đến già lâu quốc. Hồng Linh trên lưng, đúng là Mạc Thanh Nguyệt cùng nhược vũ hai người. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đi trước xanh un tươi tốt rừng cây, có chút cấp bách mà đối Hồng Linh nói. Không sai, vừa rồi khiến cho ma thú kinh hãi, đúng là Hồng Linh, lúc này Hồng Linh đã biến thành một con thật lớn hỏa hồng sắc hồ ly, chính trở Mạc Thanh Nguyệt cùng nhược vũ bay nhanh mà chạy vội. Chủ nhân, vậy các ngươi nắm chặt, ta muốn ra tốc. Hồng Linh nói, chạy như bay tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, cơ hồ hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang. Ở Hồng Linh như vậy cấp tốc lên đường hạ. Hai ngày sau, Mạc Thanh Nguyệt rốt cuộc chạy tới giả lâu trong thành, nàng không hề có dừng lại, trực tiếp đi đông cung tìm quân Mạch Vân. Quân Mạch Vân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, phong trần mệt mỏi Mạc Thanh Nguyệt, kinh ngạc nói. Hoàng tử, Ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Nay cũng quá nhanh điểm đi, từ tông môn Hàn thạch thành đến giả lâu thành, ra roi thúc ngửa cũng đến nửa tháng nhật tử, càng đừng nói tông môn nơi ở khả năng còn xa hơn. Hán truyền tin cấp hoàng tẩu bất quá 3 ngày thời gian, hoàng tẩu cư nhiên liền gấp trở về. Quả thức quá không thể tưởng tượng. Hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy, ngươi trước mang ta đi thấy phụ hoàng. Mạc Thanh Nguyệt nôn nóng nói. Nga, Hảo, hoàng tẩu ngươi cùng ta tới. Quân Mạch Vân cũng biết hiện tại không ít rồi dám những việc này sự tình, trước tiên liền đem Mạc Thanh Nguyệt bí mật mang vào vị ương cung. Mẫu hầu. Mạc Thanh Nguyệt nhìn thấy Hạ Vân. Phát hiện nàng so với trước tiểu tụy rất nhiều, sắc mặt thật không tốt, có chút không đành lòng mà kêu một tiếng. Hạ Hân nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh âm, quay đầu, nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Thanh Nguyệt, ngươi đã trở lại a thật tốt quá. Mạc Thanh Nguyệt đi qua, an ủi nói, mẫu hậu, ta đã trở về, ngài đi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta đến xem phụ hoàng. Không cần Hạ Hân kiên định mà lắc lắc đầu, mẫu hậu không có việc gì. Ngươi trước cho ngươi phụ hoàng nhìn xem đi. Mạc Thanh Nguyệt biết hiện tại chính mình khẳng định là không lay chuyển được Hạ Hân, liền không nói thêm nữa, trực tiếp đi đến mép giường, thế cố tể tu bắt mạch. Hạ Hân thấy Mạc Thanh Nguyệt ngay từ đầu thời điểm biểu tình còn thực hòa hoãn, nhưng sau lại không biết vì sao đống nhiên như mày, đáy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, trong lòng không khỏi bất ổn. Thanh Nguyệt, ngươi phụ hoàng hắn thế nào? Nên không phải là Thanh Nguyệt cũng không có biện pháp đi. Hạ huân tâm đột nhiên lại huyền lên. Mẫu hậu, ngài yên tâm, phụ hoàng không có việc gì Mạc Thanh Nguyệt ta nủi nói, sau đó quay đầu đối với quân Mạch Vân nói. Mạch Vân, ngươi tới giúp ta đem phụ hoàng nâng dậy tới, ta muốn thay phụ hoàng thi Trâm Hảo, Mạc Thanh Nguyệt lấy ra kim trầm, một bên thế cố tể tu thi trầm, một bên theo huyệt vị đưa vào linh lực, đương cuối cùng một kim đâm hạ sau, cố thể tu hai mắt đống nhiên mở, phun ra một ngụm máu đen sau, lại ngất đi. Này, đây là có chuyện gì? Quân Mạch Vân nhìn cố tể tu phun ra tản ra thanh hôi vị máu đen, mặc dù là hắn không hiểu y hệ thuật, nhưng cũng biết, đây là trúng độc bệnh trạng. Sư phụ cư nhiên trúng độc, mà hắn cư nhiên một chút không phát hiện, vì sao ngữ ý cư nhiên cũng không có điều tra ra. Mạch Thanh Nguyệt nhìn trên mặt đất máu đen, trong mắt nhất phái lạnh lẽo, phụ hoàng là bởi vì trúng độc, lúc này mới vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa nếu không phải trúng độc. Bằng phụ Hoàng Tu Vi, là không có khả năng chịu như vậy trọng thương. Cố tể tu là đến từ thần ẩn đại lục sự tình mạc thanh nguyệt là biết đến, cho nên nàng liền rõ ràng hơn cố tể tu tu vi ở thương lan đại lục trên cơ bản là không ai có thể so sánh được với. Khuôn mạch vân ôn hòa nho nhã khuôn mặt tuấn tú tu thượng mang theo ấy nấy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới sư phụ là bởi vì chúng độc mới có thể bị người ám toán đâu. Hoàng tẩu, sư phụ hiện tại thế nào, không đáng ngại đi. Không có việc gì, độc ta đã thanh trừ, lại uy một viên thánh tâm đang thực mau liền sẽ hảo. Mạc Thanh Nguyệt nhìn lại liếc mắt một cái nằm ở trên giường cố tề tu, nhẹ giọng nói. Mạch Vân, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói, không cần quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi, nơi này có mẫu hậu là đủ rồi. Quân Mạch Vân gật đầu, hảo. Đại ra khỏi phòng sau, Mạc Thanh Nguyệt mới hỏi nói, Mạch Vân, chuyện này ngươi nhưng có tra được cái gì manh mối sao? Không có quân mạch vân vẻ mặt trầm trọng mà nói, sở hữu manh mối đều bị hủy diệt, ta người căn bản cha không đến bất luận cái gì manh mối. Bất quá! Ta hoài nghi chuyện này cùng quân mạch ly thoát không được căn hệ. Mặc thanh nguyệt cười lạnh, đương nhiên thoát không được căn hệ, bởi vì chuyện này chính là hắn ở sau lưng động tay chân. Tiểu thư, cha được! Nhược vũ từ bên ngoài chạy tiến vào, theo chúng ta mật thám hồi báo, nói hoàng thượng bị ám sát ngày ấy. Nàng đi lệ phi trong cung bồi lệ phi cùng quân Mạch Vũ dùng nữa Dùng đỡ? Mạc Thanh Nguyệt hỏi, Phu Hoàng vô duyên vô cớ vì sao phải đi lệ phi trong cung dùng nữa Nhược Vũ nói, hình như là quân Mạch Vũ nói ngự thư phòng đi tìm Hoàng thượng, nói ngày đó là nàng sinh nhật. Ta nhớ ra rồi quân Mạch Vân nói, ngày ấy thật là Mạch Vũ sinh nhật. Nói này, quân Mạch Vân bỗng nhiên mở to hai mắt, có chút kinh ngạc lại có chút phẫn nộ mà nói, Hoàng Tẩu. Chẳng lẽ Lệ Phi cũng đứng ở quân mạch ly bên kia? Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, Lệ Phi, ta xem nàng nhưng thật ra không như vậy ngốc. Lệ Phi sau lưng gia tộc không tính cường đại, hơn nữa nàng cũng chỉ có một cái quân mạch vũ, như vậy nàng kỳ thật tại hậu cung chung là an toàn nhất, bởi vì nàng căn bản không cơ hội tham dự đoạt đích. Mà Lệ Phi khẳng định cũng là rất rõ ràng chính mình tình cảnh, Mạc Thanh Nguyệt tin tưởng nàng sẽ không xuẩn đến chạy tới chợ giúp cái nào hoàng tử đoạt đích. Bò bò giữ mình mới là nàng sẽ lựa cho lộ. Ta cũng cảm thấy lệ phi sẽ không tùy tiện làm như vậy quân mạch vân trầm tư nói, cũng không phải là lệ phi, còn sẽ là ai đâu? Ai? Mạc Thanh Nguyệt cười như không cười mà nói, không phải còn có một người sao? Hoàng tẩu là nói mạch vũ. Chính là nàng vô duyên vô cớ hạ độc như hại sư phụ làm gì? Sư phụ ở trên danh nghĩa chính là nàng phụ hoàng A. Vô duyên vô cớ Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới quân Mạch Vũ phía trước xem chính mình khi đoán đầu cơm ngoan ánh mắt, cùng với nàng sẽ quân Thiên dạ gần như điên cuồng chấp niệm, chẳng lẽ? Một cái đáng sợ ý niệm ở Mạc Thanh Nguyệt trong đầu hình thành, làm nàng đều cảm thấy có chút khiếp sợ, nếu thật là như vậy, kia nàng liền thật sự xem nhẹ quân Mạch Vũ điên cuồng chấp niệm, muốn biết nguyên nhân còn không đơn giản. Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên cười cười, nhờ Vũ, là người đem quân Mạch Vũ cho ta trảo lại đây. Quân Mạch Vân thấy Mạc Thanh Nguyệt như vậy phong khinh vân đạm mà nói ra những lời này tới, không cấm có chút tò mò đánh giá Mạc Thanh Nguyệt, hắn hiện tại mới phát hiện, Mạc Thanh Nguyệt thân phận xa so với hắn tưởng tượng càng thêm thần bí. Có thể tại như vậy đoạn thời gian gấp trở về, cha được liền hắn đều tra không đến tin tức, thậm chí tùy ý là có thể đem một quốc gia công chúa tử trong hoàng cung chói đi ra ngoài. Mạc Thanh Nguyệt thấy quân Mạch Vân vẫn luôn như suy tư gì mà nhìn chằm chầm chính mình, hỏi. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Có cái gì vấn đề sao? Không có quân mạch vân mỉm cười lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy thực may mắn, hoàng tẩu ngươi là chạm ta bên này. Nói cách khác, hắn tuyệt đối không thắng được nàng. Nô quân mạch vũ kêu lên một tiếng, từ từ truyền tỉnh, trên cổ nhức mỏi làm nàng nhăn chặt mày. Nàng nhớ rõ chính mình phía trước là chuẩn bị hồi tẩm cung nghỉ ngơi tới, sau đó cảm giác sau cổ tê dần, liền không có ý thức. Quân mạch vũ dối tay xoa xoa cổ, như cũ có chút khó chịu, chờ nàng thấy rõ chính mình nơi địa phương thời điểm, trên mặt nháy mắt bò đầy hoảng sợ. Bốn phía đen nhánh một mảnh, chỉ có rất nhỏ một bó quang từ trên vách tường phương cửa sổ nhỏ trung thấu tiến bào, thực rõ ràng, đây là một cái mật thất, hoặc là nói là địa lao. Quân mạch vũ lập tức đứng lên, hoảng sợ mà hô, người tới a, người tới a, nhanh lên đem bản công chúa thả ra đi. Nhưng chung quanh ra tới nàng chính mình thanh âm ở chống vắng tiếng vọng ngoại, rốt cuộc nghe không được khác thanh âm, cái này làm cho quân mạch vũ càng thêm kinh hoàng sợ hãi. Đến tột cùng là ai làm nàng đưa tới nơi này tới. Nàng hiện tại là ở Hoàng Cung vẫn là đã ra Hoàng Cung. Liên ở quân mạch vũ càng nghĩ càng hoàng hốt, càng nghĩ càng sợ hãi thời điểm, đồng nhiên nghe được một trận mở cửa thanh, ngay sau đó, có người đi đến. Quân mạch vũ đột nhiên vừa nhấc đầu. Thấy tiến vào chính là một cái mang theo mặt nạ bạch y hề nam tử, cảm giác như là ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Mà đương nàng nhìn đến từ nam tử phía sau đi ra nữ tử khi, sắc mặt lập tức thay đổi, thét to. Là ngươi? Ngươi là Mạc Thanh Nguyệt, đúng hay không? Chính là ngươi cái này tiện nữ nhân đem ta bắt cóc đến nơi đây tới. Mạc Thanh Nguyệt đúng mày, hắn hôm nay không mang khăn che mặt, nhưng không nghĩ tới quân mạch vũ cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng nhìn quân Mạch Vũ hoảng sợ mà phẫn nộ mặt, mỉm cười nói. Đã lâu không thấy a, công chúa. Nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia trương Mỹ cơ hồ làm thiên địa thất sắc mặt, quân Mạch Vũ trong lòng lại tức lại hận, hận không thể hiện tại liền tiến lên đem nàng kia trương gương mặt tươi cười xé nát. Quân Mạch Vũ căm giận mà nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt, mặt cơ hồ vật mèo. Người cái tiện nhân, người thật to gan, dám bắt cóc bản công chúa, người tốt nhất hiện tại liền đem bản công chúa thả. Nếu không chờ bản công chúa đi ra ngoài, nhất định phải phụ hoàng đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Đứng ở Mạc Thanh Nguyệt bên người quân mạch vân nghe được quân mạch vũ lời này, lại nhìn đến trên mặt nàng không chút nào che lấp ngon độc, không khỏi nhữ nhữ mẩy. Hắn vẫn luôn cho rằng quân mạch vũ bất quá là kiêu căng chút, hiện tại xem ra, hắn vẫn luôn đều không có thấy rõ nàng gương mặt thật. Ai nha, ta rất sợ hãi nha. Mạc Thanh Nguyệt làm bộ sợ hãi mà vô vô ngực, ngay sau đó cười càng thêm sán lạ. Nếu công chúa đều nói như vậy, ta đây, liền càng không thể phóng công chúa đi rồi, không phải sao? người quân mạch vũ chỉ vào mạc thanh nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám thương tổn ta, phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ hoàng mạc thanh nguyệt trên mặt tươi cười lập tức biến mất, sắc mặt lạnh nhạt như băng. Quân mạch vũ, ngươi còn có lá gan để phụ hoàng, chính ngươi làm cái gì chẳng lẽ còn yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao? Nghe được mạc thanh nguyệt nói. Quân Mạch Vũ lập tức trở nên trột dạ lên, ánh mắt trốn tránh nói, ngươi, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Chỉ là xem nàng này phản ứng, Mạc Thanh Nguyệt cùng quân Mạch Vân cũng biết, sự tình cùng nàng thoát không được căn hệ, mặc dù này có phải hay không nàng làm, nàng cũng nhất định là cảm kích giả. Nghe không hiểu sao? Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, tiêu công chúa ngài, có cần hay không ta tới giúp ngươi tới hảo hảo lý giải một chút đâu? Nói. Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên lấy ra một phen trùy thủ tới, đặt ở trên tay thưởng thức, ngón tay ngọc một bên nhẹ nhàng phất quá kia lóe hàn quang lưới lao. một bên tùy ý nói. Nay trùy thủ chính là ta thực thích một phen, sắc bén vô cùng, chính là cứng rắn như kia Hắc thủy huyền thiết, chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, đều có thể tách ra. Mạc Thanh Nguyệt ngồng đầu, mắt mang ý cười mà nhìn quân mạch vũ, không biết này trùy thủ hoa ở công chúa ngài trên người, sẽ là thần mã cảm giác đâu. Quân mạch vũ nhìn trước mắt nhất tiếu khuynh thành mạc thanh nguyệt, một cổ hàn ý tự đáy lòng dựng lên, hướng nàng khắp người dần dần lan tràn mà đi, nàng nhịn không được lui về phía sau vài bước, vẫn luôn để tới rồi kia lệnh băng vách tưởng mới ngừng lại được. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta! Ta nói cho ngươi, ta chính là một quốc gia công chúa, ngươi dám giết ta, chính là tử tội. Quân mạch vũ càng nói, thanh âm càng nhỏ, thân thể nhịn không được run rẩy lên. Mạc Thanh Nguyệt cầm trùy thủ, một chút tới gần quân mạch vũ, công chúa, ngươi nói, chúng ta chi gian thủ mới hận cũ, ta nên như thế nào cùng ngươi tính đâu. Quân mạch vũ nhìn dán ở chính mình gương mặt trùy thủ, trùy thủ lưỡi đao chính lóe lệnh người sợ hai hàn quang, làm nàng cảm giác chính mình mặt đều cứng lại rồi, kia trùy thủ lạnh băng xúc cảm phản phất từ trên mặt nàng vẫn luôn truyền tới đáy lòng. Thật đẹp một khuôn mặt ra mạc Thanh Nguyệt đánh giá quân mạch vũ, tấm tắc hai tiếng. Ngươi nói nếu là liền như vậy hủy hoại, nên rất đáng tiếc ca. Ta nói, ta nói, ngươi đừng hủy hoại ta mặt. Quân mạch vũ hoảng sợ nói, nàng hiện tại đã sớm đã quên chính mình đối mạc thanh nguyệt hận ý, một lòng nghĩ chính là nàng mặt tuyệt đối không thể bị hủy. Nếu không quân thiên dạ liền càng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nếu là mạc thanh nguyệt biết nàng nghĩ như thế nào, đại khái đều sẽ nhìn không được cảm thán quân mạch vũ chấp nhất đi. Mạc thanh nguyệt thu hồi truy thủ. Nhàn nhạt nói, nói đi, có phải hay không quân mạch ly làm ngươi cấp phụ hoàng hạ dược? Ngươi biết. Quân mạch vũ mở to hai mắt nhìn, ngươi nếu biết còn ép hỏi ta làm cái gì? a Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Thật đúng là hắn đâu. Quân mạch vũ trừng mắt Mạc Thanh Nguyệt nói, ta đã nói, ngươi hiện tại có thể thả ta đi đi. Thả ngươi đi. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn quân mạch vũ liếc mắt một cái, trong mắt mang theo nhàn nhạt châm trọng. Quân mạch vũ nếu thay đổi ngươi là ta, ngươi hôm nay sẽ thả ta đi sao? Quân Mạch Vũ biểu tình một nghẹn, thay đổi nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không tha Mạc Thanh Nguyệt đi. nàng hận không thể đem nàng thiên đau vạn quả, làm nàng chết không có chỗ chôn. bất quá Quân Mạch Vũ, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi phía trước đối phó ta, muốn hủy ta trong sạch, nguyên nhân ta có thể lý giải, nhưng là lần này, ngươi cấp phụ hoàng hạ độc, lại là vì cái gì? tuy rằng Mạc Thanh Nguyệt đối này có chút phỏng đoán. Nhưng là nàng vẫn là muốn hỏi vừa hỏi quân Mạch Vũ. Quân Mạch Vân đứng ở một bên, nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, không khỏi chấn động. Hắn không nghĩ tới quân Mạch Vũ cư nhiên tưởng hủy Mạc Thanh Nguyệt trong sạch. Hắn thật sự không rõ nàng làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Vì cái gì? Quân Mạch Vũ gắt gao mà trừng mắt Mạc Thanh Nguyệt, hận không thể ở trên mặt nàng trừng ra cái lỗ thủng tới. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì? Này hết thể đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi tiện nhân này đoạt ta hái người. Quân Mạch Vũ trên mặt biểu tình không hề là kinh hoàng sợ hãi, thay thế chính là một mảnh hung ác nham hiểm ngon độc, trong mắt tràn đầy ác độc quang. Nếu không phải ngươi, Thiên Dạ ca ca như thế nào sẽ không yêu ta, chính là ngươi cái này hồ ly tinh, mẹ hoặc ta Thiên Dạ ca ca. Thiên Dạ ca ca là của ta, chỉ có thể là của ta. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng ta đoạt. Ha ha ha. Quân Mạch Vũ đống nhiên điên cuồng mà cười ha hả, khuôn mặt cơ hồ vặn mẹo. Nhị Hoàng Huynh đáp ứng quá ta, chỉ cần ta giúp hắn lần này, chờ hắn đăng cơ lúc sau, liền sẽ cho ta cùng thiên dạ ca ca tứ hôn, ta là có thể trở thành hắn duy nhất vương phi. Quả nhiên là như thế này, Mạc Thanh Nguyệt thầm nghĩ, thật đúng là cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Quân Mạch Vân nghe xong Quân Mạch Vũ nói, có chút trận mắt há hốc mồm, hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Quân Mạch Vũ cư nhiên đối chính mình Hoàng Huynh nổi lên như vậy dơ bẩn tâm tư, thậm chí còn vì thế làm ra loại chuyện này tới, quả thực là quá điên cuồng. Liên tính Đại Hoàng Huynh cùng nàng không phải thật sự huynh muội chính là Quân Mạch Vũ nàng không phải không biết sao. Chính là ngươi cùng Đại Hoàng Huynh là huynh muội a? Quân Mạch Vân nhịn không được mở miệng nói. Quân Mạch Vũ nghe được Quân Mạch Vân thanh âm, sửng sốt trong chốc lát, tam Hoàng Huynh. Là ngươi? Nga, đúng rồi. Nếu không phải có hắn cái này thái tử, nàng như thế nào sẽ bị trộm tới này, nguyên lai like bọn họ đã sớm cùng một ruột, quân Mạch Vũ còn tưởng rằng Mạc Thanh Nguyệt sở dĩ có thể bắt lấy nàng, là bởi vì có quân Mạch Vân trợ giúp đâu. Quân Mạch Vũ nhìn quân Mạch Vân, lạnh lùng nói, huynh muội ha ha, Tam Hoàng Huynh, Nga, không, phải nói thái tử, ngươi sợ là còn không biết đi, thiên dạ ca ca cùng chúng ta căn bản không có nửa điểm huyết thống quan hệ. Hắn căn bản không phải phụ hoàng nhi tử. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng này thái tử chi vị luân được đến ngươi sao? Quân Mạch Vân có chút á khẩu không trả lời được, hắn không nghĩ tới, quân Mạch Vũ cư nhiên đã sớm biết hoàng huynh thân phận, khó trách sẽ như vậy điên cùng yêu hắn. Dù vậy, ngươi cũng không nên giúp đỡ quân Mạch Ly đi mưu hại phụ hoàng A. Hùng chi ngươi rõ ràng biết, đại hoàng huynh căn bản không yêu ngươi. Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Quân Mạch Vũ nghe được Quân Mạch Vân cuối cùng một câu, giống giận chiều Quân Mạch Vân nhào tới, lại bị Mạc Thanh Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, cấp đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường, ngã xuống dưới, kinh nổi lên đầy đất cho bụi. Quân Mạch Vũ khụ ra một búng máu, trên mặt lại mang theo điên cuồng mà thần sắc, Thiên Dạ ca ca yêu ta. Nếu không phải cái này Hồ Ly tinh mê hoặc hắn, Thiên Dạ ca ca nhất định sẽ yêu ta. Nàng trên mặt lây dính vết máu, có vẻ càng thêm dữ tợn và mèo. Chỉ vào Mạc Thanh Nguyệt, hung tợn nói: "Ngươi chính là muốn giết ta đúng hay không? Ngươi sợ hãi Thiên Dạ ca ca thành tỉnh sau, không hề bị ngươi mê hoặc, liền sẽ yêu ta, cho nên ngươi mới muốn giết ta, có phải hay không?" "Ha ha, ngươi sợ hãi đi." Quân Mạch Vũ cuồng tiếu lên, "Ngươi có bản lĩnh giết ta à? Thiên Dạ ca ca biết sau nhất định sẽ thay ta báo thù." Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến Quân Mạch Vũ kia điên cuồng mà giữ tận bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Người này sợ là được vọng tưởng chứng đi. Quân Mạch Vũ, ta đã thấy lừa mình dối người, nhưng giống ngươi như vậy lừa mình dối người, ta còn là lần đầu thấy. Dứt lời, Mạc Thanh Nguyệt không hề nhiều xem quân Mạch Vũ liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Quân Mạch Vân nhìn trước mắt mà cuồng tiếu khi thì lầm bầm lầu bầu quân Mạch Vũ, thở dài nói. Mạch Vũ, ngươi nhận rõ hiện thực đi, không cần lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Này xem như bọn họ huynh muội một hồi. Đối nàng cuối cùng khuyên bảo đi quân Mạch Vân sau khi nói xong cũng đi theo Mạc Thanh Nguyệt rời đi, lưu lại quân Mạch Vũ ngồi ở tại chỗ lẩm bẩm tự nói. Nhưng chờ bọn họ đều rời đi sau, quân Mạch Vũ phía trước điên cuồng màu đỏ tươi ánh mắt đông nhiên trở nên nhất phái thanh minh, hàn quang chợt lóe mà qua. Rời đi giam giữ quân Mạch Vũ địa phương sau, Mạc Thanh Nguyệt sau khi rời khỏi đây liền đưa tới cái thị vệ, phân phó nói. Xem trọng quân Mạch Vũ. Không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không thể làm nàng rời đi nơi này. Là, chủ tử. Quân Mạch Vân nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ánh mắt mang theo khâm phục, hoàng tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là thần cơ lâu cái kia thần bí lâu chủ, thật đúng là làm ta kinh hái đâu. Mà bọn họ hiện tại nơi địa phương, đúng là ở vào già lâu ngoài thành thần cơ lâu phân bộ, cũng chính là lúc trước Mạc Thanh Nguyệt làm quân Mạch Vân có việc lại đây tìm người địa phương. Vậy ngươi nguyên bản cho rằng thần cơ lâu lâu chủ là cái dạng gì người đâu? Mạc Thanh Nguyệt cười hỏi. Cái này quân Mạch Vân nghĩ nghĩ, giống như còn thật không biết nói như thế nào. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, phương xa trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái tín hiệu, quân Mạch Vân thấy, sắc mặt đổi đổi. Hoàng tẩu, ta còn có chút sự, đi trước. Nói xong liền triều già lâu thành phương hướng phi thân mà đi. Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy không chung đột nhiên xuất hiện một đạo rất nhỏ giao động, thần sắc giật giật, mở miệng nói. Anh một, xảy ra chuyện gì? Anh một là thí thần điện phái xếp hạng đệ nhất sát thủ, quân thiên giả rời đi sau cơ hồ vẫn luôn đi theo Mạc Thanh Nguyệt bên người, nhưng không có quan trọng sự thời điểm hắn trên cơ bản là sẽ không xuất hiện. Trong không khí lại là một trận giao động, một cái H.I.D. Nam tử xuất hiện ở Mạc Thanh Nguyệt bên người, đối với Mạc Thanh Nguyệt không mình hành lễ, nói. Chủ mẫu." Quân Mạch ly ra số tiền lớn thỉnh thí thần điện sát thủ ám sát Giang vô Ngân cùng quân Mạch Vân. Tiếp sao? Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Anh vừa nói, còn chưa, bên kia còn đang đợi chúng ta hồi đáp. Phân phó đi xuống, này đơn sinh ý thí thần điện tiếp Mạc Thanh Nguyệt còn có ngôi, có tiền không kiếm bạch không kiếm. ảnh sững sốt một chút, nói, chính là chủ mẫu, thí thần điện tiếp được đơn tử, là nhất định sẽ hoàn thành, chẳng lẽ? Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười nói. Chính là chưa nói nhất định phải ở bao nhiêu thời gian nội hoàn thành, không phải sao? Thuộc hạ minh bạch, ảnh một như cũ mặt vô biểu tình, chẳng qua kia hơi hơi chịu động khỏe miệng vẫn là tiết lộ hắn nội tâm, chủ mẫu thật là quá phúc hắc. Tiểu thư, ta tổng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nhược vũ đi đến Mạc Thanh Nguyệt bên người, như suy tư gì mà nói? Kỳ quái. Mạc Thanh Nguyệt nhíu như mày, chuyện gì kỳ quái? Nhược vũ nói, tiểu thư. Theo chúng ta tình báo có thể biết, quân mạch ly vẫn luôn là một cái thực sẽ che giấu người, lúc trước tam hoàng tử bị lập vì thái tử thời điểm, hắn đều nhịn xuống, như thế nào hiện tại đột nhiên trở về liền phải mưu triều xoan bị, ngươi không cảm thấy này có chút không quá phù hợp hắn tính cách sao. Nhược vũ nói là Mạc Thanh Nguyệt Lâm vào trầm tư, đúng vậy, quân mạch ly ở nhất không thể nhận thời điểm đều nhịn, như thế nào hiện tại lại nhịn không nổi. Phải biết rằng hắn hiện tại đã thuận lợi tiến vào tông môn lấy hắn thiên phú rất có thể sẽ bái một vị trưởng lao vi sư. về sau thân phận địa vị không nhất định sẽ so vua của một nước nhược, hắn hiện tại lại đột nhiên buông tông môn sự tình đã trở lại. đến tột cùng là vì sao đâu? chẳng lẽ đương giả lâu quốc hoàng đế có thể cho hắn lớn hơn nữa ích lợi? vẫn là nói, hắn sau lưng có ai ở chỉ dẫn hắn? mặc thanh nguyệt lẩm bẩm nói. nhưng kia lại là cái gì ích lợi? hoặc là ai ở hắn sau lưng đâu? mặc danh. Mạc Thanh Nguyệt lại nghĩ tới Tần Thịnh kia Trương Tuấn Mỹ vô hại mặt. "Nhươi Vũ, làm nhân vật tra một chút Tần Thịnh gần nhất hướng đi, xem hắn hay không cũng từ thánh vực ra tới." "Hảo, tiểu thư, ta lập tức đi làm." Mạc Thanh Nguyệt nhìn không trung, nhàn nhạt nói, "Chớ hay, lập tức liền phải bắt đầu rồi đâu."